Ta không thể nhìn hắn hướng đi diệt vong A. A ngốc nói, phổ lâm tiên tri, ý của ngài ta còn không phải rất rõ ràng. Ngài là muốn cho chúng ta giúp các ngươi phổ nham tộc làm chuyện gì sao? Phổ linh đồ, cũng có thể nói như thế, đương nhiên, ta sẽ không không công để cho các người hỗ trợ. Các người trước tiên hãy nghe ta nói hết cả kiện chuyện đã xảy ra, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta phổ nham tộc cần muốn như thế nào trợ giúp. Bất kể là tại tác vực liên bang bên trong, vẫn là ở cả phiến đại lục tới nói. Chúng ta phổ nham tộc có thể xưng là lịch sử lâu dài nhất dân tộc một trong. Chúng ta là trên đại lục sớm nhất nhân loại xuất hiện. Chúng ta phổ nham tộc lịch sử, có thể tường thuật đến trên vạn năm trước đó. Mà bây giờ ba đại đế quốc cùng tác vực liên bang đều là ngàn năm trước, người đầu tiên nhận chức giáo hoảng, ngay lúc đó cứu thế chủ phong ấn song ma thần sau mới hình thành. Phổ lâm đi tới hang đá vách động nơi, chỉ vào trên vách. Đá một bức bích họa, nói, các ngươi xem. A ngốc cùng huyền nguyệt theo hắn chỉ vị trí nhìn lại. Tại bảo thạch không tính rất mạnh ánh sáng chiếu dọi xuống, bức kiêu bích họa trên màu sắc đã có rất nhiều nơi đều bóc ra từng mảng rồi, chỉ có thể nhìn thấy mặt trên vẽ ra rất nhiều người. Bọn họ ăn mặc dùng da thu da lông làm thành quần áo, dơ cao nguyên thủy nhất binh khí, tựa hồ đang tại hướng về một cái hướng khác lao nhanh, trong đó có một cái vóc người tối đại hán khôi nô, trên đầu mái tóc dài màu nâu tán loạn rối tung ở phía sau, gương mặt vẻ hưng phấn, dơ lên cao trong tay cây lao, tựa hồ đang thét cái gì. Phổ linh đồ. Đây là chúng ta phổ nhàm tộc đến nay bảo tồn đầy đủ nhất một bộ viễn cổ bích họa Vẽ lên này đám mọi, chính là chúng ta phổ nhàm tộc tổ tiên. Mà tên này vóc người khôi vĩ đại hán, trí. Nhờ là chúng ta phổ nhàm tộc đệ tộc trưởng đời thứ nhất, bộ này bích họa theo kim đến cùng có thời gian bao lâu, ta cũng không rõ ràng, hẳn là sẽ không thấp hơn vạn năm đi. Tổ tiên của chúng ta, khi đó còn trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt, bắt đầu từ lúc đó, chúng ta phổ nhàm tộc chính là yêu nhất hộ tự nhiên chủ tộc. Phổ lâm tiến lên vài bước, chỉ vào đệ nhị phúc đại bích họa, nói, đây đại khái là trước một bức bích họa ngàn năm sau dáng vẻ. Đệ nhị phúc bích họa mặt trên, vẽ ra một vùng thung lũng, núi lớn trên vách đá, có lần lượt hang đá, trên người mặc bố y phổ nhàm tộc người, chính đang không ngừng từ trong vách đá ra vào. Phổ lâm giải thích, trải qua ngàn năm phát triển, chúng ta phổ nham tộc đã bắt đầu đã có được của mình văn minh, tuy rằng nhưng trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, nhưng lúc đó phổ nham tộc người, đã bắt đầu canh tắt rồi. Hắn cũng không có làm giải thích quá nhiều, lại tiến lên vài bước, chỉ vào đệ Tam Phúc Bích Họa, bích họa trên vẽ ra lên tới hàng ngàn hàng vạn phổ nham tộc người. An Mặc chỉnh tề ra chế khôi giáp, cầm trên tay trường trôi chiến phủ, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, một bộ đàng đàng sát khí dáng vẻ, Phổ Linh Đồ, đây là khoảng chừng 5000 năm trước đây phổ nhờ, nham tộc người bộ dáng. Khi đó, chúng ta Phổ nham tộc đã hướng về cường đại nhất phương hướng phát triển. Có phải hay không các người xem, những này chiến sĩ có chút quen mắt? Không sai. Bọn họ chính là bên trong tòa thần miếu những đệ lô đó chiến sĩ nguyên hình. Các ngươi xem đệ tứ Phúc Bích Họa. Đệ tứ Phúc Bích Họa mặt trên chỉ vẽ ra một người, một cái bắp thịt toàn thân từng cục trắng hán, hắn bên dưới mặc một cái phổ thông bố trí quần, ở trận, hai tay giơ lên, cao trường trôi chiến phủ, tựa hồ đang đại tiếng giống giận cái gì, toàn thân tản ra chói mắt kia sáng màu vàng. Phổ Lâm trong mắt lộ ra sùng kính ánh mắt, thở dài nói, "Này Bích Họa trên người, chính là chúng ta Phổ nhàm tộc vĩ đại nhất anh hùng, đệ lỗ chiến thần." là hắn dẫn chúng ta Phổ nhàm tộc hướng đi huy hoàng nhất tháng ngày, hiện tại đề lô thần miếu chính là vì kỷ niệm hắn mà kiến tạo. Tại đề lô chiến thần dẫn dắt đi, chúng ta Phổ nhàm tộc biên giới khuyết đại gấp bội, ba thời gian 10 năm, trên đại lục 3 phần 4 địa phương hoàn toàn bị chúng ta Phổ nhàm tộc chỗ chiếm lĩnh, khi đó, có đại lục đã có thể xưng là Phổ Nham đại lục. Chúng ta phân tán khắp nơi tộc nhân, cùng làm điệu một ít lạc hậu bộ lạc lẫn nhau thông hồn, mới có trên đại lục hiện tại những kia các loại da rẻ nhân loại ngoại trừ cùng chúng ta lịch sử đồng dạng lâu đời nam lụa người bên ngoài chúng ta phổ nham tộc có thể nói là hiện tại đại lục nhân loại tổ tiên nha các ngươi có lẽ còn không biết hiện tại hoa thịnh đế quốc chính là nam lụa người hậu duệ khi đó nam lụa người không hề giống chúng ta phổ nham tộc như vậy yêu thích mở rộng cương vực bọn họ là một cái ham muốn hòa bình trung tộc tuy rằng chỉ ở trên đại lục chiếm cứ một phần rất nhỏ địa phương nhưng bọn họ nhưng đã nhận được tộc của chúng ta người tôn trọng trước sau có thể sống chung hòa bình sự thực chứng minh Nam lũa người so với chúng ta càng phải thông minh, chỉ ít, bọn họ hiện tại vẫn cứ chiếm lĩnh trên đại lục tiếp cận một phần tư thổ địa. Phổ lâm đang nói đến phổ nhàm tộc thống trị đại lục 3 phần tư cương vực lúc, trong mắt lộ ra tiêu ngạo, thần sắc hưng phấn, tựa hồ chính hắn liền đã từng thân ở trong đó dường như. Đặc biệt là nhìn về phía bích họa bên trong để lỗ chiến thần ánh mắt, càng là tràn đầy sùng kính cùng kính phủ. A ngốc cùng huyền nguyệt đã bị chuyện xưa của hắn sâu sắc lây nhiễm, hai người lặng lặng nghe phổ Lâm tự thuật hoàn toàn đắm chìm tại mấy ngàn năm trước trong chuyện xưa. Phổ Lâm đi tới để ngũ phúc bích họa trước, đây là trong hang đá lớn nhất một bức bích họa, hầu như chiếm cứ hang động một phần năm vách đá, bích họa trên bộ dáng cùng hiện tại Phổ Nham tộc bộ lạc rất giống, đâu đâu cũng có làm bằng đá phong phú, Phổ Nham tộc người mỗi cái trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, mọi người ai cũng bận rộn, một bức thịnh thế răng rớp. Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói, "Chúng ta Phổ Nham tộc thời điểm toàn thịnh giữ vững 3000 năm lâu dài, ở đằng kia 3000 năm trong" chúng ta hoàn toàn trở thành trên đại lục chúa tể. đây chính là ngay lúc đó cảnh tượng, hầu như tại đại lục mỗi trong khắp ngõ ngách đều có được giống nhau bộ lạc. vừa nói, phổ lâm tiếp tục đi đến phía trước, đi tới đại lục phúc bích họa trước đó, đại lục phúc bích họa trên, vẽ là một tòa thành thị, tuy rằng tường thành thấp bé, không có cái gì quá nhiều kiến trúc, nhưng này vẫn là một tòa thành thị. phổ lâm thở dài một tiếng, nói, đại lục địa vực thực sự quá rộng lớn hơn rồi, tuy rằng chúng ta chiếm lĩnh phần lớn thổ địa, nhưng bởi khoảng cách quá xa. Khi đó rất nhiều thứ vẫn là vô cùng lạc hậu. Tộc nhân của chúng ta từ từ chia lìa thành mấy bộ phận. Cũng ngay tại lúc này loại người da trắng, màu đen nhân chủng còn bao gồm hồng cụ tộc hồng như vậy phát nhân chủng. Bọn họ ở vốn là dân bản xứ tập tục dưới ảnh hưởng, từ từ thoát ly chúng ta phổ nham tộc thống trị, tạo thành quốc gia của mình. Bọn họ thậm chí ngay cả căn bản nhất ham muốn tự nhiên đều từ bỏ, bắt đầu phá hoại rừng rậm, xây dựng lên lúc đầu thành thị chúng ta ngay lúc đó tộc trưởng bởi vì mọi người đều là phổ nam tộc hậu duệ cũng không hề trách cứ hắn nhóm dù sao chúng ta phổ nham tộc người vẫn cứ chiếm cứ đại lục một nhiều hơn phân nửa thổ địa phổ lâm trong mắt lộ ra thần sắc yêu sầu đi tới để thất phúc binh hỏa trước binh hỏa trên vẽ ra một bức khói thuốc súng tràn ngập dáng vẻ tựa hồ mấy cái chủng tộc trong lúc đó đang tiến hành chiến tranh phổ lâm đồ, tuy rằng chúng ta cũng không có đi trừng phạt những kia chia lìa chủng tộc nhưng bọn họ phát triển tốc độ thực sự quá nhanh Trên nhiều khía cạnh đều đã vượt qua chúng ta. Rốt cục, bọn họ không chịu được cô quạnh, liên hợp lại hướng về chúng ta phổ nhàm tộc đã phát động ra chiến tranh. Tại lần kia trong chiến tranh, song phương tổn thất đều lớn vô cùng. Nhưng dù sao chúng ta phổ nhàm tộc nhân khẩu nằm ở ưu thế tuyệt đối, cuối cùng bằng vào chúng ta thắng lợi mà kết thúc. Cái kia ước chừng là 1,2005 trước bộ dáng. Lần kia chiến tranh sau khi, liền xuất hy. N hiện tại thiên kim đế quốc tiền thân cùng lạc nhật đế quốc tiền thân. Như Á-dây-xích tộc như vậy chủng tộc cũng đang đại chiến sau từ từ phát triển. Mà chúng ta phổ nham tộc lãnh địa mặc dù cũng không có giảm nhỏ, nhưng bởi trong chiến tranh đã chết đi rất nhiều tộc nhân, khiến cho chúng ta căn bản là không có cách chú ý đến toàn bộ biên giới. Bởi chiến tranh tẩy lễ, để chỗ có chủng tộc đều hứng chịu tới rất lớn thương tích, mọi người đều tiến vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn, mà chúng ta phổ nham tộc cũng theo khi đó bắt đầu, từ toàn thịnh hướng đi suy sụp. Hai hàng thanh lệ từ phổ lâm trong mắt chảy ra. Thân thể của hắn hơi có chút run rẩy, thở dài một tiếng, hắn hướng đi đệ bắt phúc bích hỏa. Đệ bắt phúc bích hỏa trên, vẽ ra một đám người, không, cái kia cũng không thể xưng là người, bởi vì bọn họ da rẻ là màu xanh lá, trên tay mọc ra gai nhọn, người ngoại hình cũng không thể che giấu trên người bọn họ tỏa ra khí tà ác, trong mắt màu đỏ tràn đầy yêu dị sát thái, tại đám người kia trung ương, có một cái vóc người là phổ thông lục nhân gấp 3 cao người khổng lồ, hắn lưng mọc hai cánh, cái kia cánh chim màu xanh lục chu vi mọc ra gai nhọn. Trên chán, có một chiếc sừng, hai tay trên mũi nhọn lập lẻ trói mắt hàn quang, hung ác dáng vẻ khiến người ta không rét mà run. Huyền Nguyệt Thất Thanh nói, này, đây không phải viễn cổ ma thần sao? Phổ Lâm gật đầu nói, đúng vậy, hắn chính là viễn cổ ma thần, cũng có thể nói, hắn chính là ám ma nhân xâm bái ma thần. Lúc đó, chiến tranh sau khi, hòa bình giữ vững không tới 100 năm, trên đại lục đột nhiên xuất hiện loại này màu xanh lục nhân chủng, bọn họ hung ác tàn bạo, trời sinh liền tràn đầy lực phá hoại, bọn họ. Ngay tại lúc này số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không có diệt tộc cá ma người. Mà cái này bị ngươi xưng là viễn cổ ma thần gia hỏa, cũng chính là ám ma chi thần. Sức mạnh của hắn sự khủng bố, căn bản không phải các ngươi hiện tại có khả năng tưởng tượng. Ám ma người sinh sôi tốc độ cực kỳ nhanh, bao quát chúng ta phổ nhàm tộc cùng hoa thịnh đế quốc nam lụa người ở bên trong, không có người nào biết bọn họ là làm sao xuất hiện tại đại. Lục. Sự xuất hiện của bọn họ, quả thực liền là đương thời nhân loại ác ngộng. Giáo hoàng đại nhân hẳn phải biết, ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia, chính là do ám ma người lên. Lúc bắt đầu, số lượng của bọn họ cũng không phải quá nhiều. Nhưng thân thể của bọn họ sát thực mạnh mẽ. Bang vào vượt quá người bình thường quá nhiều thực lực, bọn họ cấp tốc chiếm lĩnh đại lục một khu vực nhỏ, phàm là cùng bọn họ đối nghịch chủng tộc, đều bị diệt tộc họa. hoạn. 50 năm, vẹn vẹn 50 năm phát triển, ám ma người đã vượt qua ngàn vạn. Vậy cũng là chúng ta lúc trước sai lầm A. Nếu như chúng ta không phải là vì chính mình nghỉ ngơi lấy sức, mà ở tại bọn hắn vừa mới xuất hiện lúc ách giết bọn họ, liền sẽ không xuất hiện về sau kết quả. Ám ma người hướng về chỗ C, Gói chủng tộc đã phát động ra tiến công, hơn triệu ám ma chiến sĩ xông vào đại lục, vẹn vẹn thời gian 5 năm, bọn họ dĩ nhiên chiếm linh trên đại lục một nửa lãnh địa, mà khi đó, trước hết gặp phải tàn sát, chính là chúng ta phổ nham tộc. Chúng ta phổ nham tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi chuẩn bị không đủ thêm vào ám ma người trời sinh mạnh mẽ. Căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. 5 năm, vẹn vẹn thời gian 5 năm A. Chúng ta phổ nham tộc người số lượng giảm mạnh đến lúc trước 1 phần 5. Nói tới chỗ này, phổ lâm không khỏi khóc giống thất thanh, sâu sắc làm tộc nhân của mình mà bị thương. Rất lâu, phổ lâm cảm xúc mới bình phục một ít, hắn tiến lên vài bước, đi tới để cửu phúc bích hòa trước. Bích hòa trên, vẽ ra một tên cao lớn thanh niên, hắn trong tay cầm một thanh ma phát trượng, nhàn nhạt bạch sắc quang ngất từ trên người hắn phát ra, sau lưng hắn Là vô số các tộc binh sĩ, nhất làm cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cảm thấy ngạc như là, tại hắn đỉnh đầu trên bầu trời, vẫn còn có mười mấy đầu trong truyền thuyết các loại màu sắc cự long xoay quanh bay múa. Mà ở trước mặt hắn, thì lại chính là do ám ma thần thống xuất ám ma tộc. Phổ lâm thở dài một tiếng, nói, tiểu tại chúng ta phổ nhàm tộc sắp bị diệt tộc thời gian, cứu thế chủ xuất hiện. Tại hắn dưới sự chỉ dẫn, trên đại lục mỗi cái chủng tộc một lòng đoàn kết, tại viễn cổ cự long dưới S. tự giúp đỡ. Cùng ám ma tộc tiến hành rồi cuối cùng quyết chiến. Đương chiến tranh lúc kết thúc, tuy nhiên tại cứu thế chủ anh minh dưới sự xuất lĩnh, chúng ta tiêu diệt phần lớn ám ma tộc nhân, thế nhưng cả phiến đại lục nhân loại số lượng giảm mạnh đến kiếp nạn lúc trước 1 phần 5, mà chúng ta phổ nham tộc càng là chỉ còn lại không tới 5% nhân số. Cứu thế chủ đã phát động ra hủy thiên diệt địa cấm chú, mặc dù không có tiêu diệt hết sở hữu ám ma tộc nhân, nhưng là hoàn toàn đã hạn chế bọn hắn sinh sôi năng lực. Cho tới bây giờ. Á ma người vẫn là tất cả quốc gia tiêu diệt đối tượng, bất quá, trải qua lần kia chiến tranh sau khi bọn họ trầm dãi từ trên đất chuyển sang hoạt động bí mật, rất khó phát hiện tung tích của bọn họ, theo ta suy đoán, số Lượng của bọn họ sẽ không quá nhiều. Nghe đến đó, A ngốc không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng ca Lý Tư làm thuyền lúc gặp phải hải tặc. ca Lý Tư lúc trước liền nói với hắn, cái kia da màu xanh biếc, chính là á ma người. Phổ lâm sắc mặt trầm thống đi tới cuối cùng một bức bích họa trước, này tấm bích họa trên vẽ. Là một đám ma pháp sư trang phục nhân loại vây quanh ám ma thần bộ dáng nhân loại bên này cầm đầu, chính là cái kia bị phổ lâm xưng là cứu thế chủ nhân loại. Ám ma thần toàn thân chạy xuôi dòng máu màu xanh lục, tại dưới chân hắn chính có một cái to lớn ma pháp lục mang tinh như ẩn như hiện. Phổ lịch đồ, rốt cục, tại nhân loại tiêu diệt hết ám ma tộc sau khi, tại cứu thế chủ dẫn dắt đi, đem ám ma thần vây tại một tòa núi lớn trên. Ở nơi đó, tập trung nhân loại sở hữu cao cấp ma pháp sư cùng cường đại nhất chiến sĩ. Được sự giúp đỡ của cứu thế chủ, thành công giết chết ám ma thần, cũng đưa hắn thân thể tàn phế cùng linh hồn phong ấn ở trong dây núi. Nơi đó, ngay tại lúc N, hề dây núi tử vong. Huyền Nguyệt cùng A ngốc hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghi tới, chính mình đang chuẩn bị đi địa phương, dĩ nhiên đúng là phong ấn viễn cổ ma thần vị trí. Phổ lâm thân thể tựa hồ rất suy yếu dường như, hắn miễn cưỡng dựa vào một trượng chống đỡ lấy thân thể của chính mình, bi thương nói, ở đằng kia chàng to lớn hạo kiếp trong tổn thất nghiêm trọng nhất chính là chúng ta phổ nhanh tộc. Thế nhưng, quay đầu lại, đương đại lục lần nữa khôi phục hòa bình thời điểm, chúng ta lại bị tất cả mọi người quên đi. Bọn họ cũng không hề về còn thổ địa của chúng ta, lý do là người của chúng ta mấy căn bản không đủ thống trị cái kia thật lớn biên giới. Tại cứu thế chủ giới sự chỉ dẫn, đại lục một lần nữa chia làm ngũ đại khối. Cũng ngay tại lúc này thiên kim đế quốc, lạc nhật đế quốc, hoa thịnh đế quốc, tác vực liên bang cùng thần thánh giáo đình. Mà chúng ta phổ nham tộc còn lại không nhiều người, tiểu thành tác vực. Liên bang bên trong một chủng tộc mà thôi. Phổ nham tộc tại đã trải qua mấy ngàn năm huy hoàng sau khi, rốt cuộc hướng đi suy yếu. Lúc trước, nếu như không phải chúng ta phổ nham tộc dùng tộc tính mạng con người kéo lại ám ma tộc đi tới bước tiến. Cứu thế chủ hắn cũng không thể khiến tất cả nhân loại quy tâm, đạt được thắng lợi cuối cùng a. Nhưng là, chúng ta phổ nham tộc nhưng không có được xứng đáng tôn kính. Huyền Nguyệt Tâu mày nói, phổ lâm tiên tri. Ngài nói cái này cứu thế chủ, phải hay không chính là chúng ta giáo đình người đầu tiên nhận chức giáo hoàng lông thần bệ hạ. Phổ lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta trong miệng cứu thế chủ, chính là người đầu tiên nhận chức giáo hoàng lông thần bệ hạ. Chúng ta phổ nham tộc xưa nay xưa nay đều không có ghi hận quá giáo đình, bởi vì không có thần vũ bệ hạ, sẽ không có ngày nay đại lục. Lúc đó, hắn đối với chúng ta cũng đã rất chiếu cố. Thế nhưng, chúng ta nhưng hận cái khác tất cả chúng tộc là chúng ta phổ nham tộc hy sinh tộc nhân tính mạng bảo toàn bọn họ phần lớn người, thế nhưng, đương lông thần bệ hạ đưa ra về đưa chúng ta lánh địa thời gian, bọn họ dĩ nhiên từ ngữ mập mở không muốn trả. Lông thần bệ hạ cũng là do ở sự kiện kia nản lòng thoái chi mới có thể quy ẩn tại giáo đình bên trong ngọn thần sơn. Nhưng lông thần bệ hạ làm tất cả chắc là sẽ không bị quên, hán quy ẩn năm. Ấy, liền được gọi là thần thánh lịch năm đầu. A ngốc nói, phổ nham tộc thật sự rất đáng thương A. Chết rồi 95% người. Đó là khổng lồ cỡ nào con số A Phổ lâm tiên tri Ngài đừng khó qua Phổ lâm ảm đạm lắc đầu Nói hết thể đều đã là ngàn năm trước chuyện đã xảy ra Ta khổ sở thì có ích lợi gì đây Tại lông thần bệ hạ quy ẩn thời điểm Hắn đã từng nói Ngàn năm sau khi Đại lục sẽ xuất hiện lại một lần nữa đại kiếp nạn Khi đó kiếp nạn nếu như không cách nào vượt qua Đại lục đem một lần nữa rơi vào trong nước sôi lửa bỏng Ngàn năm sắp tới Đại kiếp nạn sắp xảy ra Mà có thể vãn cứu nhân loại cũng chỉ có các ngươi." Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, "Ta vẫn không thể tin tưởng, chúng ta chính là cái kia cái gọi là cứu thế chủ, lấy sức mạnh của chúng ta, ở trên đại lục căn bản không khả năng có cái gì quá to lớn thành tựu, càng không giúp được ngài cái gì." Ta cảm thấy, ngài cần phải đi tìm giáo hoàng đại nhân nói một chút tốt." Phổ Lâm lắc đầu nói, "Không, có thể giúp đỡ chúng ta Phổ Nham tộc, chính là các ngươi. Cho dù là giáo hoàng đại nhân, cũng không cách nào trái với ý chỉ của thần." Hiện tại sức mạnh của các ngươi tuy rằng không đủ, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu ta ngày hôm nay làm tất cả. Kỳ thực, ta cũng không muốn cầu các ngươi cái gì. Ta chỉ hy vọng là, đương kiếp nạn đến thời gian, các ngươi có thể bảo vệ chúng ta phổ nhằm tộc huyết mạch, để tộc nhân của chúng ta, tiếp tục ở trên đại lục tiếp tục phát triển, ta cũng liền thỏa mãn. Không đợi huyền nguyệt nói chuyện, từ lâu nghe nhiệt huyết sôi trào a ngốc kích động nói, phổ lâm tiên trì, ta đáp ứng ngài nếu như trên đại lục thật sự có kiếp nạn gì lời nói ta nhất định giúp đỡ bọn ngươi Phổ Nham tộc vượt qua cửa ải khó." Huyền Nguyệt dùng sức nắm bắt ra ngốc tay, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn nói ra trong lòng mình lời nói. Phổ Lâm trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, run giọng nói, "Hai tử, cảm ơn ngươi, chúng ta Phổ Nham tộc tương lai liền toàn bộ dựa vào các ngươi rồi." "Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân là giáo đình người trong có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng ta như thế một cái gần đất xa trời lão nhân, sẽ lừa gạt các ngươi sao? Ta chỉ hy vọng là Tộc nhân của ta có thể sống sót mà thôi, như vậy, tâm nguyện của ta cũng thì đến được rồi." Huyền Nguyệt Trường A ngốc một chút, nói: "Phổ Lâm Tiên Trì, nếu như tất cả đúng như ngài từng nói, ta đáp ứng ngài, nhất định tận lực bảo vệ các ngươi Phổ Nham tộc." "Đương nhiên, ta chỉ là ta đủ khả năng trong phạm vi. Bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, đừng nói bảo vệ các ngươi Phổ Nham tộc rồi, liền là bảo vệ tự chúng ta cũng thành vấn đề." Nói xong, nàng đấy mắt toát ra một tia gian xảo ánh mắt. "Phổ Lâm khẽ mỉm cười, nói: ngươi nha đầu này, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đến thật là một quỷ tinh linh. Ta hiện tại nói với các ngươi cái gì, cũng không bằng các ngươi sau đó tận mắt thấy đến chân thực. nhớ kỹ các ngươi lời ngày hôm nay, để cho các ngươi hỗ trợ dĩ nhiên không phải không trả giá. các ngươi đi theo ta. trong tay hắn một trượng vung nhẹ, cuối cùng một tấm bích họa nơi vách đá đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái nhỏ hẹp khe hở. phổ lâm xuất trước tiên đi vào, huyền nguyện trùng a ngốc thấp giọng nói, ngươi làm sao ngu như vậy, lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi làm sao có thể xúc động như vậy đáp ứng thỉnh cầu của hắn đây? Cho dù mặc kệ hắn nói có đúng không là thật lời nói, tại phủ nham tộc châu nguy hiểm như vậy, ngươi, được rồi, không nói ngư. Ý rồi, nói ngươi ngươi cũng không hiểu. Đi mau luôn. Nói xong, lôi kéo đầu góc mơ hồ A ngốc đi vào vách đá trong cái khe. Nơi này cũng không thể xưng là một cái khác hang đá, bởi vì địa phương thực sự quá nhỏ, chỉ có mười mấy bình mét, vì lẽ đó chỉ có thể xưng là nhà đá. Chu vi đều là chênh lệnh bất bình vách đá, tại chính giữa nhà đá có một cái cao chừng khoảng 1m, một, một bên trường ước chừng là nửa mét hình vuông bệ đá. Phổ Lâm Tiên Chi đang đứng tại bệ đá trước, thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vào được, nói: "Lần thứ nhất gặp mặt, tiểu mời ngươi nhóm giúp chúng ta Phổ Nham tộc, thật sự là rất mạo muội, vì biểu đạt thành ý của chúng ta cùng tăng cường thực lực của các ngươi, ta phân biệt tiên các ngươi một người một thứ." Huyền Nguyệt ngươi tới. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, vung ra cùng A Ngốc lẫn nhau cầm tay nhỏ, đi tới. Phổ lâm tiên tri thở dài một tiếng, nói, Hai tử, phổ lâm là của ta tên thần, ta ở trên đại lục, còn có một cái giả danh, từ nhỏ, ta ở trên đại lục lang bắt lúc, một mực dùng cái tên đó, cái tên đó gọi viên mục. Phổ lâm lời mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng nghe tại huyền nguyệt trong thai lại như cùng nổ vang một cái kinh lôi dường như, thân thể nàng loáng một cái, kinh hai đến biến sắc nói, cái gì? Ngươi là viên mục ma đạo sư? Ở trên đại lục, ngoại trừ thần thánh giáo đình bên ngoài. Chỉ có ba tên đạt đến ma đạo sư cấp những khác ma pháp sư. Một cái ngay tại lúc này thiên kim đế quốc quốc sư ma pháp sư công hội hội trưởng, am hiểu hỏa hệ ma pháp ma đạo sư là vừa đạt. Cái thứ hai, chính là lạc nhật đế quốc thủ tịch cung đình ma pháp sư, tự ý trường phong hệ ma pháp so với bởi vì rơi cách. Ma cái cuối cùng, cũng là trên đại lục thần bí nhất ma đạo sư, am hiểu ma pháp không gian viên mục. Tại ba đại ma đạo sư bên trong, nếu bàn về công kích thực lực, nhất định là hệ lửa ma đạo S Là vừa đạt lợi hại nhất, thế nhưng, nếu như luận thực lực tổng hợp, thì lại liền muốn thuộc không gian ma đạo sư viên mục rồi. Của hắn không gian ma pháp đã từng khiếp sợ nhất thời, liền phụ thân của huyền Nguyệt, giáo đình trẻ tuổi nhất hồng y tế tự huyền dạ đều gấp đôi tôn sùng. Phổ lâm khẽ mỉm cười, nói, làm sao? Ta không giống sao. Nhưng sự thực nhưng đúng là như thế. Người ở nơi này sở dĩ không cách nào sử dụng ma pháp, cũng là bởi vì ta dùng không gian hệ ma pháp trận đã hạn chế nguyên tố phép thuật ra vào. Từ khi huyết nhật xuất hiện sau đó, ta liền ở trên đại lục biến mất rồi, bởi vì ta đang đợi, đợi đến chờ sự xuất hiện của các ngươi. Không nên quá kinh ngạc, ta chính là viên mục. Mà ta muốn đưa cho ngươi, thì lại là ma pháp của ta bản chép tay. Không gian của ta ma pháp tuy rằng không dám nói sánh được giáo đình thần thánh quan hệ ma pháp. Nhưng ở chúng ta phổ nham tộc các đời tiên tri nghiên cứu xuống, vẫn có nhất định uy lực. Ta biết trên người ngươi bảo bối rất nhiều, vì lẽ đó, này bản ma pháp bản chép tay hẳn là ngươi cần nhất. Ta xem e giờ. a ngươi từng có người ma pháp thiên phú, chỉ là hậu thiên nỗ lực không đủ mà thôi. Không gian của ta ma pháp cùng ngươi nguyên bản tu luyện quan hệ ma pháp cũng không hề xung đột lẫn nhau chỗ. Trái lại có thể bổ sung, ngươi phải cố gắng rồi, bằng không, sau đó thành tựu của ngươi đem còn kém rất rất xa áng ốc. Vừa nói, phổ lâm hư không vạch một cái, không chung xuất hiện một vết nước, hắn tiện tay chảo một cái, một quyển rất dày ra chế bản chép tay xuất hiện tại huyền nguyệt trước mặt. chương 28, máu của thần long. Huyền Nguyệt đương nhiên biết này không gian hệ ma pháp bản chép tay có cỡ nào quý giá, đặc biệt là, nó xuất thân từ vị này dùng tên giả viên một không gian ma đạo sư phổ lâm trong tay. Huyền Nguyệt dùng hai tay chỉnh trọng tiếp nhận ma pháp bản chép tay, nghiêm mặt nói, cảm ơn ngài, phổ lâm tiên trì, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện ngài ma pháp không gian. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Huyền Nguyệt trong lòng cũng không có nóng lòng tu luyện ý nghĩ, đến bây giờ, nàng đối với phổ lâm trong miệng cứu thế chủ thuyết pháp còn duy trì thái độ hoài nghi. Tựa hồ nhìn ra Huyền Nguyệt nội tâm ý nghĩ, Phổ Lâm mỉm cười nói, Hải tử, một ngày nào đó, ngươi sẽ hăng hái nỗ lực." "A Ngốc, ngươi tới." A Ngốc đáp ứng một tiếng, đi tới Huyền Nguyệt bên người đứng lại. Phổ Lâm khẽ mỉm cười, kéo A Ngốc tay, nói, "A Ngốc, ngươi là Thiện Lương hảo hải tử, ngươi bây giờ hẳn là cũng không phải bản chất ngươi. Lấy mặt hướng của ngươi, hẳn là người thông minh tuyệt đỉnh, sở dĩ sẽ là dáng vẻ hiện tại, nhất định cùng ngươi tuổi hấu thơ có quan hệ. Nếu ta đoán không lầm, Ngươi nhất định là cô Nhi đi. A ngốc là người, nói, ngài làm sao biết? Phổ lâm thần bí nở nụ cười, nói, đừng quên, ta là phổ nham tộc tiên tri A. Ngươi tuổi hấu thơ tất nhiên nhất định có thống khổ gì trải qua, tại ngươi tiến vào bên trong tòa thần miếu sau, ta đã từng đã kiểm tra thân thể của ngươi, ta phát hiện, tại trong đầu của ngươi có một tầng che lớp, chỉ có phá tan tầng này che lớp, mới có thể tìm về ngươi tự mình. Bất quá, này phải nhờ vào ngươi cố gắng của mình rồi. Cho dù là mất đi ký ức, ngươi vẫn là một cái thiện lương hảo hải tử. Ngươi cái kia thiện lương thiên tính mới có thể thúc đẩy ngươi đi tới hôm nay. Ngươi sau này thành tựu không thể đoán trước. Nhớ kỹ lời của ta, bất luận ngươi về sau ký ức phải trang khôi phục, đều phải giữ vững ngươi thiện lương tâm. Chỉ có thượng thiện nhược thủy ngươi mới sẽ phải chịu thiên thần quan tâm. Nghe xong phổ lâm lời nói, a ngốc kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu tránh qua một chút ánh sáng, nhưng lại bắt giữ không tới dường như huyền nguyên cao mày nói. Phổ lâm tiên tri, ngài là nói A ngốc đã từng mất trí nhớ quá sao. Phổ lâm khẽ gật đầu, nói, A ngốc tuổi hấu thơ tất nhiên bị kích thích rất lớn, cho nên mới phải mất trí nhớ, ta tin tưởng, hắn sau đó nhất định có thể một lần nữa nhớ lại cái kia đoạn ký ức. A ngốc run giọng nói, phổ lâm tiên tri, ngươi nói là, ta cũng có thể có ra sao. Ta, ta cũng không phải một đứa cô như sao. Phổ lâm lắc lắc đầu, nói, sức mạnh của ta cũng là có giới hạn, ngươi đến tuột cùng đến từ phương nào. Đến tuột cùng là người nào, ta cũng không rõ ràng, hết thể đều cần nhờ chính ngươi đi dò hỏi mới được. Ngươi hiểu. A ngốc mở mịt nhìn Phổ lâm, một lát nói không ra lời. Phổ lịch đồ, được rồi, A ngốc, ta cũng tiễn ngươi một thứ, vật như vậy đối với ngươi sau này có tác dụng nhất định, nó chẳng những có thể để giúp ngươi ức chế tà ác, cũng có thể tại thời điểm mấu chốt bảo vệ ngươi. Ngươi xem. Nói xong, Phổ lâm đưa tay đặt tại trước mặt trên đài đá, ánh sáng lóe lên chính giữa bệ đã đột xuất một cái hình tròn trụ đá, phổ lâm khẽ quát một tiếng, tại thạch trụ đỉnh cấp tốc vẽ ra một cái lục mang tinh, trầm thấp niệm vài câu thần chú, ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, đột xuất trụ đá trở nên nóng ánh thấu trên lên, một sợi dây truyền xuất hiện tại trong trụ đá, dây truyền là màu bạc, mặt trên có một cái màu xanh da trời dây truyền, rất phổ thông giọt nước mưa hình, bề ngoài cùng huyền nguyệt phượng hoàng máu phi thường tư, nở tự, theo sợi dây truyền này xuất hiện, huyền nguyệt nơi ngự phượng hoàng máu đột nhiên nóng lên. Sợi dây truyền này, khiến nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Phổ lâm hoang mang nhìn trước mắt dây chuyển, thở dài nói, còn nhớ câu nói kia sao. Lấy thần Long Máu làm kết, sợi dây truyền này chính là cùng Phượng Hoàng Máu ghép thành đôi thần Long Máu, chúng ta phổ nham tộc bảo tồn nó đã có hơn một nghìn nhiều năm rồi. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn phải biết cái này hai sợi dây chuyển lại lực đi. Huyền Nguyệt có chút kích động nhìn thần Long Máu, gật gật đầu, nói, thần Long Máu cùng Phượng Hoàng Máu là giáo đình người đầu tiên nhận chức giáo hoàng. Long thần bệ hạ cùng vợ hắn đồ trang sức, truyền thuyết là cự Long vua, thần Long cùng bách điểu vua, phượng hoàng, dùng máu tươi của mình chế tạo mà thành thần khí, có uy lực to lớn. Phổ Lâm gật gật đầu, nói, đúng, người nói không sai, này thần Long máu, chính là năm đó Long thần bệ hạ chi vật Khi đó, những chủng tộc khác không muốn về đưa chúng ta phổ nham tộc lãnh địa, Long thần bệ hạ xuất phát từ ấy nấy, đem chính mình bên người hộ thân thần khí đưa cho chúng ta phổ nham tộc, thành chúng ta trong tộc truyền thế chi bảo từ ngàn năm nay chúng ta xưa nay cũng không có đụng tới qua nó mà phượng hoàng máu thì lại một mực do giáo đình giữ chính là huyền nguyện trên người chi vật bọn họ vốn là một cặp, tương sinh hỗ trợ lẫn nhau công lực của các ngươi hiện tại cũng còn quá yếu căn bản là không có cách phát huy ra cái này hai kiện thần khí uy lực đợi được các ngươi có thể đạt đến vượt qua sức mạnh của ta lúc có lẽ thật sự có thể hô hoán ra th hát ân long cùng phượng hoàng giúp đỡ đây tại thần khí trong thần long máu cùng phượng hoàng máu có thể nói là trung cấp thần khí Huyên nguyệt một người, nói, thần khí cũng chia đẳng cấp sao. Phổ lâm khẽ gật đầu, nói, thần khí khoảng chừng chia làm ba cấp, lẽ nào trưởng bối của ngươi chưa nói với ngươi sao? Như hạ cấp thần khí có chút là có thể dựa vào sức mạnh của nhân loại chế tạo ra. Theo ta được biết, đã từng có một vị vi đại luyện kim thuật sĩ, chỉ bằng mượn sức mạnh của chính mình cùng thiên hạ đông đảo quý trọng chi vật chế tạo ra như thế hạ cấp thần khí. Mà chung cấp thần khí cùng thượng cấp thần khí rốt cuộc là làm sao tới, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết, thượng cấp thần khí uy lực, cho dù là thiên thần cũng rất e ngại. Vừa nói, ánh mắt của hắn hưu ý vô ý quét A ngốc nơi ngực mình vương kiếm vị trí một chút. A ngốc cũng không hề chú ý tới phổ lâm ánh mắt, hắn hơi giật mình nói, phổ lâm tiên trì, ngài, ngài là nói muốn đem này thần long máu đưa cho chúng ta sao? Phổ lâm khẽ mỉm cười, nói, không, là đưa cho ngươi. Ta đã đem ma pháp của mình bản chép tay đưa cho huyền nguyệt rồi, này long thần máu tự nhiên là của ngươi. Nói xong. Hắn không biết dùng phương pháp gì, hình trụ bên trong dây chuyển đột nhiên xuất hiện tại trên tay hắn, tại thần long máu xuất hiện đồng thời, hào quang màu xanh lam tỏa sáng, tựa hồ có một tiếng to lớn rít gào ở phương xa vang lên dường như. Huyền Nguyệt Ngực phượng hoàng máu đồng thời phát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ, cùng long thần máu lẫn nhau ánh sân chứ, hai sợi dây chuyển tựa hồ cũng có linh hồn của chính mình, mà giờ khác này, bọn họ tựa hồ phi thường vui vẻ dường như. A ngốc liên tục xua tay, từ chối nói, không, không, như vậy sao được. Đây chính là các ngươi phổ nhàm tộc chuyển thế trí bảo a, Ta làm sao có thể muốn. Phổ lâm tiên tri, ngài hay là trước nhận lấy đi. Phổ lâm cũng không hề thu hồi, thản nhiên nói, a ốc, ngươi nhận lấy à, cái này thần khí tại trên tay ngươi ta rất yên tâm. Nếu là thần khí nên phát huy nó tác dụng ứng hưu. Ngàn năm đại kiếp nạn sắp tới, ta hy vọng nó tại trên tay ngươi có thể phát dương quang đại, hảo hảo lợi dụng uy lực của nó, vậy cũng là chúng ta phổ lâm tộc cho thủ lao của các ngươi đi có thể giúp đỡ cứu thế chủ một cái là chúng ta phải làm Huyên Nguyệt nhìn Phổ Lâm lại nhìn A Ngọc đột nhiên đem Phổ Lâm trong tay Thần Long máu đột lại nhét vào A Ngọc trên tay sáng rộng cho ngươi nắm ngươi sẽ cầm Phổ Lâm Tiên Tri không phải nói sau đó chúng ta còn muốn vì bọn họ phổ nhàm tộc xuất lực đây có Thần Long máu nắm chặt tính sẽ lớn hơn nhiều chẳng qua đợi đến tất cả sau khi kết thúc trả lại cho hắn chẳng phải được sao A ngốc ngẩn người trong tay Thần Long máu truyền đến nhàn nhạt tấm áp toàn thân đầy dây ấm áp cảm giác, không nói ra được thoải mái. Hơn nữa, này thần long máu tựa hồ cùng mình rất thân cắt dường như, khi tiến vào A ngốc trong tay sau khi, hào quang màu xanh lam từ từ tối lại, nhưng trong đó ở năng lượng thật lớn cũng không có giảm thiểu. A ngốc nói, phổ lâm tiên tri, vậy cho dù ta mượn trước dùng đi. Cảm tạng ngài Phổ lâm mỉm cười nói, thần long máu có thúc dục thần chú, khi ngươi muốn sử dụng nó thời điểm, chỉ cần đem ý niệm của mình tập trung đến thần long máu trên. Thần chú ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Về phần một ít những tác dụng khác, thần long máu thần chú cùng phượng hoàng máu hầu như tương đồng. Sau đó để Huyền Nguyệt nói cho ngươi biết được rồi. Phổ Lâm trong mắt lộ ra trầm tĩnh thần quang, vui mừng nói ra: sứ mạng của ta rốt cục hoàn thành. Phổ Nham tộc sau này liền muốn xem các ngươi. Huyền Nguyệt, Ang Đốc, các ngươi nhất định không để cho ta thất vọng a. Huyền Nguyệt kéo Ang Đốc, nói: chúng ta làm theo khả năng đi. Phổ Lâm tiên tri, ngài còn có những chuyện khác sao? chúng ta là không phải cần phải đi đi. Nham Thạch hiện tại có thể vẫn còn trong nguy hiểm đây. ngươi sẽ không sợ hắn bị người hại rồi hả? Hung thủ kia có thể thần không biết quỷ không hay sát hại Nham Thạch thế tử, e sợ Nham Thạch tình cảnh bây giờ cũng rất nguy hiểm đi. Phổ Lâm trong mắt lộ ra một tia trầm thống, thở dài nói: Nham Thạch đứa nhỏ này cơ hồ là ta nhìn lứa lên, vận mạng của hắn đã sớm do ông trời trú định, không phải là sức người có thể thay đổi. chuyện của hắn ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi cứ yên tâm đi ta có có chút việc phải giống như các ngươi bàn giao. Tại đề lỗ bên trong tòa thần miếu để lỗ chiến sĩ các ngươi thấy được chưa, nói nói cái nhìn của các ngươi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc trong mắt đồng thời toát ra ánh mắt sợ hãi, Huyền Nguyệt nói, bọn họ là ta đã thấy nguy hiểm nhất chiến sĩ, cho dù là giáo đình sở thẩm phán bên trong cũng chỉ có cao cấp kẻ thẩm phán mới có thể so sánh với bọn họ, các ngươi phổ nhàm tộc cao thủ thực sự là không ý ta. A Ngốc nói, bọn họ thật sự rất mạnh, Đặc biệt là vừa nãy hang đá cửa cái kia hai tên để lỗ chiến sĩ, chỉ cần bọn họ ra tay, tùy tiện một cá biệt có thể nhẹ nhóm đem chúng ta giết chết. Phổ lâm thống khổ nói, những này để lỗ chiến sĩ, là chúng ta phổ nhàm tộc đáng giá nhất tôn kính anh hùng A. Các người biết bọn họ là làm sao tới sao. Ta hiện tại nói cho các người, này có thể nói là tộc của chúng ta bên trong bí mật lớn nhất. Tại ngàn năm trước, chúng ta phổ nhàm tộc suýt nữa bởi vì chàng hạo kiếp kiêm mà bị diệt tộc. Trải qua kiếp nạn sau khi càng là có thất bại hoàn toàn nguy hiểm, vì có thể làm cho chúng ta Phổ Nham tộc tiếp tục tiếp tục phát triển, ngay lúc đó tộc trưởng quyết định lợi dụng bí truyền vu thuật đến chế tạo ra cường đại nhất chiến sĩ. A Ngốc kinh ngạc nói, cường đại chiến sĩ là có thể chế tạo ra sao? Phổ Lâm gật gật đầu, nói, vu thuật là một môn vật vô cùng thần bí, cùng thất truyền vong linh ma pháp có chút tương tự, sử dụng vu thuật người nhất định phải trả giá một vài thứ mới có thể đạt đến mục đích của mình. Tại chúng ta Phổ Nham tộc trong đi lại một loại đem tiềm lực của con người hoàn toàn phát huy được vu thuật, thế nhưng nó một cái giá lớn nhưng phi thường đắt đỏ, cái kia chính là linh hồn. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời thất thanh nói, "Linh hồn." Phổ Lâm ảm đạm gật đầu, nói, "Đúng, linh hồn, đang sử dụng cái này vu thuật sau khi, liền sẽ hiến ra linh hồn của chính mình để đánh đổi. Mà sử dụng vu thuật chiến sĩ, tuy rằng mất đi linh hồn, nhưng thân thể chỉ cần không bị hủy diệt, nhưng có thể đạt được vĩnh sinh." Cái kia ngay tại lúc này để lỗ chiến sĩ Bọn họ chẳng những có phi thường cường đại công kích cùng năng lực phòng ngự, tiềm lực bị hoàn toàn mở phát ra. Kinh khủng nhất, là bọn hắn tự lành năng lực, chỉ cần không phải thân thể hoàn toàn nát tan hoặc là tàn tật, bọn họ có thể nói là bất tử. A ngốc lẩm bẩm nói, vì đạt được lực lượng cường đại mà dâng ra linh hồn, này, này giống như quá. Phổ lâm buồn bã nói, quá tà ác thật không? Hiện tại những này để lỗ chiến sĩ, đều là chúng ta phổ nhàm tộc bên trong anh hùng. Bọn họ là làm chúng ta phổ nhàm tộc phát triển mà giao ra bản thân linh hồn, bọn họ đem được đến chúng ta phổ nhàm tộc người vĩnh viên tôn kính. Sử dụng cái này vu thuật cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến, hắn nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại cùng kiên định niềm tin, bằng không, vu thuật tất nhiên không cách nào hoàn thành. Từng cái hoàn thành vu thuật đề lỗi chiến sĩ, đều là chúng ta phổ nhàm tộc lợi hại nhất dũng sĩ. Tộc của chúng ta bên trong có một cái kiểm tra phương pháp, thông qua khảo nghiệm chiến sĩ. Đều sẽ trước biết cái kia đắc được đến vu thuật phương pháp sử dụng cùng thần chú, một khi có uy hiếp được cờ hở. NG ta phổ nham tộc an nguy tình huống xuất hiện, những này chiến sĩ liền sẽ không chút do dự phát động vũ thuật, để cho mình trong nháy mắt trở thành cường đại để lỗ chiến sĩ. Năm đó, đại kiếp nạn sau khi, mỗi cái chủng tộc đều đem chúng ta phổ nham tộc trở thành một tảng mỡ dày, tại bọn hắn nghĩ đến, truyền thừa trên hơn vạn năm chúng ta, tất nhiên thu gom vô số bảo vật, hoặc sáng hoặc tối. Bọn họ vô số lần tập kích đến lãnh địa của chúng ta. Tại mỗi một lần thời khắc nguy hiểm nhất, tộc của chúng ta bên trong dũng sĩ liền sẽ lợi dụng vu thuật biến thành cường đại nhất để lỗ chiến sĩ, đi tiêu diệt kẻ địch. Làm kẻ địch bị tiêu diệt sau đó, bọn họ cũng mất đi linh hồn của chính mình cùng ý thức, chỉ có thể do ta như vậy tiên tri đến chỉ huy. Chính là bở. Ý vì như vậy, mới để cho chúng ta càng thêm thống hận những kia ngoại tộc người. Từ ngàn năm nay... Chúng ta phổ nham tộc trải qua trọng đại nguy nan tổng cộng có 121 lần, mà bởi vì cái này chút nguy nan chuyển biến thành để lỗ chiến sĩ anh hùng, có tới 276 người, ngoại trừ có 11 người ở trong chiến đấu thân thể hoàn toàn bị hủy diệt bên ngoài, đến nay vẫn cứ có 265 tên để lỗ chiến sĩ tồn tại, tuổi bọn họ lớn nhất, có tới hơn 900 tuổi. Tuy rằng công lực của bọn hắn sẽ không tăng thêm nữa, nhưng cũng đã trở thành chúng ta phổ nham tộc lợi hại nhất vũ khí bí mật. A ngốc không hiểu hỏi. Nếu để lỗ chiến sĩ lợi hại như vậy, vậy có mười mấy không là đủ rồi sao? Vì sao lại có nhiều như vậy đây? Phổ lâm cười khổ nói, chúng ta phổ nham tộc tổng cộng có hơn 30 bộ lạc, tuy rằng hiện tại hoàn toàn không có cách nào cùng trước kia thịnh thế so với, nhưng diện tích vẫn cư không nhỏ, địch nhân mỗi lần công kích, không thể đều có để lỗ chiến sĩ tại phụ cận, tại vạn phần nguy cơ thời gian, vì bảo vệ mình tộc nhân, những kia cường đại chiến sĩ, tất nhiên sẽ chọn hy sinh chính mình linh hồn mà sử dụng vũ thuật trong nháy mắt tăng cường sức mạnh của chính mình. Nếu như không phải vu thuật yêu cầu quá cao, từ ngàn năm nay, chúng ta để lỗ chiến sĩ chỉ có thể càng nhiều. Cho tới hôm nay, một ít ham muốn chúng ta phổ nham tộc có lẽ có bảo vật người còn có thể len lén lẻn vào bộ lạc của chúng ta bên trong. Vì lẽ đó, chúng ta phổ nham tộc mới sẽ như thế thống hận loạn. Ý tộc chi nhân, không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. A Ngốc suy nghĩ một chút, nói, phổ lâm tiên trì, vậy ngài nói, nham thạch đại ca thê tử. Lúc này có phải hay không là bị người ngoài giết chết đây? Phổ lâm lắc lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, tối hôm nay, hết thể đáp án liền sẽ công bố. Bọn nhỏ, ta nói cho các ngươi biết liên quan với phổ nhàm tộc để lỗ chiến sĩ bí mật, chính là để cho các ngươi rõ ràng, nếu như sau đó gặp phải kẻ địch mạnh mẽ lúc, chúng ta phổ nhàm tộc để lỗ chiến sĩ sẽ là các ngươi trung thành nhất đồng bọn. Bọn họ sắp trở thành các ngươi trợ lực lớn nhất. A ngốc cùng huyền nguyệt hai mặt nhìn nhau, huyền nguyệt than thở. Những này để lỗ chiến sĩ đều là kẻ đáng thương nhất, chúng ta thả rằng không muốn bọn họ trợ giúp, linh hồn của bọn họ đều đã không có, vẫn để cho bọn họ lặng lặng sinh sống ở đề lỗ bên trong tòa thần miếu đi. Ngài nói đúng không? Phổ lâm trong mắt lóe ra một tia lệ quang, ngươi nói đúng, những này tiền bối làm phổ nhàm tộc trả giá nhiều lắm. Chuyện này sau này hay nói đi. Bất quá, tựu coi như các ngươi không muốn để cho bọn họ hỗ trợ, ta vẫn còn muốn đem khống chế phương pháp của bọn hắn nói cho các ngươi, bởi vì cuộc sống của ta đã không nhiều lắm. Các ngươi muốn hướng về ta bảo đảm, tại ta truyền thụ cho các ngươi để lỗi chiến sĩ thôi. thúc phương pháp sau, tuyệt đối không thể sử dụng bọn họ đi đạt đến mục đích của mình. Đồng thời, ta còn có một cái khác yêu cầu, cái kia chính là, hy vọng các ngươi không nên đem biết mình là cứu thế chủ chuyện nói cho người khác biết. Hết thể đều thuận theo phát triển tốt hơn. Nếu để cho giáo đình biết các ngươi chính là bọn họ tìm kiếm cứu thế cờ hở, rất có thể sẽ hạn chế phát triển của các ngươi. Huyền Nguyệt. Ngươi nên rõ ràng, ta những lời này là nói với ngươi. Không đợi huyền nguyệt trả lời, A ngốc liền vội vàng nói, Phổ lâm tiên trì, ngài vì sao lại thắng ngài không nhiều A. Phổ lâm thở dài một tiếng, nói, làm tiên trì, tuổi thọ của ta đã tương đối dài rồi, dù sao, ta bị để lộ thiên cơ, tất nhiên sẽ phải chịu thiên thần trừng phạt. Tuy rằng ta không thể hoàn toàn nhìn thấy của mình phần cuối, nhưng hẳn là đã vì lúc không xa. Huyền nguyệt cùng A ngốc liếc mắt nhìn nhau, huyền nguyệt nói, Nếu chúng ta là lời ngươi nói cứu thế chủ, cái kia đem tin tức này nói cho giáo đình không phải càng được chứ hơn. Sau đó cũng có thể được càng nhiều trợ giúp. A ngốc nói, Phổ lâm tiên tri, ngài không có việc gì, ngài nhất định có thể sống thêm mấy chục năm. Phổ lâm giơ tay lên, ngăn cản huyền nguyệt cùng A ngốc nói tiếp, trên mặt toát ra lạnh nhạt dáng tươi cười, nói, thánh mạng con người đều là có hạn, ta cũng không có thể ngoại lệ, ta mới vừa nói qua, trước biết trong, ta đã toán tuổi tác lớn được rồi. Của ta các đời trước, có liền 30 tuổi đều sống không tới liền qua đời rồi. Ta hiện tại đã rất thỏa mãn rồi. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân là giáo đình người trong, nếu như không đem chuyện quan trọng như vậy nói cho giáo hoàng, e sợ nội tâm bất an đi. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ lời của ta nói, mỗi người đều có vận mạng của mình, đó là thần từ lâu an bài tốt, nếu như chịu đến ngoại lực cản trở, vận mệnh liền sẽ phát sinh một chút biến hóa. Như các ngươi, hiện tại cũng đã bước chân vào vận mạng cự lưu. N cũng chỉ có thể dựa theo vận mạng của mình tiếp tục đi. Thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, huyền nguyệt, ngươi hiểu. Huyền nguyệt suy tư không lên tiếng nữa, phổ lâm chiến nguy nguy đi tới A ngốc cùng huyền nguyệt trung gian, vóc người của hắn cũng không tính thấp bé, chỉ là hiện tại đã loạn hỏng rồi, A ngốc vội vàng từ một bên rắt dìu lấy phổ lâm cánh tay, hỏi, tiên tri, ngài không có sao chứ. Phổ lâm lắc lắc đầu, nói, hai người các ngươi hãy nghe ta nói, bắt đầu từ bây giờ ta muốn đem để lỗ chiến sĩ điều động phương pháp giáo cho các người, các ngươi muốn xin thể, tuyệt không chuyển cho người ngoài. A lốc túi đầu nói, phổ lâm tiên tri, ta, ta không muốn hảo. Phổ lâm thở dài một tiếng, đột nhiên rỗi ra khô gầy tay phải, sờ về phía A ngốc trước ngực, A ngốc cả kinh nhưng cũng không có phản kháng, con kia khô gầy tay đã cách quần áo mỏ tới trang bị minh vương kiếm túi ra bên trên. Lạnh như băng tả lực từ chỗ chui kiếm tản ra, trong thạch thất nhất thời lạnh xuống, huyền nguyệt không khỏi run lập cập. Phổ lâm thu hồi bàn tay của chính mình, hán tự hồ cũng không hề bị cái kia ngập trời tà ác lực lượng ảnh hưởng dường như, hai tử, thế gian vạn vật vốn không phân thiện ác, bất luận là cái gì, đều phải nhìn ngươi dùng ở nơi nào, dùng thiện thì lại thiện, dùng ác thì lại ác, để lỗi chiến sĩ cùng ngươi nơi ngực tà ác chi vật như thế, bọn họ bản cũng không trả lời nên tồn tại ở thế gian giữa. Thế nhưng, bọn họ hiện tại dĩ nhiên đã tồn tại, cùng hắn để cho bọn họ bỏ không hoặc là bị tâm thuật bất chính người lợi dụng, Tại sao các ngươi tiểu không thể lợi dụng hắn nhóm tới làm tốt hơn sự tình đây? Sở dĩ ta muốn đem để lỗ chiến sĩ điều động phương pháp giáo cho các ngươi, cũng không phải khiến các ngươi dẫn dắt bọn họ đi làm cái gì. Chỉ hy vọng là, nế, Ú như sau đó chúng ta phổ nhàm tộc phát sinh biến cố gì, hoặc là đại lục hạo kiếp cần chúng ta phổ nhàm tộc ra một phần lực, các ngươi có thể lợi dụng những này phổ nhàm tộc anh hùng đến giúp đỡ bọn ngươi, chỉ cần là vì chính nghĩa, ta nghĩ, những này anh hùng ở dưới cựu tuyển cũng sẽ mỉm cười. Phổ lâm trong mắt lộ ra hiền hòa ánh mắt, từ A ngốc trên người quét đến huyền nguyệt trên người. Hai người nhất thời đều có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. A ngốc túi đầu không lên tiếng, huyền nguyệt suy nghĩ một chút, nói, nếu ngài nói như vậy, vậy liền bắt đầu đi, ta hướng về ngài bảo đảm, không tới lúc khi tối hậu trọng yếu, tuyệt không dễ dàng vận dụng quý tộc để lỗ chiến sĩ. Phổ lâm hân an ủi nói, được, các người có thể rõ ràng dụng ý của ta liền tốt nhất rồi. Chúng ta hiện tại bắt đầu. Kỳ thực điều động để lỗ chiến sĩ phương pháp cũng không khó khăn. bọn họ mặc dù cũng không có linh hồn, nhưng nhưng cũng không bài xích chính mình quen thuộc sự vật. các ngươi tuy rằng không phải chúng ta phổ nham tộc người, nhưng huyền nguyệt đã nhận được ma pháp của ta bản chép tay, mà a ngốc đã nhận được thần long máu. có hai thứ đồ này, các ngươi lại học tập lên điều động phương pháp liền muốn dễ dàng hơn nhiều. nói xong, phổ lâm tướng để lỗ chiến sĩ điều động phương pháp giải thích cặn kẽ cho huyền nguyệt cùng a ngốc nghe. sau một tiếng, phổ lâm hít sâu một cái, nói. Có thể nói, ta đã đều nói cho các ngươi. Các ngươi hiện tại năng lực quá yếu, còn chưa đủ để sử dụng này điều động phương pháp, đặc biệt là huyền nguyệt, bản thân ngươi là thần thánh thể chết, nếu như muốn sử dụng này điều động phương pháp, nhất định phải có không gian hệ ma pháp làm phụ trợ. Dù sao, đề lô chiến sĩ là thông qua vu thuật chuyển hóa mà đến, bọn họ cũng có thể bị trở thành hắc ám võ sĩ. Có cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện ta truyền thụ cho ma pháp của ngươi bản chép tay, biết chưa? Huyền nguyệt gật gật đầu. Phổ Lâm Cương mới dạy cho hàn nhóm, kỳ thực liền là như thế nào sáng tạo ra để lỗ chiến sĩ vu thuật, cùng với vu thuật khống chế phương pháp, đây là Huyền Nguyệt cùng A Ngốc xưa nay chưa có tiếp xúc qua đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu. Vu thuật lực lượng là phi thường thần bí, liền ngay cả Phổ Lâm tiên tri cũng chỉ biết cái này biến thành để lỗ chiến sĩ vu thuật mà thôi. Phổ lĩnh đồ, các ngươi lần này thông qua chúng ta Phổ Nham tộc lãnh địa muốn đi chỗ nào? Có thể nói cho ta biết sao? Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, nói Chúng ta muốn đi dãy núi Tử vong tìm kiếm cực phẩm Ma pháp thủy tinh." Phổ Lâm nhấc ngốc, nói, "Cái gì? Các ngươi muốn đi dãy núi Tử vong? Nơi đó nhưng là trên đại lục chỗ nguy hiểm nhất một trong a. Lá gan của các ngươi thực sự là quá lớn." Nói xong, hắn sắc mặt nghiêm túc trên không trung vẽ ra một cái lục mang tinh, không ngừng nhanh chóng nghiệm chú nói, "Đầy đủ bữa cơm công phu mới ngừng lại." Phổ Lâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, "Ta đã thay các ngươi đẩy tính qua, tuy rằng chuyến này các ngươi sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm." Nhưng lẽ ra có thể bình an trở về, tất cả cẩn thận đi. A ngốc đã sớm đối với phổ lâm phi thường tín phục, nghe hắn nói như vậy, nguyên bản một kia lo lắng nhất thời biến mất rồi, nói, vậy nói như thế, chúng ta có thể có được mà pháp thủy tinh. Phổ lâm ho khan vài tiếng, có chút thở hồn hề nói, đối với mình muốn có lòng tin, phải có khắc phục tất cả khó khăn tự tin. Phải chăng có thể thành công, song tất cả đều phải coi chính các ngươi. Đi thôi, là nên rời đi nơi này lúc, thời gian gần đủ rồi. Nham thạch sự tỉnh đã gần như nên giải quyết xong. A ngốc là người, mới vừa muốn nói gì, bụng của hắn lại văng lên. Thời gian trôi qua quá dài, buổi trưa ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa hết rồi. Huyền Nguyệt bật cười, lặng yên đọc chú ngữ, từ phượng hoàng máu bên trong lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho A ngốc, nói, ngươi đói bụng không, trước tiên ăn một chút gì. Tiên tri, ngài có muốn tới hay không điểm? Phổ lâm cười khổ nói, thật thật không tiện, quên các ngươi còn không có ăn cơm tối đây, chúng ta đi thôi. Đợi xử lý xong nham thạch chuyện, ta nhất định khiến tộc trưởng hảo hảo khoản đãi các ngươi." Nói xong, mang theo Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi ra nhà đá. Khi bọn họ đi ra hai miếng cửa đá lúc, hai tên đề lỗ chiến sĩ cũng không hề ngăn cản. Phổ Linh Đồ, hai vị này đề lỗ chiến sĩ là trong tộc cường đại nhất chiến sĩ, bọn họ là mấy trăm năm trước trong tộc cường đại nhất dung sĩ dùng vu thuật chuyển biến ma thành, có thể nói là đề lỗ chiến sĩ vua. Tuy rằng không hẳn có thể sánh được đại lục kiếm thánh, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Vì bảo vệ chúng ta phổ nham tộc lịch sử mới phải đứng ở nơi này. Huyền Nguyệt, ma pháp của ta bản chép tay mặt trên có tiến vào N. Ý này phương pháp, tại phía sau cùng. Sau đó nếu như cần phải, người có thể tới nơi này chỉ huy bọn họ. Nói xong, hắn đi về phía trước. Huyền Nguyệt cùng A ngốc ánh mắt từ để lỗ chiến sĩ vương trên người đảo qua, trong ánh mắt đều toát ra vẻ hàm đạm. Huyền Nguyệt mơ hồ cảm giác được, vị này vì tộc nhân hy sinh 30 năm tuổi thọ phổ lâm tiên tri. Tựa hồ đang kể của mình gì trúc. Đêm đã rất khuya rồi, buổi tối là bầu trời bao la không có một tia ánh sao, tầng tầng mây đen che kín trong sáng minh nguyệt, khiến đại địa rơi vào trong bóng tối. Tinh cơ gió mát lay động lá cây, sẽ mang lại cho người một loại cảm giác quá dị. Đề lỗ thần miếu ở ngoài một gian nhà đã ở ngoài. Nham lực đang ngồi ở thạch cửa phòng trên bậc thang, không biết từ nơi nào tìm ra một tấm vải, không ngừng lau chùi cái kia hai chui chiến phủ. Nham cự đại ca, ngươi nói tối hôm nay cái kia hung thủ sẽ đến sao? Chúng ta là không phải hẳn là ở đây nhiều bố trí ít nhân thủ, để tên kia làm đến không đi được. Hừ, chỉ cần để cho ta nắm lấy tên con kia, ta liền răng rắc một cái, chém chết hắn. Nói xong, còn nắm trong tay chiến phủ điệu bộ một cái. Bọn họ đã tại nơi này giữ nửa đêm, nhưng vẫn không có bất cứ động tính gì. Đêm đã rất khuya rồi, trong bộ lạc phổ nham tộc người đã sớm ngủ. Nham cự bất đắc dĩ lắc đầu, nói, A Lực, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, làm sao còn xúc động như vậy, cũng không nhiều động não. Nếu như nơi này sắp xếp quá nhiều người, hung thủ làm sao sẽ bị lừa đây? Hơn nữa, hai chúng ta tại trong tộc cũng tính được là là cao thủ rồi, cho dù kẻ địch mạnh hơn, chúng ta đỉnh một trận, quân lây hắn vẫn không thành vấn đề. Đến lúc đó, lại đưa tới những tộc nhân khác, nhất định có thể đem hung tay nắm lấy. Nham lực ngáp một cái, nói, nham cự đại ca, ta khi còn bé ngươi liền lao giáo hơn ta, hiện tại ta cũng trưởng thành rồi, ngươi cũng đừng lao nói ta có được hay không. Thực sự là buồn ngủ quá a Thiên Mau nhanh sáng là tốt rồi. Nham Thạch Đại ca thực sự là đáng thương. Vân Nhi tỷ tỷ cứ như vậy đi tới. Ông trời thật là không có mắt ta. Liên Vân Nhi tỷ tỷ tốt như vậy người hắn cũng không phù hộ. Nham cự trách mắng, chớ nói lung tung. Nếu để cho Tộc trưởng đại nhân nghe thấy được, có người hảo hảo mà chịu được. Nham lực hừ một tiếng, nói, Tộc trưởng cũng thật là, nếu như ta là hắn, nhất định sắp xếp rất nhiều nhân thủ tới bảo vệ Nham Thạch Đại ca, tìm hung thủ mặc dù trọng yếu nhưng trước tiên đem nham thạch đại ca cứu trở về không phải quan trọng hơn sao? nhưng hắn đây không nhưng chỉ để hai người chúng ta tới nơi này thủ vệ, còn đem tiên tri lời nói truyền khắp toàn bộ bộ lạc, đây không phải đem nham thạch đại ca đến mức trong nguy hiểm sao? vân nhi tỷ tỷ chết rồi, nham thạch đại ca như thế đáng thương, ta đều không nhìn hắn có quá nhiều bi thương. lúc trước vân nhi tỷ tỷ gả cho nham thạch đại ca hắn tiểu không đồng ý không chừng lúc này vân nhi tỷ tỷ chết rồi, hắn chính cao hứng đây. nham cự đem nham lực từ trên mặt đất lôi dậy. Chấm giọng nói, làm sao càng nói ngươi, ngươi càng mạnh hơn, tộc trưởng cũng là ngươi có thể nghị luận sao. Nham lực cũng biết mình lời nói quá mức, đem chiến phủ xuyên ở sau lưng, nói, Nham cự đại ca, ta vừa nãy có thể không nói gì quá. Nham cự khẽ mỉm cười, nói, ngươi a, Nếu có thể đem mình cái kia kích động tính cách sửa lại một chút, liền sẽ càng đắc nhân tâm rồi, tộc trưởng cũng sẽ không không yên lòng cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Nham lực cười khổ nói, Mỗi ngày tại trong bộ lạc đợi ta đều nhanh buồn bực ra chim nhỏ đến. Nham cự đại ca, ngươi nói, nếu như nham thạch đại ca hắn tỉnh táo không được lời nói làm sao bây giờ. Hắn nhưng là tộc trưởng người thừa kế duy nhất ta. Tộc nhân của chúng ta chắc chắn sẽ không cho phép một cái không có ý thức người kế thừa tộc trưởng vị trí đi. Hy vọng hắn nhanh lên một chút tỉnh lại mới tốt. Nham cự trong mắt lóe ra một đạo hào quang nhàn nhạt, nhạt lạnh nhạt nói, nếu như nham thạch huynh đệ thật sự vẫn chưa tỉnh lại. E sợ trong tộc liền muốn do Đức cao vọng trọng các trưởng bối đề cử một tên người thừa kế mới rồi. Nham lực thần sắc hơi động, nói, nếu quả như thật muốn đẩy tuyển người thừa kế lời nói, trong tộc ai có thể sánh được ngươi nham cự đại ca uy tín, tại chúng ta thế hệ này trong, cho dù nham thạch đại ca cũng so không hơn người A. Nham cự vi vi ngẩn người, cao mày nói, nham lực, người bất tranh, cãi một tí đi, lên tinh thần đến, hung thủ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, chúng ta hôm nay sứ mệnh nhưng là rất nặng A. Nham Lực hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta liền sợ hung thủ kia không dám xuất hiện, chỉ cần hắn đến, đến rồi, ta cũng không tin hắn có thể còn sống trở về." Nham Cự đi tới Nham Lực bên người, vỗ vỗ hắn rải rộng vai, nói: "Nham Lực, có một việc ngươi nói rất đúng." Nham Lực ngẩng người, hỏi: "Chuyện gì?" Chương 29: Hung thủ hiện hình. Nham Cự nói: "Nếu như Nham Thạch thật sự không thể khôi phục, vậy ta liền nhất định có thể trở thành tộc trưởng người thừa kế, điểm ấy nắm chặt ta vẫn phải có." nhớ ta nhiều năm như vậy nỗ lực cũng nên đạt được hồi báo nham lực cả kinh nói nham cự đại ca ngươi nói cái gì ta vừa nãy chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi ngươi không phải là chăm chú đi nham cự cười lạnh một tiếng tay phải nhanh như tia chớp mang theo màu vàng đấu khí ánh sáng điểm tại nham lực trên người đấu khí đột nhiên bắn ra trong nháy mắt phong bế nham lực huyết mạch nham lực giật nảy cả mình thế nhưng lại muốn phản kháng đã không còn kịp rồi hắn khó mà tin nổi nhìn nham cự Thân thể chậm rãi ngã xuống đất, tuy rằng ý thức cũng không hề mất đi, nhưng đã mất đi hành động cùng nói chuyện năng lực. Hắn kinh nghi bất định nhìn Nham Cự. Nham Cự hài lòng nhìn xem chính mình kết tác, cảnh giác nhìn chung quanh, lôi kéo Nham Lực thân thể cường tráng lùi tới trong nhà đá. Đem Nham Lực thân thể thả ở trong góc, hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, "Nham Lực, ngươi vẫn còn quá tròn váng, có một số việc là ngươi không thể nào hiểu được, chờ ta thu thập xong nham thạch, lại trở về trường trị ngươi." Nói xong, Nham Cự từng bước một hướng về buộc ở trên giường Nham Thạch đi đến, Nham Lực cũng trong góc, giật mình nhìn Nham Cự, đến bây giờ hắn cũng không hiểu, tại sao luôn luôn tính tình ôn hòa người ngoài dạy rộng Nham Cự sẽ biến thành như vậy. Nham Cự trên tay nhiều hơn một thanh truy thủ, hắn đi tới Nham bên giường bằng đá, lạnh lùng nhìn gầy đi không ít Nham Thạch, giọng căm hận nói, "Nham Thạch, ngươi biết ta vì sao lại đối ngươi như vậy sao?" "Ngươi không biết đi." "Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi đến trong địa ngục cũng tốt làm cái rõ ràng quỷ." Từ lúc chúng ta khi còn bé, ta liền hận ngươi. Rõ ràng tại mỗi cái phương diện ta đều mạnh hơn quá ngươi, thế nhưng liền bởi vì ngươi là con tộc trưởng, vì lẽ đó mọi người đều cưng chịu, bảo vệ ngươi, coi ngươi là trở. Thanh tộc trưởng người thừa kế. Mà ta đây, vĩnh viễn chỉ có thể làm ngươi làm nền. Tiểu Vân, Tiểu Vân nàng đúng là cô nương tốt, ngươi cho rằng liền ngươi yêu thích hắn sao. Không, ta cũng đã sớm thích nàng. Thế nhưng, ngươi là con tộc trưởng, lại mỗi ngày cùng với Tiểu Vân. Ta không có cơ hội, không có bất kỳ cơ hội, ta chỉ có thể đem người yêu của mình sâu sắc chôn giấu ở đáy lòng. Tại sao? Tại sao ông trời đối với ta như thế không công bằng? Cho dù ngươi đắc tội tộc trưởng, hắn cũng chỉ là đưa ngươi đi đẩy đến một cái xa xôi trong bộ lạc đi làm thủ lĩnh. Lúc trước, ta và ngươi đồng thời lúc rời đi, tộc trưởng nói với ta, để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi, giám thị ngươi, trợ giúp ngươi. Ta liền không hiểu, ta nơi nào đều phải mạnh hơn ngươi, tại sao không chỉ hiểu Em mở được nữ nhân yêu mến, còn muốn làm phó thủ lĩnh, vĩnh viễn bị ngươi đặt ở dưới đấy làm một cái làm nền. Nói tới chỗ này, Nham Cự âm thanh không khỏi tăng lên không ít, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ mặt. Trên giường Nham Thạch vẫn cứ lẳng lặng nằm, ánh mắt vẫn cứ dại ra, thế nhưng tại phía dưới chăn tay đã xiết chặt, móng tay sâu sắc rơi vào trong da. Nham Cự đem chủy thủ giơ lên trước mắt, hận hận nói ra, ngày hôm trước, ngươi lại đi ra ngoài tuần tra, ta cũng không còn cách nào chịu được nội tâm dày vò, rốt cục. Ta thừa dịp không ai chú ý, chạy vào nhà của ngươi. Ta lúc đó chỉ muốn đem trong lòng mình nói cho Tiểu Vân nghe. Nhưng là, nhưng là cái này đồ đê tiện, nàng không chỉ không chấp nhận của ta yêu, còn mắng ta, nói ta không muốn mặt, nói ta mơ háo. Bình thường nhìn nàng nu nu nhược nhược, không nghĩ tới ngày đó phản ứng của nàng sẽ kịch liệt như vậy. Tại sao nàng ôn nu chỉ cấp một mình ngươi, không thể phân ta một điểm? Ta không cam lòng a. Ta thật không cam lòng, ta không thể bỏ qua nàng, nếu như ta buông tha nàng. Đợi đến ngươi biết, chết người kia chính là ta. Nham thạch, nếu như ngươi bây giờ tỉnh táo lời nói, nhất đê. Nhờ rất hận ta đi. Ha ha, ngươi hận đi, ngươi hận đi. Tiểu vân là ta cưỡng gian, cũng là ta giết. Nếu cái kia gái điếm đối với ta một điểm cảm tình đều không có, ta liền muốn giàn vật nàng, làm cho nàng nhận hết thống khổ mà chết. Hiện tại, ngươi cũng có thể đi dưới đất cùng nàng rồi. Đợi ngươi chết, ta sẽ đem nham lực giết, đem chính mình biến thành trọng thương. Căn bản sẽ không có người hoài nghi đến ta, ta đến thời điểm liền đẩy đến những kia ngoại tộc trên thân thể người. Trong tộc thôi tuyển thời điểm, ta nhất định có thể đủ dựa vào bản lãnh của mình lên làm tộc trưởng người thừa kế. Đến lúc đó, phổ nham tộc tương hội tại của ta dưới sự thống trị, hết thể trong tộc mỹ nữ đều sẽ quy ta sở hữu. Ta chờ đợi ngày này, chờ quá lâu rồi. Đi chết đê. Y. Nham cử hai tay nắm ở truy thủ, đột nhiên hướng về nham thạch ngực cam tới. Đang lúc này, dị biến xảy ra. Nguyên bản bị trói dăn chắc nham thạch, trong mắt đột nhiên tinh mang tỏa sáng, sợi dây trên người đứt thành từng khúc, hai chân mãnh liệt chống đỡ, nặng nề đạp ở nham cự trên ngực, khách khách hai tiếng, xương cốt gây vỡ âm thanh rõ ràng truyền đến, nham cự phát ra một tiếng ngập trời kêu thảm thiết, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề đánh vào nhà đá trên vách tường, chậm rãi ngã hoạt. Nham thạch từ trên giường đứng lên, trong mắt che kín tơ máu, từng bước từng bước hướng về nham cự đi đến, uy nghiêm đáng sợ sát khí không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền đến. Sương cốt ken ken kêu vang, thanh âm hắn có chút run dậy nói, tại sao? Nham cự, tại sao? Ngươi là ta tôn kính nhất huynh trưởng, vì sao lại làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện? Tuy rằng chúng rồi nham thạch một cước, nhưng nham cự bản lĩnh dù sao phía sau, trong cơ thể đấu khí ngăn cản lại gây vỡ xương ngực, không đến nội thương tổn đến nội tạng, hắn giật mình nhìn nham thạch, ngươi, ngươi là tỉnh táo. Ngươi lai, like, thiên tri cũng sẽ nói dối sao? Ngươi, ta thật hận, tại sao lúc trước không có giết ngươi? Nham thạch lạnh lùng nhìn hắn, trên người tỏa ra mãnh liệt đấu khí, tại sự thù hận ảnh hưởng, trong cơ thể hắn tiềm lực hoàn toàn buộc phát ra. Yêu tại hắn muốn lên trước kết quả nham cự thời gian, thanh âm gián mua truyền vào, nham cự, ta cũng không hề nói dối, chỉ là, người hiểu có chút sai lầm mà thôi. Nhà đá cửa mở, phổ lâm tiên tri, phổ nham tộc tộc trưởng nham không phải cùng với A ngốc cùng huyền nguyệt cùng đi đi vào. Nguyên bản nham cự còn coi chính mình còn có một chút hy vọng sống, hắn đã tích trữ lên toàn bộ sức mạnh. Chờ đợi Nham Thạch công kích chính mình lúc liều một phen, dù sao tại công lực tới nói, so với hắn Nham Thạch muốn cao một chút, cho dù bị thương, vẫn cứ có nhất định thực lực, nhưng khi hắn nhìn thấy tiên tri cùng tộc trưởng đồng thời xuất hiện lúc, hắn biết xong, hết thể nỗ lực đều vương phí, phổ Nham tộc không ai không biết tiên tri sức mạnh cường đại đến mức nào. Nham không phải trên mặt toát ra bi thống vẻ mặt, hắn ảm đạm lắc đầu, nói, Nham cự, tại sao? Ngươi là ta sủng nhất tin tộc nhân, tại sao ngươi muốn phản bội phổ Nham? Nham Thạch là huynh đệ của ngươi à? Cho dù hắn có cái gì làm không đúng đích, ngươi cũng không phải làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, ngươi xứng đáng ngươi chết đi cha mẹ sao? Không sai, Nham Thạch rất nhiều nơi cũng không bằng ngươi, hơn nữa hắn và Nham lực như thế, tuy rằng thực lực tại tộc nhân bên trong rất mạnh, nhưng đầu vóc quá mức đơn giản, hơn nữa cho dễ kích động, không thể lấy đại cục làm trọng. Ngươi biết không? Sở dĩ ta mọi chuyện làm khó ngươi, chính là bởi vì. Ta từ lâu đem ngươi nội định làm người thừa kế của ta. Ta cũng không phải cổ hủ L. Áo nhân, ta một mực cảm thấy, có ngươi dẫn dắt phổ nham tộc, tộc nhân của chúng ta phải nhận được cuộc sống tốt hơn. Ngươi, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nham Cự ngẩn người, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nói những quỷ này lời nói muốn lừa hay? lẽ nào ngươi sẽ không để con trai của chính mình kế thừa tộc trưởng vị trí sao? Ta không tin. Phổ lâm tiên tri thở dài, nói, Cho dù tộc trưởng lời nói ngươi không tin, lời của ta ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Từ lúc 3 năm trước, tộc trưởng cũng đã cùng ta nói rồi, hắn nói, ngươi là hắn tốt nhất kế thừa nhân tuyển, chúng ta an bài một loạt thử thách, đến thử thách năng lực của ngươi, ngươi đều thông qua được. Nhưng là, không nghĩ tới tâm cơ của ngươi thật không ngờ thâm trầm. Nham cự, hiện tại hết thể đều sáng suốt. Ngươi biết không, khi ngươi cùng nham lực cùng đi mang những kia người ngoại lai đáo thần miếu thời điểm, Nham Thạch liền đem hết thảy đều nói cho ta biết cùng tộc trưởng. Cái kia lúc đã là tỉnh táo. Lúc trước ngươi cưỡng gian rồi giết chết Vân Nhi sau khi cố ý đem thi thể của nàng bẻ gãy, tốt kích thích Nham Thạch. Bởi vì ngươi biết rõ, chúng Zeta phổ nham tộc trong chỉ cần là chiến sĩ ưu tú đều có cuồng hóa năng lực. Ngươi kích thích Nham Thạch khiến cho hắn cuồng hóa, hắn tất nhiên không cách nào khống chế chính mình, rất dễ dàng tiềm lực tiêu hao mà chết. Thế nhưng ngươi nhưng không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt huyền nguyệt cùng A ngốc dẹp loạn nham thạch kích động, đưa hắn từ cuồng hóa trong lúc nguy hiểm cứu thoát ra. Sau khi, ngươi không còn giết chết nham thạch cơ hội, ngươi phát hiện hắn đã biến thành dại gia, vì lẽ đó cũng không có gấp giết hắn. Ngươi có phải hay không cho rằng lúc trước ta tại bên trong tòa thần miếu nói dối xong lời nói. Ngươi sai rồi, ta nói tất cả đều là thật, A ngốc, chính là nham thạch trong số mệnh quý nhân. Chỉ là, ta không có chút rõ ràng chính là, A ngốc sớm trước khi tới nơi này cũng đã cùng Nham Thạch trong xe ngựa đã gặp mặt. Tại lời khuyên của hắn xuống, Nham Thạch thành công khôi phục ý thức. Chúng ta sắp xếp tất cả những thứ này, chỉ là vì tìm tới hung thủ thật sự. Mà ngươi, liền xuất hiện vào lúc này rồi. Nham cự hoàn toàn ngốc trệ, lầm bầm nói, không, không, cái này không thể nào, các ngươi nhất định đang gạt ta có đúng hay không, nhất định là lừa gạt ta đấy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một mực kỳ vọng tộc trưởng vị trí dĩ nhiên cách mình gần như vậy. Hiện tại dùng hối hận cái này, từ ngữ đã không cách nào hình dung nham thạch nội tâm cảm thụ. Huyền Nguyệt hận hận nói ra, "Nham Thạch, ngươi còn chờ cái gì? Là ngươi này giết ngươi thê tử a? Lẽ nào, ngươi quên thê tử ngươi chết bao nhiêu thảm sao?" Nghe xong Huyền Nguyệt lời nói, Nham Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, màu nâu tóc tại đấu khí ảnh hưởng nổi lên, đột nhiên một quyền hướng về Nham, cự đánh tới. Và anh Trong tiếng nổ, Nham Thạch bị chấn động lùi về sau 6, 7 bước, tại a ngốc nâng đỡ mới ổn định lại thân thể. Che ở nham cự trước mặt, chính là phổ nham tộc tộc trưởng, nham thạch phụ thân nham không phải. Cha, ngài tại sao ngăn ta, lẽ nào tên xuất sinh này không thay đổi dết sao? Nham thạch tức giận gầm rú, hắn đã tiếp cận quần hóa biên giới. Nham không phải thu hồi vừa mới ngăn trở nham thạch bàn tay lớn, thở dài, nói, nham thạch, phụ thân có rất nhiều nơi làm sai. Lúc trước, nếu như không phải ta để nham cử với người cùng rời đi nơi này, cũng sẽ không xảy ra xuất hiện chuyện như vậy. Không sai, nham cự đáng chết. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể chết, chuyện này, chúng ta nhất định phải cho tộc nhân một câu trả lời, ngươi hiểu. Ta sẽ cho ngươi như nguyện. Vân Nhi A. Ngươi chết thực sự là thật oan buồn A. Nham Thạch đứng ở nơi đó không tiếp tục nói nữa, gắt gao tập trung ngã trên mặt đất Nham Cự, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Nham Cự đã sớm đã biến thành một bài thịt nát. Đúng lúc này, Nham Cự trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo tại Nham không phải bóng lưng dưới sự che chở, chấm thấp lẩm bẩm cái gì. Phổ Lâm quang mang trong mắt sáng rực, phẫn nộ quát, nham cự, không nên lại mưu toan làm vùng vây dây chết rồi, lấy tâm tính của ngươi, căn bản không kết thành làm để lỗ chiến sĩ. Vừa nói, trong tay hắn trên không trung vẽ ra một cái màu vàng lục mang tinh, hào quang lóe lên, tại nham cự kêu thảm xuống, lục mang tinh khắc ở trên lồng ngực của hắn. Nguyên Lai, like, nham cự thấy không thể cứu vãn, chuẩn bị liều mạng hy sinh linh hồn biến thành để lỗ chiến sĩ xông ra trùng đây nhưng vẫn là bị Phổ Lâm phát hiện. Phổ Lâm ảm đạm lắc đầu, nói. Tộc trưởng, ta đã phong ấn lại nham cử sở hữu năng lực, còn lại sự tình liền do ngài đến xử lý đi. Phổ lâm xoay người, Trung a ngốc cùng huyền nguyện nói, các ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay nói, phổ nham tộc tương lai tiểu xem các ngươi được rồi. Bất luận được chuyện hay không, các ngươi mãi mãi cũng là chúng ta phổ nham tộc tôn kính nhất bằng hữu. Tộc trưởng, ta mệt mỏi, trước tiên hồi thần miếu đi tới. Ngươi muốn thiện đại những này ngoại tộc người. Nham không phải nhìn a ngốc một chút, nói, ta biết rồi, thiên tri. Phổ Lâm tập tiến rời khỏi nhà đá, thân ảnh của hắn nhìn qua càng thêm già mua rồi. Cái kia gần đất xa trời bộ dáng, khiến a ngốc trong lòng sản sinh một trận cảm giác ngột ngạt. Nham không phải hoán vào hai tên phổ nham tộc chiến sĩ, đem nham cự chống đi ra ngoài, tiện tay mở ra nham lực kinh mạch cấm chế, nói: Nham Thạch, ngươi tối hôm nay cùng nham lực không cho rời đi nơi này, ngày mai giữa trưa tại bộ lạc trên quảng trường, ta sẽ công khai xử lý nham cự sự tình. Nói xong, hắn trùng a ngốc cùng huyền nguyệt gật gật đầu xoay người đi ra ngoài, nham thạch ngẩn người một chút, nhìn xem chính mình phụ thân sau khi đi ra, đột nhiên thất thanh khóc giống lên, tựa hồ muốn trong lòng mình bi thương hoàn toàn chữ phát ra dường như hắn rốt cuộc tìm được sát hại thê tử kẻ thù, nhưng người này nhưng là hắn bình thường tôn kính nhất huynh trưởng, tối khác hắn thống khổ là, cho dù đem nham cự thiên đao vạn quát, thê tử của mình cũng không khả năng sống lại, nham lực đến bây giờ còn không có tử vừa nãy trong rung động tỉnh lại, lăng ở một bên, không biết làm sao, a ngốc nhìn nham thạch nhớ tới chính mình trước kia tao ngộ, nhớ tới tuổi hấu thơ lúc thống khổ nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi mà ra hắn tóm lấy nham thạch vai cứ như vậy yên lặng đứng yên tại bi thương bầu không khí xuống trong không khí hiện ra đến mức dị thường ngột ngạt huyền nguyệt tiến đến a ngốc bên cạnh kéo bàn tay to của hắn trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu a ngốc thân thể chấn động đương hắn nhìn thấy huyền nguyệt trong ánh mắt ôn nhu lúc một dòng nước cấm từ đáy lòng bay lên ở trong mắt hắn huyền nguyệt tựa hồ trường lớn hơn rất nhiều không lại là cái kia sẽ đâm nhói hắn tiểu nha đầu. Hai ngày sau, Ang Đốc Nguyệt Ngấn một nhóm tám người rời khỏi Phổ Nham Tộc Bộ Lạc, tiếp tục bọn hắn thám hiểm lữ trình. đúng, một nhóm tám người trong đội ngũ của bọn họ có thêm Nham Thạch cùng Nham Lực. đang bắt trụ Nham cự ngày thứ hai giữa trưa, Phổ Nham Tộc tộc trưởng Nham không phải ngay ở trước mặt tất cả bộ lạc tộc nhân trước mặt, đem Nham cự tội nghiệt giải nói rõ ràng, tàn hại bổn tộc tộc nhân, tại Phổ Nham Tộc bên trong là sâu nhất tội nghiệp cuối cùng. Nham cự chết ở Nham Thạch trường đào dưới, tuy rằng Nham Thạch báo thủ, nhưng hắn vẫn một chút cao hứng cũng không có. Đường A Ngốc đám người chuẩn bị lúc rời đi, Nham Thạch hướng về Nham chưa mời mệnh, hy vọng cùng A Ngốc bọn họ cùng đi mạo hiểm. Vốn là Nham không phải không đồng ý, nhưng phổ lâm nói về. Y hắn, Nham Thạch cùng với A Ngốc chỉ mới có lợi, hơn nữa Nham Thạch hiện tại tâm cảnh quá mức các liệt, đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt. Có phổ lâm lời nói, Nham không phải cũng sẽ không lại ngăn cản. Nham lực bởi vì Nham cự chuyện trong lòng phi thường ảo não, hơn nữa hắn đã sớm muốn rời đi bộ lạc xuất ngoại lang bạc, liền để bảo vệ Nham Thạch làm tên, cũng hướng về Nham chưa mời mệnh. Nham không phải bởi vì lần này Nham cự chuyện cảm thấy phi thường nguy hoài, không làm sao cân nhắc, cũng đáp ứng, chỉ là dặn bọn họ ở trên đường muốn nghe A Ngốc cùng Huyền Nguyệt dặn dò, không thể quá xúc động. Cứ như vậy, Nham Thạch cùng Nham lực hộ tống A Ngốc đám người lên đường. Nham Thạch cùng Nham lực vẫn như cũ cưỡi ngựa. Mà A Ngốc là làm sao cũng không muốn lại được cái kia sóc nẻ nỗi khổ rồi, rồi cùng huyền nguyệt đám người ngồi trở lại xe ngựa của mình. Ngày hôm nay khí trời nắng ráo sáng sủa, bầu trời xanh vạn lý không mây, ngày chính giữa, không khí tại ánh mặt trời bắn thẳng đến bữa sau lúc trở nên nóng rực rất nhiều. A Ngốc từ trong xe ngựa nhô đầu ra, chúng Nham Thạch cùng Nham Lực hô, hai vị đại ca, khí trời quá nóng rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc lại đi đi. Nham Thạch từ trong bộ lạc đi ra sau đó, còn không có nói câu nào. Nghe được A ngốc hô hoán, khẽ gật đầu, cùng nham lực kéo dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống. A ngốc, huyền nguyệt cùng nguyệt ngấn đám người xuống xe ngựa, mọi người đi đến lớn rừng cây bên đường trong, tìm tới một khối râm mát địa phương ngồi xuống. Nham thạch một thân một mình ngồi vào một bên, trong thần sắc thật là cô đơn. Nham lực từ phía sau lưng rút ra hai chôi chiến phủ để ở một bên, chúng A ngốc nói, huynh đệ, các người có nước không có, ta đều nhanh khát chết rồi, quỷ thiên khí này cũng thật sự là quá nóng điểm. Nguyệt Ngân khẽ mỉm cười, đem túi nước ném cho Nham Lực, nói, uống đi, đây là ta từ các ngươi trong tộc đánh tới nước suối. Nham Lực tiếp nhận túi nước, xem hướng Nguyệt Ngân, trong thần sắc có chút lúng túng, nói quanh co nói, huynh đệ, ngươi khiếu Nguyệt Ngân đúng không, này thiên chân là thật không tiện, ta quá vọng động rồi, ngươi có thể chớ để ở trong lòng A. Nguyệt Ngân bây giờ muốn lên ngày đó Nham Lực dùng chiến phủ phách tình cảnh của hắn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải A ngốc đúng lúc chặn lại rồi Nham Lực tiến công. Hậu quả khó mà lường được, hắn mỉm cười nói, vậy cũng là hiểu lầm, ta không phải là thù dai người, bất quá, nham lực lớn ca, công lực của ngươi thực sự là thâm hậu a. Ta suýt chút nữa liền làm ngươi búa dưới vong hồn. Nham lực cười ha ha, nói, muốn nói công lực, tại chúng ta phổ nham tộc thế hệ tuổi trẻ trong, ngoại trừ nham thạch đại ca cùng nham cự ở ngoài, phải kể là. Vừa nhắc tới nham cự, nham lực trong lòng cả kinh, vội vàng câm miệng, quay đầu nhìn một chút một bên nham thạch. Nham Thạch vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, lao chùi của mình trương đao, tựa hồ cũng không nghe thấy lời của hắn. Nham lực trùng nguyệt ngấn ngồi cái quỷ kiểm, treo chọc nguyệt cơ bật cười, chính mình chạy đến một bên uống nước đi tới. A ngốc cầm nước của mình túi đi tới Nham Thạch bên cạnh, nói, Nham Thạch đại ca, ngươi cũng uống nước đi. Nham Thạch nhìn A ngốc một chút, tiếp nhận túi nước uống vào mấy ngụm, nói, cảm ơn ngươi, A ngốc huynh đệ. Đây là hắn ngày hôm nay nói câu nói đầu tiên. A ngốc ngồi vào Nham Thạch bên cạnh, nói Nham Thạch đại ca, sự tình đều đã qua, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa rồi, sau đó, sau đó có lẽ ngươi còn có thể tìm tới một cái tốt thê từ đây. Nham Thạch nhìn A ngốc một chút, lắc lắc đầu, nói, không thể nào. Trên thế giới không còn so với Vân Nhi rất tốt cô nương, huynh đệ, ngươi không cần khuyên ta, Vân Nhi thủ đã báo, nàng cũng có thể dưới đất nghỉ ngơi. Ta còn lại cuối đời, sẽ hoàn toàn cống hiến cho tộc nhân của ta, được rồi, ta nghĩ một người ở lại một chút. Ngươi và ngươi những bằng hữu kia đi tán gẫu đi. Nói xong, thu hồi trường đao, tựa ở tráng kiện trên thân cây, nhắm mắt lại không nói nữa. A ngốc đi trở về huyền nguyệt bên cạnh, huyền nguyệt thấp giọng nói, làm sao, hắn còn khó chịu hơn đây này chứ. A ngốc gật gật đầu, nói, nhanh thạch đại ca cùng vợ hắn cảm tình thật sâu a. E sợ một chốc là không khôi phục lại được rồi. Chúng ta muốn quan tâm nhiều hơn hắn mới được. Huyền nguyệt đưa cho A ngốc mấy cái bánh bao, nói, cho, ăn đi. Ta vừa nãy đều cho mọi người. A ngốc ngần người, nói, ngươi chừng nào thì làm ra bánh màn thầu, ta làm sao không thấy. Huyên Nguyệt hì hi, hi nở nụ cười, nói, ngươi không nhớ rõ ta là cái cuối cùng xuống xe ngựa đấy sao. À, đúng rồi, có cơ hội ta dạy cho ngươi sử dụng thần long máu cơ bản phương pháp đi. Như vậy, chính ngươi có thể mang theo bánh màn thầu rồi, cũng tiết kiệm phiền phức ta. Bất quá, ngươi dùng thần long máu thời điểm, vẫn là tránh mọi người điều tốt, dù sao cái kia là thần khí nha. Từ phổ nham tộc trong bộ lạc đi ra sau đó, Huyền Nguyệt đối với A ngốc không còn nữa lúc trước cái loại này đẳng cấp quan niệm, nghĩ tới tại bên trong tòa thần miếu A ngốc che chở tình hình của chính mình, Huyền Nguyệt liền không nhịn được sẽ toát ra vẻ tươi cười. Nàng phát hiện, chính mình đối với cái này ngốc hô hô A ngốc hảo cảm càng ngày càng sâu rồi. A ngốc cắn khẩu bánh màn đầu, nói, tốt, ta cũng muốn biết thần long máu đều có công dụng gì, ngươi bây giờ nói cho ta biết được rồi. Huyền Nguyệt nhìn một chút một bên chính đang nghỉ ngơi Nguyệt ngấn đám người. Thấp giọng nói, dạy ngươi cũng được, bất quá, ngươi phải nói cho ta biết, phổ lâm tiên tri nói trên người người cái kia tà ác đổ vật là cái gì. A ngốc trong lòng cả kinh, có chút khó khăn lắc đầu, nói, ngươi vẫn là không biết tốt, sau đó có cơ hội, có lẽ ngươi sẽ thấy. Huyền Nguyệt mân mê miệng nhỏ, nói, không mà, ta muốn ngươi bây giờ liền nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, ta bảo đảm. Huyền Nguyệt hờn dỗi bộ dáng hết sức động lòng người, nhìn A ngốc không khỏi có chút ngây dại lẩm bầm nói, ngươi thật sự không nói cho người khác biết sao. Bao quát phụ thân ngươi. Huyền Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói, nói mau đi, ta huyền Nguyệt nói chuyện nhưng là tối chắc chắn. Ta biết ngươi vật kia nhận không ra người, ta bảo đảm không nói cho người khác biết, bao quát giáo đình người bên trong, có thể đi. Ngươi nhóc gâm thanh nói cho ta biết. Đề lỗ bên trong tòa thần miếu trải qua, để A ngốc đối với huyền Nguyệt ấn tượng thay đổi lớn, hắn theo bản năng đã coi huyền Nguyệt là trở thành chính mình bằng hữu tốt nhất, cảnh giác nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Thanh kiếm này là thúc thúc truyền thụ cho của ta, hắn không cho ta nói cho người khác biết, là vì thanh kiếm này thật sự là thật là tà ác, nó gọi Minh Vương Kiếm. Huyền Nguyệt nghe được Minh Vương Kiếm ba chữ giật nảy cả mình, thất thanh nói, cái gì? Minh. Nàng vừa mới nói một chữ đã bị A ngốc che miệng lại. A ngốc vội la lên, ngươi làm gì? Nói xong rồi không nói. Huyền Nguyệt trong mắt kinh mang dần dần thu lại, ngón tay út liêu chỉ A ngốc che tay của chính mình, A ngốc là người, này mới cảm giác được thủ hạ ấm áp trắng mịn. Huyền Nguyệt da rẻ là như vậy có có giãn, đặc biệt là hồng hào tỉ mỉ khuôn mặt cùng ngước gát môi anh nào Hán mặt đỏ lên, đuổi vội vàng buông tay ra, có chút lúng túng nói, đứng, xin lỗi, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, nói, chán ghét, ngươi nghĩ kìm nén mà chết ta sao? Động tính của bọn họ quá lớn, Nguyệt ngấn đám người nhìn lại, Miêu Phi có chút ghen tị nói, Ang Đốc, ngươi cũng không nên bắt nạt Huyền Nguyệt muội muội a. Bằng không, chúng ta có thể không tha cho ngươi. Nguyệt cơ hì hì nở nụ cười, nói, miêu bay, nhân ra đã tỉnh mạ tiếu mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi không phải là đố kỵ đi. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, đập A ngốc một cái, nói, đều tại ngươi, xem, để cho bọn họ rêu cợt đi, ngươi bồi ta, ngươi nói ngươi thường thế nào ta đi. Đơn thuần A ngốc nhất thời trận mắt hốc mồm nhìn Huyền Nguyệt, nói, ta, ta đã là của ngươi người hầu, ngươi còn để cho ta thường thế nào. Vạn lý cười ha ha nói, ngươi đem mình thường cho nàng chẳng phải được sao. Huyền Nguyệt thẹn thùng khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, Trùng Vạn Lý sáng rộng, "Tốt, ngươi cũng chế nhạo ta." Nàng tiện tay phất lên ma pháp trượng, một cái tiểu quang cầu nhất thời nhanh như tia chớp bay về phía Vạn Lý, Vạn Lý vừa muốn chống đối, quả cầu ánh sáng đã tại bên cạnh hắn nổ tung, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố nhỏ, bùn đất cùng thảo tiết giải vạn lý một thân. Vạn Lý sợ hết hồn, vội vàng cười làm lành nói, "Ma pháp sư tiểu thư, ta sai rồi, ta không dám." "A ngốc vinh đệ, ngươi mau nhanh ngồi." Nàng đi Nếu không, nàng muốn phát biu rồi. A ngốc cười khổ nói, ta cũng không có cách nào a, Ta cũng không biết lấy cái gì bồi nàng. Huyên Nguyệt hừ một tiếng, nói, hiện tại không biết rõ làm sao bồi, trước hết thiếu ta được rồi, chờ sau này ta nghĩ tới lại nói. Nói xong, nàng đem A ngốc kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng nói, ngươi mới vừa mới nói là sự thật sao. Ngươi thật có mình vương kiếm sao. A ngốc theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình, gật đầu nói, đúng vậy a. Đây là thuốc thúc để lại cho ta. Huyền Nguyệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đã sớm nghe nói qua Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, Minh Vương lại lóe lên quỷ thần kinh sợ đến mức truyền thuyết. Tuy rằng giáo đình cũng không hề cùng Đại Lục đệ nhất sát thủ Minh Vương đối đầu quá, nhưng rất sớm trước đây giáo hoàng liền ban bố mệnh lệnh. Một khi nhân viên thần chức phát hiện Minh Vương tung tích, lập tức thông báo giáo đình. Phụ thân đã từng nói với nàng, sát thủ công hội bên trong đáng sợ nhất cũng không phải thần bí hội trưởng, mà là nắm giữ Minh Vương kiếm Minh Vương. Minh Vương Kiếm khi sơ đời thứ ba giáo hoàng phát hiện, trong đó ẩn tà lực quá lớn, có một không hai đại lục. đương nhiệm giáo hoàng đã từng nói, Minh Vương Kiếm có thể nói là vạn tà đứng đầu, cho dù là phổ thông thần khí, cũng không cách nào cùng nó so với. Huyền Nguyệt làm sao cũng không nghĩ đến, truyền thuyết này bên trong trí tà chi vật, dĩ nhiên sẽ ở ngốc hô hô A ngốc trên người, từ ở bề ngoài xem, A ngốc làm sao cũng không giống một cái tà ác người, nhưng hắn làm cái gì có thể sử dụng này trí tà Minh Vương Kiếm đây. Miễn cưỡng kềm chế trong lòng kinh ngạc, huyền nguyệt như trước nhẹ giọng lại nói, vậy nói như thế, chuyển cho ngươi minh vương kiếm cái kia cái gì thúc thúc chính là đại lục đệ nhất sát thủ minh vương rồi. Hắn bây giờ đang ở đâu a Làm sao sẽ đem minh vương kiếm cho ngươi? A ngốc trong mắt buồn bã, nói, thúc thúc hắn đã chết. Nguyệt nguyệt, ngươi là ta rời đi thúc thúc sau đó, cái thứ nhất người biết cái bí mật này, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết ta. Thúc thúc nói kiểu ra của hắn rất nhiều, hơn nữa minh vương kiếm y lực quá mức mạnh mẽ Nếu như bị người xấu đã nhận được, sẽ ở trên đại lục hưng khởi tình phong huyết vũ. Huyền Nguyệt do dự một chút, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, chính ngươi cũng phải cẩn thận, thúc thúc ngươi nói rất đúng, nếu để cho người khác biết Minh Vương kiếm ở trên người ngươi, ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nàng dừng một chút, tại lòng hiếu kỳ thúc khiến xuống, hỏi, an đốc ngươi hội dùng cái kia cái gì Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, Minh Vương lại lóe lên quỷ thần kinh sao. An ốc gãi gai đầu, nói, ta cũng không nói được Toán là biết một chút thôi, bất quá ta xưa nay đều chưa từng thử qua. Minh vương kiếm khí ta ác thực sự thật lợi hại. Thúc Thúc nói, hắn có một lần chỉ là rút ra minh vương kiếm giết một người người xấu, nhưng bên cạnh rất nhiều vô tội bách tính đều bởi vì tà lực xâm vào thể nội chết rồi. Ta cũng không dám tùy tiện dùng nó. Huyền Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đáng sợ như vậy a, Cho ta xem một chút nó có thể không. Không, sờ sờ cũng được. A ngốc sợ hết hồn, thân thể hướng về sau né tránh. Nói, vẫn là không muốn rồi, Minh Vương kiếm tà lực quá mạnh, ta sợ nó sẽ làm bị thương đến ngươi a. Huyền Nguyệt lòng hiếu kỳ đã đạt đến đỉnh điểm, cấp bách nói ra, không việc gì đâu, ta chỉ là cách quần áo ngươi sờ một chút mà thôi, ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là thần thánh thể chất nha. Nhanh lên một chút luôn. Lập tức, không nói lời gì, tay nhỏ liền theo lên A Ngốc Ngực. Đưa Huyền Nguyệt tay nhỏ cùng A Ngốc Ngực Minh Vương kiếm chui kiếm chạm nhau trong nháy mắt, một luồng lạnh như băng khí lưu nhất thời từ chui kiếm chạy xuôi mà ra. Huyền Nguyệt toàn thân chấn động mạnh, tay dĩ nhiên tùng không mở, sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành màu xám trắng. A Ngốc sợ hết hồn, vội vàng một trưởng vô đi Huyền Nguyệt tay nhỏ, sau đó để lại bả vai của nàng, thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí, quần cuộn không dứt đưa vào Huyền Nguyệt trong cơ thể. A Ngốc thân hình cao lớn, tất cả những thứ này biến hóa bởi vì có thân ảnh của hắn ngăn trở, những người khác cũng không nhìn thấy. Tại sinh sinh chân khí cái kêu đồng bộ sinh cơ xuống, Huyền Nguyệt sắc mặt dần dần dễ nhìn một ít, nàng không ngừng thở hổn hển. Cái kia tà ác xâm thể cảm giác khiến nàng ký ức dị thường sâu sắc. Vừa nãy, tiểu tại tay nàng tìm thấy Minh Vương Kiếm trôi thời điểm, nàng cảm giác linh hồn của chính mình dường như muốn bị Minh Vương Kiếm lấy ra đi dường như, ý thức hoàn toàn mơ hồ, nếu như không phải ngược phượng hoàng chi huyết tán phát ra năng lượng. Càng một cái, A ngốc tái bút lúc làm cho nàng cùng Minh Vương Kiếm tách ra, e là cho dù nàng là thần thánh thể chất cũng phải đi đời nhà ma rồi. Được, cảm giác thật là đáng sợ, thật mạnh tà lực A. Thật là đáng sợ. Huyền Nguyệt có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. A ngốc gân cần hỏi Han, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Ta đã nói rồi Minh Vương kiếm tà lực thái thịnh, hơn nữa ngươi lại sơ suất quá, tại chạm Minh Vương kiếm trước đó, phải dùng của mình sinh cơ đem thân thể bao vây lấy, nếu như ngươi vừa nãy dùng hết hệ ma pháp lực bảo vệ chính mình, thì sẽ không bị tà lực áp chế rồi, hiện tại tốt không có một điểm. Huyền Nguyệt hít sâu một cái, khe khẽ gật đầu, nói, thực sự là thật là lợi hại a. Ngươi có thể tuyệt đối không nên dễ dàng dùng nó, còn không ra khỏi vỏ liền có cái này sao mạnh ta lực, nếu như ra khỏi vỏ rồi, e sợ phương viên mấy trong vòng trăm thức liền muốn sinh linh đổ tháng rồi. Ta hiện tại đã hối hận vừa nãy đáp ứng ngươi không đem ngươi có minh vương kiếm chuyện nói ra ngoài. Ta cảm thấy nó cần phải giao cho chúng ta giáo đình giữ gìn kỹ một ít. A ngốc nắm chặt ngực minh vương kiếm, lo lắng lắc đầu nói, không thể. Đây là thúc thúc để lại cho ta di vật, ta tuyệt đối có thể giao cho người khác, tốt nguyện nguyện. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt không tùy tiện sử dụng nó. Huyền Nguyệt hì hì nở nụ cười, nói, ngươi là người nào, ta còn không rõ ràng lắm sao. Đừng lo lắng lung tung rồi, ta sẽ không nói ra. Ta còn muốn dựa vào ngươi bảo vệ đây. A ngốc mới vừa muốn nói chuyện, Nham Thạch đột nhiên đứng lên đi tới. Hắn hơi động, ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung vào trên người hắn. Nham Thạch đi tới A ngốc cùng Huyền Nguyệt trước mặt, nói, A ngốc huynh đệ, nếu chúng ta muốn đi ra núi tử vong. Trước tiên thương lượng một chút đối sẽ đi. A ngốc mở miệng gật đầu, Nguyệt Ngân mấy người cũng đi tới, chỉ có Nham lực nhưng tựa ở trên một cây đại thụ đánh như sấm tiếng ấy. Nguyệt Ngân nói, Nham Thạch đại ca, ngài có chủ ý gì tốt sao? Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, loạn từ bên trong. Nham Thạch từ trong lồng ngực móc ra một tờ bản đồ, ngồi sồm xuống, đem địa đồ bình trải trên mặt đất, nói, ta cũng không có chủ ý gì tốt. Nhưng lần này chúng ta muốn đi dãy núi Tử Vong nhất định phải từ Thiên Nguyên tộc thông qua, Thiên Nguyên tộc lãnh địa trong, chủ yếu nhất tụ tập tứ đại chủng tộc, các ngươi hẳn phải biết đi. Cái kia chính là Dược nhân tộc, Hải nhân tộc cùng Tinh linh tộc cùng Thú nhân tộc. Trong đó Tinh linh tộc cùng Dược nhân tộc đều là yêu thích và ôn hòa tự nhiên chủng tộc, chúng ta Phổ Nham tộc cùng Tinh linh, Dược nhân hai tộc từ trước đến giờ giao hảo, thông qua lãnh địa của bọn hắn không có vấn đề. Hải nhân tộc tộc nhân tuy rằng tính khí táo bạo một ít, Nhưng bọn hắn cũng đều là tâm địa thiện lương hạng người, tính tình phong khoáng, nên vẫn đề cũng không lớn. So với khá là khó đối phó, là thú nhân tộc lãnh địa, bọn họ tính bài ngoại trong lòng so với chúng ta phổ nham tộc cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa trời sinh tính tàn bạo, từ trước đến giờ dựa vào săn giết bên trong vùng rừng rậm dã thú mà sống. Huyên Nguyệt nói, bọn họ bản thân không rồi cùng dã thú gần như sao? Làm sao còn có thể săn giết dã thú đây? Nham Thạch nhìn nàng một cái, nói... Người đây liền không biết thú nhân tộc rồi, cái gọi là thú nhân, nói trắng ra, chính là có năng lực suy tính cùng trí tuệ, cùng người tại ở phương diện khác có sắp xỉ chỗ gia thú. Tại thú nhân tộc bên trong cũng chia làm rất nhiều loại tộc, trong đó lây sư nhân, hổ nhân, báo nhân, lang nhân, hùng nhân này nằm cái đại tộc dẫn đầu. Còn có một chút nhỏ hơn một chút chủng tộc bởi vì bọn họ có năng lực đặc biệt cũng sẽ không bị khi phụ xỉ nhục như tự ý trưởng cùng tiến bán nhân mã, sentour, tộc, thần bí ám ma tộc. A ngốc cả kinh, thất thanh nói, cái gì? Thú nhân tộc bên trong còn có ám ma tộc sao? Nham Thạch ngưng trọng gật gật đầu, nói, đúng, ám ma tộc ở trên đại lục tuy rằng chịu đến tất cả nhân loại truy sát, nhưng ở thiên nguyên tộc trong lãnh địa, bọn họ là không bị kỳ thị. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể ở nơi đó sinh tồn được. Bất quá, hành tung của bọn họ như trước rất thần bí, cho dù là thú nhân những chủng tộc khác cũng rất khó coi đến thân ảnh của bọn họ. Ám ma tộc tuy rằng nhân số không nhiều nhưng lực công kích những cường hành phi thường. Hy vọng chúng ta không nên gặp phải bọn họ mới tốt. Bọn họ tại thú nhân tộc bên trong có siêu nhiên địa vị, bất kể là cái kia một chủng tộc cũng sẽ không có ý đồ với bọn họ. Ngoại trừ ta nói mấy cái này chủng tộc bên ngoài, thú nhân tộc bên trong còn bao gồm rất nhiều tiểu tộc, những kia tiểu tộc tự Xê lực đều phi thường nhỏ yếu. Cho dù lợi hại một chút không có năng lực suy tính giã thú cũng có thể giết chết bọn họ. Vì lẽ đó, Những vùng rừng rậm kia bên trong giá thú cùng những này nhỏ yếu chủng tộc chính là thú nhân mấy đại tộc con mồi. Hoa, bọn họ liền tộc nhân của mình cũng ăn a. Nguyệt cơ lên tiếng kinh hô. Nham thạch nói, đúng, vì lẽ đó ta mới có thể nói thú nhân thật là hung tàn. Lênh địa của bọn hắn chắn tại thiên nguyên trong tộc, cũng là chúng ta đi dãy núi tử vong phải qua đường. Đến thời điểm, tranh thủ để tinh linh tộc cùng bạn của dược nhân tộc giúp ta một chút nhóm. Tốt nhất không nên cùng thú nhân nổi lên xung đột, số lượng của bọn họ quá nhiều căn bản không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng không nghĩ tới, vẫn không có tiến vào dãy núi tử vong, nhưng muốn gặp phải nhiều như vậy khó khăn. A Ngốc nói, Nham Thạch Đại ca, nếu như chúng ta cùng thú nhân tộc trùng nổi lên làm sao bây giờ? Nham Thạch trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, nói, vậy chỉ có thể xem tình huống rồi nói sao rồi, nếu như bọn họ nhân số ít, chúng ta liền giết tới, nếu như nhân số nhiều, chúng ta cũng chỉ có chạy. Huyên Nguyên nói, Nếu có thể như rực nhân dường như mọc cánh là tốt rồi, bay thẳng đi qua chẳng phải được sao. Nguyện cơ liếc nàng một cái, nói, ngươi không là ma pháp sư sao. Ngươi nếu như không khí hội nghị hệ bay lượn ma pháp, không phải có thể mang theo mọi người đi qua. Huyền Nguyện Kinh thường nói, ngươi không hiểu cũng đừng có sen mộm, ngươi cho rằng dùng phong hệ ma pháp phi là dễ dàng như vậy sao. Vẹn vẹn mang theo chính mình phi liền phi thường khó khăn, nếu muốn mang chúng ta nhiều người như vậy. E sợ lạc nhật đế quốc phong hệ ma đạo sư so với bởi vì rơi cách cũng không làm được. Thực sự là ma pháp nướng ẩn. Nguyệt cơ giận dữ, đứng lên nói, ngươi nói ai là ma pháp nướng ẩn. Có bản lĩnh ngươi đừng dùng ma pháp, ta cũng không cần cung tên, chúng ta tranh tài tranh tài. Huyền Nguyệt không chút nào yếu thế, ngạo nghệ đứng dậy, trừng mắt nhìn cao hơn chính mình nửa cái đầu Nguyệt cơ nói, ta sợ ngươi à. Ngươi trước đánh qua A ngốc tới tìm ta nữa được rồi. A ngốc, ngươi thay ta giáo hơn nàng. Nguyệt ngấn kéo lại muội muội của mình, câu mày nói, được rồi, các ngươi chờ ở nào. nhiều như vậy khó khăn tại trước mặt chúng ta bày, trước tiên đã qua những này cửa ải khó rồi hay nói, đều là người một nhà, không nên tổn thương hòa khí. Nham Thạch đại ca, chúng ta trước đây đều không đi qua thiên nguyên tộc, đối với bên kia cũng không biết, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta có rất lớn có thể sẽ cùng thú nhân phát sinh xung đột. Nham Thạch gật đầu nói, có thể nói như thế, tuy rằng tinh linh tộc cùng dực nhân tộc ham muốn hòa bình nhưng bọn họ chịu giúp chúng ta khả năng không lớn. Dù sao đều là Thiên Nguyên trong tộc chủ tộc, bọn họ là sẽ không dễ dàng đắc tội thú nhân tộc. Thú nhân là phi thường kiêu ngạo, đến bọn hắn địa giới lúc, chúng ta liền tăng nhanh tốc độ đi tới, tốt nhất không nên trực tiếp va chạm. Thở dài, hắn tiếp tục nói, ở trên đại lục phức tạp nhất, liền muốn thuộc tác vực liên bang rồi, đặc biệt là Thiên Nguyên tộc. Nơi đó trong thế lực nhiều, không dễ ứng phó a. Vạn Lý nói, thực sự không được, chúng ta đi vòng qua được rồi. Nham Thạch lắc đầu nói, Đường vòng quá phiền thoái, hơn nữa tại những chủng tộc khác địa giới cũng khó bảo vệ sẽ không phát sinh vấn đề. Hơn nữa chúng ta nếu là đi mạo hiểm, tựu không thể sợ hãi khó khăn. Các ngươi nói cái gì đó, làm sao cũng không gọi ta. Nham lực thủy nhãn ngông lung chạy tới, vạn eo bẻ cổ hỏi. Miêu Phi cười hì hì, nói, ngươi vẫn đúng là giỏi ngủ a. Nham lực có chút ngượng ngùng nói ra, hai ngày nay rằn mặt quá, thật vất vả có cái nghỉ ngơi cơ hội, ta còn chưa ngủ một chút. Nham thạch đại ca. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Nham thạch thản nhiên nói, A lực, làm như một tên chiến sĩ, phải tùy thời duy trì cảnh giác mới được. Con đường phía trước rất gian nguy, sau đó ngươi muốn nhiều tăng cường chút tính cảnh giác. Chúng ta đang thảo luận thông qua thiên nguyên tộc chuyện đây. Chúng ta phổ nham tộc cũng không cùng thú nhân từng quen biết, thông qua bọn họ nơi đó lúc, e sợ sẽ gặp phải chút phiền phức. Nham lực đạo, không sợ, bọn họ nếu là dám chặn đường của chúng ta, ta liền một búa một cái vỗ tới, ta cũng không tin ai có thể cản được ta. Nguyệt cơ khinh thường nói, ngươi rất bản lĩnh sao? Một người theo người ta một cái tộc đánh, đến thời điểm ta đến muốn nhìn một chút, ngươi làm sao xuống tới? Nham lực lớn nộ, nói, ngươi bà nương, coi khinh ta sao? Ta nhưng là phổ nham tộc lợi hại nhất chiến sĩ một trong. Nguyệt cơ mới vừa rồi bị huyền nguyệt liền tức giận quá, vừa nghe nham lực gọi nàng bà nương nhất thời tức giận dâng lên, nói, ngươi gọi ai là bà nương, tứ chi phát triển bà tấp đinh. Nham lực đột nhiên rút ra sau lưng chiến phủ, điềm nhiên nói. Ngươi còn nói ta là ba tốc đinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. A ngốc đứng lên, nói, nghỉ ngơi gần đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Nham lực lớn ca, ngươi chiến phủ thật xinh đẹp, có thể cho ta xem một chút sao. Nói xong, liền hướng nham lực đi đến, che ở nguyệt cơ trước người. Bởi A ngốc tỉnh lại nham thạch, phổ lâm tiên tri còn nói hắn là nham thạch quý nhân, vì lẽ đó nham lực đối với hắn muốn khách khí nhiều, đem chiến phủ đưa tới A ngốc trên tay, khi hanh hanh nói, cái kia hồng cụ tộc bà nương miệng thật là xấu. Ta ghét nhất nhân gia gọi ta bà tấp đinh rồi. Nguyệt Cơ trên lưng của mình trường cung, một bên hướng về xe ngựa đi đến, một bên lẩm bẩm nói, chính mình trường thấp, còn không cho người nói. Nham Lực lỗ thai rất tốt, tự nhiên đã nghe được, giận dữ hét, ngươi xỉ nhục ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong, liền đoạt ra ngốc trong tay chiến phủ. A ngốc một cái xoay người, quay lưng Nham Lực, Chung Nguyệt Cơ nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, đây chính là ngươi không đúng, ngươi làm sao có thể kỳ thị khuyết điểm của người khác đây? Nguyệt Cơ gửi lạnh nói. Cần ngươi để ý, ngươi để hắn lại đây, ngươi cho rằng ta đừng sợ hắn. Nói xong, liền tháo xuống của mình trường cung. Đúng. Tại mọi người kinh ngạc thốt lên xuống, nham thạch thân thể lóe lên, một cái bạt thai đem Nguyệt cơ đánh chính là bay ra ngoài, ngã ở một bên. Vạn lý cùng miêu bay ở giật mình sau khi đổi vội rút ra binh khí của chính mình, bọn họ cùng Nguyệt cơ đều là Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên, nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh, tự nhiên trong lòng giận dữ. Nguyệt cơ bị đánh ra xa mấy mét, ngã xuống đất. Trên mặt đẹp nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng đại thủ ấn, máu đỏ tươi theo khỏe miệng chảy xôi mà ra. Nàng đã bị đánh hôn mê rồi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là cha mẹ cũng không có đánh qua nàng, mà trước mặt cái này thần cao 2 mét đại hán lại sẽ không chút lưu tình cho mình một cái tát. Nguyệt ngân tay đẻ chua kiếm, cả giận nói, nham thạch đại ca, ngươi tại sao đánh muội muội ta? Nham thạch diện vô biểu tình nói, bởi vì nàng nên đánh. Hướng về nàng lớn lối như vậy ương ngạnh tính cách, đã sớm giáo này Ngươi này làm ca ca nếu mặc kệ, ta liền thay ngươi quản quản. Như nàng như vậy, mỗi một câu nói đều phải đắc tội người, e sợ còn chưa tới dây núi tử vong, chúng ta liền cũng phải chết ở nàng tấm này ngoài miệng. Lẽ nào ta đánh nàng không nên sao? Chúng ta phổ nham tộc chiến sĩ đều có mạnh vô cùng tôn nghiêm, là không cho phép xâm phạm. Nếu như ngươi không phục, cứ đến tìm ta trả thù được rồi. Nguyệt cơ giấy rủa từ dưới đất bỏ dậy, trên người nàng áo giáp đã có chút lang loạn, nguyên bản sắp xếp chỉnh tề tóc cũng đã tăng ra. Hơn nữa trên mặt trưởng ấn cùng khỏe miệng máu tươi, nhìn qua dị thường chật vật, nàng trở nên đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng. Đột nhiên từ phía sau lưng lấy xuống trường cung, lóe lên ánh bạc, một con ngân tiễn nhanh như tia chớp bắn về phía nham thạch. Nham thạch trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, hai tay hợp lại, cứ như vậy đem ngân tiễn kẹp ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy nham thạch đánh nguyệt cơ, liền nham lực cũng ngẩn người. Dù sao nguyệt cơ là nữ hài tử, bị nặng như vậy đánh một chưởng, nói cái gì trên mặt đều không qua được. Huyền Nguyệt chạy đến A ngốc bên cạnh, lôi kéo A ngốc cánh tay thấp giọng nói, này nham thạch đại ca tính khí thật lớn A. Sau đó ta muốn nói gì không tốt lời nói, ngươi có thể phải bảo vệ ta, ta cũng không muốn bị đánh. A ngốc gật đầu một cái, nhanh chân đi đến nham thạch diện trước, ngăn cản sông lên Miu Phi cùng vạn lý, nói, các ngươi đừng đánh nữa. Chúng ta đều là bằng hữu, nếu như không đoàn kết, làm sao có thể từ dậy núi tử vong thu hồi cực phẩm mà pháp thủy tinh đây. Nguyệt Ngân đại ca, vạn lý đại ca, Miu Phi đại ca. Các ngươi đều yên tĩnh một chút." Miêu Phi kêu gào nói, "A Đốc, ngươi né tránh, hắn dựa vào cái gì đánh nguy cơ, để hắn ngay cả chúng ta đồng thời xây tốt rồi." Nham Lực cũng chạy tới, tiến đến Nham Thạch bên cạnh, nói, "Đại ca, quên đi thôi." Nguyệt Cơ tức giận âm thanh đều có chút thay đổi, dùng trường cung chỉ vào Nham Thạch nói, "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải liễu đời." Vừa nói, tay phải lại từ trong túi đựng tên rút ra bà con tên dài. Nham Thạch đứng ở nơi đó, Lạnh lùng nhìn nguyệt Cơ, đem trong tay ngân tiền ném ở một bên, nói: "Ngươi tài bắn cung mặc dù không tệ, nhưng muốn giết ta, e sợ chưa đủ lớn dễ dàng. Các ngươi rất đáng gờm sao? Một đám công lực không cao tuổi tác không lớn tiểu lính đánh thuê, các ngươi cho rằng chỉ bằng công phu của các ngươi, có thể ở trên đại lục kiếm ra cái danh đường? Đừng có nằm động. A Ngốc huynh đệ, ngươi lại tránh, để cho ta giáo huấn một chút bọn họ, tốt gọi bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bằng không, chờ đến dây núi tử vong, Chúng ta e sợ đều phải ham ở nơi đó. A ngốc đem trong tay chiến phủ ném cho nham lực, xoay người nắm lấy nham thạch vai, vội la lên, đừng, nham thạch đại ca, ngươi đừng xúc động A. Hắn xoay người, che ở nham thạch trước người, chúng nguyệt cơ nói, nguyệt cơ tỷ tỷ, ta thay nham thạch đại ca xin lỗi ngươi. Thê tử của hắn vừa mới đi tới, tâm tình phi thường không được, chúng ta hẳn là nhiều thông cảm hắn mới đúng. Nguyệt Ngân đại ca, Vạn Lý đại ca, Miêu Phi đại ca, quên đi thôi, con đường phía trước còn rất dài. Lẽ nào chúng ta chính mình trước tiên muốn ác chiến sao? Nguyệt ngấn thở dài một tiếng, tung ra tay cầm chuôi kiếm đi tới Nguyệt Cơ trước người, vồ một cái rơi trong tay nàng trưởng cung, lôi kéo nàng nói, quên đi muội muội. Hắn xoay người, lạnh lùng hướng về phía Nham Thạch nói, Nham Thạch, ngươi hôm nay đánh muội muội ta, món nợ này ta sẽ nhớ tới. Xem ở thê tử ngươi mới vong cùng A ngốc trên mặt mũi, ta không cùng người so đo. Thế nhưng, nếu như tái phạm lần nữa, ta Nguyệt Ngấn chính là chết cũng muốn hướng về ngươi đòi lại cái công đạo. Đi, chúng ta lên xe. Nói xong, lôi kéo đẩy mặt không cam lòng Nguyệt Cơ hướng về xe ngựa đi đến. Miêu Phi cùng Vạn Lý hung hăng trợn mắt nhìn Nham Thạch một chút, cũng hướng về xe ngựa đi đến. Trong xe ngựa, mơ hồ truyền đến Nguyệt Cơ tiếng khóc. A Lốc thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối với Nham Thạch nói: Nham Thạch đại ca, ngươi làm sao? Tuy rằng Nguyệt Cơ tỷ tỷ làm không đúng, nhưng ngươi cũng không phải động thủ đánh nàng A. Huyền Nguyệt cũng đi tới, thấp giọng nói: liền đúng A. Nàng dù sao cũng là cô gái. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, ngươi làm cho nàng làm sao dưới đài, hướng hồ nàng lại như vậy mạnh hơn. Nham Thạch cười khổ một tiếng, chán nản nói, ta cũng không biết tại sao chính mình sẽ xúc động như vậy. Xin lỗi, A ngốc huynh đệ, các ngươi lên xe đi. Chúng ta hay là trước chạy đi quan trọng. Nói xong, cùng Nham lực đồng thời hướng về chiến mã của mình đi đến. Huyền Nguyệt lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, nói, A ngốc, chúng ta cũng tới xe đi, ngươi đi an ủi một chút nguyệt cơ. A ngốc gái gái đầu. Nói, Nguyệt Nguyệt, quan hệ của bọn họ náo động đến như thế cường, sau đó có thể làm sao bây giờ a? Ta an ủi Nguyệt Cơ không tốt sao? Ngươi cũng là cô gái, ngươi an ủi nàng thử xem có được hay không? Nham Thạch Đại Ca vừa nãy một cái tát kia đánh chính là cũng không nhẹ a. Huyền Nguyệt vểnh lên quèn miệng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy A ngốc khẩn cầu ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nún, nói, ta thử xem đi, bất quá nàng nếu không để ý đến ta, ta nhưng không có cách nào. Vừa nói, hai người lên xe ngựa. Vạn Lý đi phía trước lái xe rồi, bên trong buồng xe Nguyệt ngấn mặt chầm như nước ngồi ở chỗ đó, Nguyệt cơ thì lại nằm sấp ở một bên anh anh mà khóc. Miêu Phi không ngừng loay hoay của mình nguyên kiếm. Nhìn thấy A ngốc cùng huyền Nguyệt lên xe, Miêu Phi cả giận nói, A ngốc, ngươi phân xử thử, có nham thạch như vậy sao? Hắn dĩ nhiên đánh Nguyệt cơ, phải biết, Nguyệt cơ tại chúng ta đoàn lính đánh thuê nhưng là mọi người đều nâng công chua A. Nguyệt cơ, ngươi chớ khóc, ta hiện tại liền báo thủ cho ngươi đi. Nói xong rút ra nhuyễn kiếm liền muốn xuống xe, Nguyệt Ngân kéo lại miêu bay, quát lệnh, được rồi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Đang hoàng ngồi, A ngốc cười khổ nói, Nguyệt Ngân đại ca, Nham Thạch đại ca hắn gần nhất tâm tình không tốt, các ngươi thì đừng trách hắn, tìm một cơ hội, ta để hắn hướng Nguyệt Cơ tỷ tỷ nhận lỗi. Nguyệt Ngân thở hổn hển câu chửi thề, nói, vợ hắn chết rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cho dù hắn tâm tình không tốt cũng không có thể từ nhỏ mũi a, ta thừa nhận, tiểu muội là nuông chiều một chút nhưng cũng không cần hắn để giáo hơn đi. Ang Đốc, lúc này ta xem tại trên mặt của ngươi không tính toán với hắn, nhưng bọn họ không nên lại hướng về chúng ta khiêu khích. Có lẽ chúng ta đánh không lại nham thạch, nhưng chúng ta cũng sẽ vì tôn nghiêm của mình lấy cái chết liều mạng. Huyền Nguyệt Hi Hi nở nụ cười, nói, Được rồi, các ngươi đều là đại anh hùng, đều có tôn nghiêm, đều đừng nóng giận. Chúng ta còn muốn cùng đi dãy núi tử vong đây. Vừa nói, nàng tiến đến Nguyệt Cơ bên cạnh ngồi xuống. Vỗ vô Nguyệt Cơ sau lưng. Nói, bị hắn lớn như vậy khổ người đánh một cái, rất đau chứ. Nguyệt cơ đột nhiên ngồi dậy, mặt trái đã sưng lên thật cao, nàng căm tức nhìn Huyền Nguyệt, nói, ngươi đừng cười trên sự đau khổ của người khác, có bản lĩnh, ngươi cũng đi để hắn đánh một cái. Huyền Nguyệt le lưới một cái, nói, hắn hiện tại tâm tình không được, ta cũng không dám trêu trọng. Ai, Nguyệt cơ tỷ tỷ nguyên Honda xinh đẹp gương mặt ta, cư nhiên bị đánh thành như vậy. Muốn là lúc sau lưu lại cái gì chứng về sau, làm cái mắt miệng méo nghiêng nhưng là khó coi. Cứ việc a ngốc hung hăng hướng về huyền nguyệt ngấy mắt, nhưng nàng vẫn cứ đem lời nói nói ra. Miêu phi kinh hô, người nói cái gì? Còn sẽ có gì chứng về sau sao? Huyền nguyệt chuyện đương nhiên nói, đương nhiên sẽ có, Nham thạch sức mạnh lớn bao nhiêu không cần ta giải thích đi. Cũng hứa nguyệt cơ tỷ tỷ xương cốt đã bị hắn làm hỏng rồi, sau đó mặt sẽ trở nên sai lệ đây. Nguyệt cơ có thể là nghĩ đến chính mình vẫn lấy làm hào dung mạo bị hủy như vậy, nước mắt không khô ra, hoa một tiếng nằm sấp ở một bên lại khóc lớn lên, nguyệt ngấn trên trán gân xanh nhảy nhảy, nói: Huyền Nguyệt tiểu thư, muội muội ta đã đủ thương tâm rồi, ngươi cũng đừng kích thích nàng đi. Huyền Nguyệt khuôn mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, nói: Ta nhưng là hảo tâm a, vốn là nhân ra xem Nguyệt Cơ tỷ tỷ bị đánh thảm như vậy, muốn giúp nàng trị liệu một cái, khôi phục nguyên dạng, nhưng cái này của ngươi nói gì? Cái kia tiểu được rồi, ta còn là ngủ được rồi. An đốc, đến, để ta tới gần ngươi vai ngủ. Ngươi tuy rằng ngốc hô hô, nhưng vai đến là rất thoải mái. Nguyệt Cơ nghe được Huyền Nguyệt lời nói, tiếng khóc nhất thời thu nghỉ, một lần nữa ngồi dậy, kéo lại Huyền Nguyệt nói: "Huyền Nguyệt muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể giúp ta chữa khỏi trên mặt tổn thương sao?" Huyền Nguyệt vuốt vuốt ma pháp trượng trong tay, nói: "Đó là đương nhiên, lẽ nào ngươi không nhớ rõ ta là quang hệ ma pháp sư sao? Chị liệu nhưng là ta sợ trước nhất. Hiện tại ngươi biết gọi ta Huyền Nguyệt muội muội, vì dung mạo của mình" Nguyệt Cơ không thể không ăn nói khép nép nói, Huyền Nguyệt muội muội, ngươi liền giúp ta trị trị đi. Ta, ta. Huyền Nguyệt kéo Nguyệt Cơ cánh tay, khi hi nở nụ cười, nói, được rồi, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, không dùng được mấy phút công phu, ta liền có thể làm cho dung mạo của ngươi trở về hình dáng ban đầu. Lúc này mặc dù là nham thạch đại ca không đúng, nhưng ngươi cũng có sai, không phải sao? Cũng đừng ghi hận hắn, có được hay không? Chúng ta đều là bạn đường. Sau đó còn muốn giúp đỡ lẫn nhau đây. Nguyệt Cơ nhìn Huyền Nguyệt một chút, gật đầu bất đắc dĩ. Nguyệt Ngấn vừa nghe Huyền Nguyệt có thể trị liệu muỗi muỗi mình trên mặt tổn thương, lông mày nhất thời giáng ra, khẩn thiết nói ra: Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi liền giúp muỗi muỗi ta trị một chút đi. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói: Không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Nguyệt Cơ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu như dung mạo phá hủy rất đáng tiếc cả. Nguyệt Cơ bị Huyền Nguyệt như thế một nắm, sắc mặt nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Một canh giờ trước nàng còn coi Huyền Nguyệt là thành cựu nhân, có thể hiện tại trong lòng nhưng tràn đầy cảm kích. Kỳ thực, Huyền Nguyệt hoàn toàn là hù dọa bọn hắn, tuy rằng nham thạch một cái tát kia đánh chính là không nhẹ, nhưng hắn vẫn lưu thủ, cho dù không trị liệu, quá tầm vài ngày, nguyệt cơ cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Đương nhiên, mấy ngày nay nhất định là muốn thống khổ một chút. Nhìn Huyền Nguyệt vẹn vẹn dùng mấy lời nói liền hòa hoãn bên trong buồn xe bầu không khí, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói, "Nguyệt cơ tỷ tỷ Ngươi ngồi xong, ta nhưng muốn bắt đầu. Các ngươi có thể không cho nói nha. Miêu Phi cùng Nguyệt ngấn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lên tiếng. Nguyệt Cơ cũng ngồi thẳng thân thể, dùng ống tay áo lau khô nước mắt trên mặt, ngồi thẳng thân thể. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, "Bắt đầu rồi nha." Nàng dựng thẳng lên ma pháp trượng, cố ý khoe khoang cao giọng ngầm sừng nói, "Vĩ đại quang chi thần a. Mời tướng, mời đem ngài thần rất vĩ đại lực mượn với ngài trung thành tín đồ, dùng khôi phục ánh sáng, vị bình trước mắt đau xót đi." Theo thần chú ngâm sướng, huyền nguyệt là thiên sứ chi trượng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, hơi thở thần thánh tràn ngập tại thùng xe bên trong. Huyền nguyệt dùng chính mình tinh thần lực khống chế khôi phục ánh sáng như tơ như sợi giống như phiêu hướng nguyệt cơ. Nguyệt cơ vi vi né một cái, nguyên bản nóng rát khuôn mặt xinh đẹp đang khôi phục ánh sáng thẩm thấu đứa sau lúc có một loại cảm giác mát rượi, đau đớn thư hoán rất nhiều. Ánh sáng dần dần mãnh liệt, mọi người có thể thấy rõ ràng nguyệt cơ xưng lên mặt dần dần bình phục lại đi, dấu tay cũng dần dần biến mất rồi đương bên trong buồng xe khôi phục lại yên lặng thời gian ngoại trừ vết máu ở khỏe miệng bên ngoài Nguyệt Cơ khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn toàn khôi phục bình thường tựa hồ cũng không hề bị đánh quá dường như Huyền Nguyệt thả xuống ma pháp trượng nhìn chung quanh một chút cười nói được rồi Nguyệt Cơ tỷ tỷ ngươi sơ sơ đã không sao Nguyệt Cơ cảm giác được mặt của mình đã hoàn toàn không đau từng tia từng tia cảm giác mát rượi từ vết thương truyền đến không nói ra được thoải mái Miêu Phi giật mình tiến đến Nguyệt Cơ trước mặt cẩn thận nhìn chăm chăm mặt của nàng xem. Nguyệt Cơ bị hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên, đem hắn đẩy ra, trách mắng, chán ghét, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Miêu bay đổ tại a ngốc trên người nói, hoa, Huyền Nguyệt muội muội, ma pháp của ngươi thật không phải thổi, liền một điểm vết tích cũng không có, Nguyệt Cơ, ta nhưng là hảo tâm giúp ngươi kiểm tra một chút ta, ngươi đây không phải ân đền oán trả sao? Nguyệt Cơ trắng miêu phi một chút, hai tay sờ lên của mình khuôn mặt xinh đẹp, vết thương không chỉ không đau, hơn nữa đã khôi phục nguyên trạng, không khỏi cảm kích nói, Huyền Nguyệt muội muội. Cảm ơn ngươi, trước đây, trước đây đều là ta không được, luôn đấu với ngươi miệng, sau đó ngươi chính là ta tốt nhất tỷ muội, có chuyện gì tỷ tỷ nhất định giúp ngươi." Huyền Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói, "Trước đây ta cũng có không tốt, chủ yếu là Nguyệt Cơ tỷ tỷ thật xinh đẹp, nhân gia đấu kỵ nha." A ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn này một đôi chút thời gian trước còn xảo không thể tách rời ra mỹ nữ, nói không ra lời. Long của phụ nữ, như thế nào là hắn có thể hiểu được đây này." Nguyệt ngấn cười nói, Lúc này tiểu muội không cần mặt mày hốc hác, đều là Huyền Nguyệt tiểu thư công lao. Thực sự là cảm ơn ngươi." A Ngốc nói, "Nếu Nguyệt Cơ tỷ tỷ đã được rồi, chuyện vừa rồi coi như xong đi. Nham Thạch đại ca người khác vốn là rất tốt." Lúc này, Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, "Xem ở Huyền Nguyệt muội muội phân thượng, lúc này ta liền không tính toán với hắn, sau đó ta mới không cần lý người man dợ kia đây." "A Ngốc, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ta Huyền Nguyệt muội muội, nếu như ngươi khi phụ nàng" Làm cho nàng bị hoa nữ, ta nhưng không buông tha người nhà. A ngốc cười khổ nói, ta, ta bắt nạt nàng. Nàng không bắt nạt ta chính là tốt. Ai ôi, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao véo ta à? Một trường phong ba, tiểu tại huyền Nguyệt cấp thấp khôi phục thuật bên dưới dẹp loạn, mọi người lần thứ hai bước lên đi tới dãy núi tử vong thám hiểm lữ trình. Sau ba ngày, mọi người rốt cục đi ra phổ nham tộc lãnh địa, tiến vào đồi núi cùng rừng rậm bao trùm thiên nguyên tộc địa giới. Ba ngày nay tới nay, bởi vì có nham thạch cùng nham lực quan hệ, bọn họ mỗi lần đi ngang qua phổ nham tộc bộ lạc đều phải nhận được nhiệt tình tiếp đón. Nguyệt Ngân đoàn lính đánh thuê bốn người cùng nham thạch, nham lực trong lúc đó đều là có một tầng ngăn cách, bình thường hầu như rất ít nói chuyện. Nham thạch cũng càng thêm đã trầm mặc. Ngoại trừ a ngốc chủ động hướng về hắn tiếp lời bên ngoài, hắn căn bản không mở miệng. A ngốc mặc dù không có đặc ý tu luyện minh tự kiệu quyết, nhưng đã chiêu thức hoàn toàn làm rõ rồi. Huyền Nguyệt lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ ở trên xe ngựa nhìn phổ lâm tiên tri cho ma pháp của nàng bạn chép tay ho. C là len lén giáo A ngốc một ít thôi thuốc thần long máu thần chú. Tại không gian hệ ma pháp trong, có một loại di chuyển tức thời khơi gợi lên hứng thú của nàng, khiến cái này bướng bỉnh tiểu cô nương dĩ nhiên ngoại lệ tu luyện. A ngốc cũng không ngừng trí nhớ những kia không tính rất phức tạp thần chú. Thần long học cùng phượng hoàng máu thần chú ngoại trừ số ít vài chữ bên ngoài, hầu như C xích không nhiều, A ngốc đầu góc tuy rằng chậm một chút, Nhưng này mấy ngày đã đem mấy cái đơn giản thần chú vững vàng nhớ kỹ Lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể dùng mấy cái này cấp thấp thần chú thôi thúc thần long máu. Xe ngựa ngừng lại, vạn lý âm thanh từ bên ngoài chuyển đến, nguyệt ngấn lao đại, phía trước không có đừng rồi, bị một cánh rừng lớn ngăn trở. Làm sao bây giờ? Mọi người xuống xe ngựa, nhìn về phía trước. Quả nhiên, trước mặt là mênh mông vô bờ đại rừng rậm, cái kia cao lớn cây cối cảnh lá tươi tốt, vừa nhìn liền biết có lâu đời lịch sử Nham Thạch cùng Nham Lực cũng từ trên ngựa nhảy xuống. á ngốc đi tới Nham Thạch bên người, nói: Đại ca, nơi này làm sao không có đường rồi? Có phải hay không chúng ta đi nhầm? Nham Thạch lắc lắc đầu, nói: Chúng ta cũng không hề đi nhầm. Thiên Nguyên trong tộc có một cái đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là lãnh địa của bọn hắn bên trong căn bản cũng không có đường. Vì lẽ đó, cho dù có nhóm lớn quân đội đến đây công kích, chỉ sợ cũng rất khó công phá phòng tuyến của bọn họ. Bắt đầu từ nơi này, chúng ta tựu không thể cưỡi ngựa rồi. Trước mặt vùng rừng rầm này, chính là thiên nguyên tộc tiếng tâm lừng lấy tinh linh xâm lâm. Mọi người đều đã tụ tập đến Nham Thạch Chu Vi, Miêu Phi Cao Mày nói, không thể cưới ngựa đi qua, cái kia xe ngựa của chúng ta làm sao bây giờ. Nham Thạch thản nhiên nói, chỉ có thể ở lại chỗ này rồi, ngựa của chúng ta cũng giống vậy. Ta sẽ để bạn của tinh linh tộc giúp chúng ta xem trọng. Đợi lúc trở lại cũng sẽ không ném. A ngốc xem hướng Nguyệt Ngấn, Nguyệt Ngấn hướng hắn gật gật đầu. Mấy ngày nay, xét thấy giữa mọi người không khí nột ngạ A ngốc đã trở thành mọi người ông loa. Có chuyện gì đều do hắn đến phối hợp. Huyên Nguyệt đụng lên đến, hương phấn nói, Nham Thạch Đại ca, này trong rừng rậm tinh linh phải hay không có rất nhiều tinh linh à? Ta còn chưa từng thấy tinh linh đây. Bọn họ là cái dạng gì tử? Nham Thạch như cũ là mặt không thay đổi nói ra, ở lại một chút người có thể nhìn thấy bọn họ. Tinh linh có thể nói là thiện lương nhất chủng tộc, chỉ cần không nguy hại đến bọn hắn sinh tồn, bọn họ chưa bao giờ khẽ mở chiến sự. Các ngươi đem đồ vật đều thu thập xong đi chúng ta vậy thì muốn vào rừng rậm, A ngốc nhìn trước mắt tảng lớn viễn cổ rừng rậm, không khỏi nghĩ tới mê nguyễn chi sâm, thở dài nói, vẫn là thiên nhiên đẹp nhất ta, này tảng lớn rừng rậm thực sự là thật là đẹp, nham lực hừ một tiếng, nói, này tính là gì đẹp đẽ, này chỉ là tinh linh xâm lâm phía ngoài xa nhất phương tiện mà thôi, đợi đến ngươi thấy tinh linh tộc thôn xóm, liền biết cái gì là nhân gian tiên cảnh rồi, A ngốc lăng nói, tinh linh không phải trụ ở trong rừng rậm sao, chỗ nào làm được cái gì thôn xóm lẽ nào bọn họ cũng phá hoại rừng rậm không được. Nham lực đạo, người đây liền cô lẩu quả văn đi, kha kha, đợi đến ở lại một chút nhìn thấy, người biết cái gì là tinh linh thôn sống rồi. Nguyệt ngấn đi tới A ngốc bên cạnh, nói, hiện tại trên đại lục tinh linh càng ngày càng rất hiếm, bọn họ căn bản không nguyện ý cùng nhân loại giao thiệp với. Phải biết, trong tinh linh tộc tùy tiện tìm ra một cái nam tính nếu so với nhân loại chúng ta anh tuấn nhiều lắm, mà những kia nữ tính tinh linh, càng là nhân gian tuyệt sắc. Có thật nhiều quý tộc ra số tiền lớn treo giải thưởng, để đạo tặc công hội người rút bọn họ trảo thiếu niên hoặc là thành niên tinh linh. Theo ta được biết, một nữ tính thành niên tinh linh, tại trên chợ đen có thể bán được 10000 kim tệ khoảng chừng. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tinh linh tộc sẽ thường thường chịu đến đạo tặc công hội cùng những kia thợ săn tiền thưởng quấy rầy. Cho dù đối xử những người này, tinh linh tộc cũng rất ít hát. ạ sát thủ, càng cho thấy bọn hắn thuần khiết thiệt lương. Huyền Nguyên tức giận hừ nói, liền tinh linh cũng có người muốn bắt. Bọn họ cũng quá ghê thởm, nếu để cho ta gặp phải, ta liền thay tinh linh tộc tiêu diệt những này mầm hoạn. Nguyệt Ngân đại ca, những quý tộc kia muốn tinh linh làm gì? Nguyệt Ngân lúng túng nở nụ cười, thấp giọng nói, làm tính nô lệ hoặc là đồ chơi. Huyền Nguyệt một người, nói, cái gì gọi là tính nô lệ? Miêu Phi vốn là đang uống nước, nghe Huyền Nguyệt hỏi lên như vậy, nhất thời cuồng bắn ra, vang vạn lý đầy đầu đầy mặt, vạn lý sợ hết hồn, một phát bắt được miêu bay cổ áo, cả giận nói, ngươi làm gì? Miêu Phi liên thanh ho khan, hiển nhiên bị bị sặc, ta, ta, không phải. Cô ý, huyền, huyền nguyệt, tiểu thư, nàng, thực sự, là, chương 31, tinh linh chi kiếp. Huyền nguyệt ngần người, nói, ngươi làm gì? Ta chỉ là hỏi cái gì là tính nô lệ mà thôi, ngươi về phần lớn như vậy kích thích sao? Nguyệt ngấn một mặt lung túng nói, huyền nguyệt tiểu thư, ngươi còn đừng hỏi nữa, chúng ta chuẩn bị tiến vào giường rầm đi. Ngươi xem một chút còn có hay không cái gì đổ vật quên ở trong xe ngựa, mau nhanh mang tới. Huyền Nguyệt lắc đầu nói, ta mới không có đồ vật quên đây. Ngươi không nói, ta hỏi A Ngốc đi. A Ngốc, ngươi nói cho ta biết, cái gì là tính nô lệ. A Ngốc mở mịt lắc đầu nói, ta, ta cũng không biết ta. Bất quá nếu là nô lệ, cái kia vận mệnh hẳn là rất bi thảm đi. Bị bắt tinh linh thực sự là quá đáng thương. Nguyên nhân loại đến bên trong cũng có như thế trách trời thương người, ta đến là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái có chút thanh âm lạnh như băng từ trong rừng cây truyền ra. Theo ánh mắt mọi người chú coi, mười mấy đầu bóng người màu xanh lục từ bên trong vùng rừng rậm từ từ bay ra. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy đây là mười mấy người nữ co nam có, thân thể so với nhân loại hơi nhỏ một chút, trên người che lớp màu xanh lá thực vật đảm nhiệm quần áo, sau lưng đều có hai con trong suốt cánh chim, phần lớn người trong tay đều kéo một con màu xanh lá cung ngắn, mười mấy song đôi mắt to xinh đẹp hận hận nhìn chằm chằm á ngốc đám người. Bọn họ ngoại trừ sau lưng mọc ra cánh chim bên ngoài, cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất, liền là kia đôi đẩy dựng thẳng lên. Lô thai. Uy nghiêm đang sợ sát khí từ những người này trên người chuyển đến, mọi người có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ cùng tên trên ẩn chứa phi thường có xuyên thấu tính cường độ, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đem mọi người bắn giết dường như. Nham thạch nói, là bạn của tinh linh tộc, mọi người đừng động thủ. Nói xong, hắn tiến lên vài bước, hướng về phía cầm đầu một tên nam tính tinh linh khẽ thi nói. Vị này tinh linh đại ca chào ngài. Ta là phổ nham tộc nham thạch, lần này đặc biệt đến đây bái kiến tinh linh nữ vương bệ hạ. Không biết tinh linh tộc xảy ra chuyện gì. Làm cho các ngươi tinh thần sốt sắng như vậy. Cầm đầu tinh linh mặt người, nói, ngươi là phổ nham tộc nham thạch. Cái kia nham không phải là gì của ngươi. Nham thạch nói, nham không phải chính là gia phụ. Lẽ nào đại ca nhận thức gia phụ sao? Tên kia nam tính tinh linh không chút nào buông lòng ý tứ, cảnh giác nói. Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh mình là nham không phải con trai. Nham thạch khẽ mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra một khối thạch đầu tựa đồ vật ném tới. a ngốc mơ hồ nhìn thấy, cái kia trên tảng đá tựa hồ có mấy cái chữ, trong đó còn ẩn chứa không kém năng lượng. Tinh linh tiếp nhận thạch đầu, nham thạch nói, đây là ta lúc sinh ra đời, chúng ta phổ nham tộc vĩ đại phổ lâm tiên tri ban cho ta hộ thân phủ. Mời ngài nhìn. Tên kia tinh linh nhìn kỹ một chút thạch đầu, lắc lắc đầu, nói, ta không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Bất quá ngươi đã khẳng định như vậy mình là phổ nham tộc người, vậy cũng lấy theo chúng ta tiến vào rừng rậm. Các người đến tinh linh xâm lâm đến, thật sự chỉ là vì bái thấy chúng ta nữ vương bệ hạ sao. Nham thạch nói, chúng ta chuyến này là chuẩn bị thông qua thiên nguyên tộc trường địa, đến dây núi tử vong đi tìm một vài thứ, đi ngang qua quý địa, chuyên tới để bái kiến một cái nữ vương bệ hạ. Bên cạnh một cái mái tóc dài màu tím áo choàng tinh linh thiếu nữ bay đến nam tính tinh linh bên cạnh, không ngừng nói gì đó. Loại kia ngôn ngữ là tất cả mọi người nghe không hiểu, A ngốc đoán được, này nhất định là Tinh Linh nói rồi. Nam kia Tinh Linh nghe không điểm đứt đầu, Tinh Linh thiếu nữ sau khi nói xong, hắn do dự một chút, nói, vậy cũng tốt, các ngươi đã cùng phổ nhàm tộc có quan hệ, liền theo chúng ta tiến vào rừng rậm, bất quá, nhất định phải do chúng ta Tinh Linh ma pháp sư phong ấn lại năng lực của các ngươi, đợi được nữ vương bệ hạ xác nhận thân phận của các ngươi, mới có thể trả lại các ngươi tự do. Nham Thạch nhíu nhíu mày, hơi giận nói, Tinh linh tộc lúc nào như vậy đãi khách rồi, này có thể không phải là của các ngươi phong cách ra. Đây chẳng lẽ là hy rơi nữ vương mệnh lệnh của bệ hạ sao? Nam tinh linh quật cường nói ra, đúng vậy, đây chính là nữ vương mệnh lệnh của bệ hạ, nàng yêu cầu chúng ta, tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái nào người ngoại lai. Không quan tâm các ngươi có đồng ý hay không, chúng ta đều phải muốn bắt các ngươi trở lại. Nói xong, chúng tinh linh trong tay cung ngắn lại dương lên, bay ở phía sau nhất một tên nữ tính tinh linh trong tay cầm một thanh khéo léo ma pháp trượng, lập loè nhàn nhạt, nhạt hào quang màu xanh lục. Huyền Nguyệt Trung Nham thạch nói, "Đây chính là ngươi nói thiện lương hơn nữa ham muốn hòa bình tinh linh tộc sao? Ta xem, làm sao so với các ngươi phổ nham tộc còn bá đạo a?" Vừa thấy mặt đã muốn bắt chúng ta, Nham thạch nói, "Tinh linh tộc nhất định là sẽ ra đại sự gì, bằng không bọn họ sẽ không như vậy. Bạn của tinh linh tộc, các ngươi trước tiên không nên động thủ, để cho chúng ta thương lượng một chút." Nói xong, quay đầu trùng A ngốc nói, "Huynh đệ Chúng ta không thể cùng tinh linh tộc phát sinh xung đột, ta xem, liền theo ý của bọn họ đi. A ngốc vẫn không trả lời, miêu phi cướp lời nói, như vậy sao được, nếu như bị phong lớn sức mạnh, chúng ta còn không phải mặc người chém giết sao. A ngốc nhìn nham thạch, lại nhìn miêu bay, trùng cầm đầu tinh linh nói, tinh linh đại ca, lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Chúng ta thật sự không có ác ý gì. Nam tinh linh hừ lạnh một tiếng, nói, ai biết có phải hay không các người đánh phủ nham tộc danh nghĩa đạo tặc? Không được nhất định phải trước tiên phong ấn lại sức mạnh của các ngươi mới có thể mang bọn ngươi tiến vào chúng ta tinh linh xâm lâm lúc này nguyệt ngân cũng đi lên che ở miêu phi thân trước cất cao giọng nói được chúng ta tin tưởng các ngươi tinh linh tộc theo ý ngươi nhóm được rồi miêu phi vội la lên nguyệt ngân lao đại không được a không thể bị bọn họ phong ấn sức mạnh nguyệt ngân lườm hắn một cái nói không sao ta tin tưởng tinh linh tộc là sẽ không làm thương tổn bằng hữu đến a nam tinh linh nhíu nhíu mày có vẻ hơi do dự, một hồi lâu sau, hắn nói, nếu như đến nữ vương nơi đó chứng minh các ngươi đúng là chúng ta bạn của tinh linh tộc, ta, tinh linh tộc cá viên nhất định chỉnh trọng hướng về các ngươi xin lỗi. Như mã, động thủ. Theo hắn hô hoán, tinh linh tộc đội ngũ phía sau tên kia nữ ma pháp sư bay ra, không ngừng dùng tinh linh ngôn ngữ ngâm sướng thần chú. Hào quang màu xanh lục tại trung quanh nàng lập lòe, thần chú ngâm sướng thời gian không ngắn, có tới chén trà nhỏ lúc, đương hảo quang màu xanh lục hoàn toàn đưa nàng vây quanh lúc, Nàng mới vung lên ma pháp trượng, một đạo lục mang đánh vào bên cạnh một cây đại thụ. Đại thụ tại ma pháp hảo quang chuyển vào bữa sau lúc điên cuồng sinh trưởng, 7, 8 cây cây mây từ trên mặt đất hướng á ngốc đám người B. Tới, Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn ngón trỏ độ lớn cây mây, nói, và đây chính là tinh linh tộc tự nhiên ma pháp sao. Thực sự là thật thần kỳ A. Cây mây rất nhanh đi khắp đến trước mặt chúng nhân, từ dưới chân leo lên mà lên, rất mau đem mọi người trên người cuốn lại. A ngốc vi vi thoáng dây rùa cảm giác cây mây tính dai mười phần chính là dùng sinh sinh đấu khí cũng chưa chắc có thể kiểm soát được gọi là như ma nữ tính tinh linh tại cây mây đem mọi người trên người hoàn toàn cuốn chặt lấy sau khi đình chỉ thần chú ngâm sướng nàng có chút mệt mỏi trùng á viên gật gật đầu á viên nói được rồi hiện tại có thể đi rồi các ngươi theo chúng ta nói xong mang theo chúng tinh linh quay lại thân hình hướng về bên trong vùng rừng rậm chậm rãi bay đi bị trói chặt trên người tư vị tự nhiên rất khó chịu nham lực bất mãn nói Đã lâu chưa có tới tinh linh tộc rồi, không nghĩ tới vừa qua đến, dĩ nhiên cũng làm bị trói trở thành bánh trưng. Nham Thạch lườm hắn một cái, nói, ngươi tạm thời nói vài lời đi, chờ đến tinh linh nữ vương nơi đó, nàng sẽ trả chúng ta một cái công đạo. Nói xong, trước tiên đi về phía trước. Huyền Nguyệt cũng không hề để ý bị cây mây trói chặt, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu có chuyện gì, của mình vượng hoàng máu nhất định có thể giải quyết những này cây mây. Trong rừng rậm tinh linh đường phi thường gồ ghề. Hầu như không có bình địa, mọi người chậm rãi từng bước tùy tùng chúng tinh linh hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến, cao lớn cây cối che đậy phần lớn ánh mặt trời, từng trận cảm giác mát rượi chuyển vào thể nội, hô hút một ngụm nhẹ nhàng khoan khoái không khí, làm cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Nham lực có chút say mê nói ra, nơi này không khí thật không tệ, so với chúng ta phổ nham tộc còn tốt hơn, nham thạch đại ca, chúng ta lần trước tới vẫn là mười mấy năm trước chuyện đây này đi. Tại đây hoa thơm chim hót trên vùng tỉnh thổ. Nham Thạch tâm tình tựa hồ sáng sủa một ít, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy à. Tinh linh xâm lâm tuyệt đối là trên đại lục xinh đẹp nhất địa phương một trong, nếu như Vân Nhi còn sống hẳn là được, nàng nếu như nhìn thấy những này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nhớ tới chết thảm ái thê, Nham Thạch trong lòng đau xót, không lên tiếng nữa. Trong mọi người chỉ có huyền nguyệt sẽ không chút nào võ kỹ, đi một hồi, hai chân đã đau bước nhức không xong rồi, bởi không có hai tay đến nắm giữ cân bằng, hơn nữa cái hố bất bình đường, nàng sơ ý một chút. Nhất thời quăng ngã một phát, A ngốc rơi xuống nhảy một cái, vội vàng ngồi sổm nàng bên cạnh, có thể tay bị trói, cũng không có cách nào đưa nàng đỡ dậy. Huyền Nguyệt lúc nào ăn qua như vậy khổ, nhất thời khóc lớn lên, nghe được tiếng khóc của nàng, mọi người dừng bước lại, Nguyệt cơ đi tới Huyền Nguyệt bên cạnh, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyệt khóc không ra tiếng, bọn họ tinh linh tộc cũng quá khi dễ người rồi, nhân ra một cô gái, lại không biết võ kỹ, để cho ta đi như thế nào à? Ta không đi, ô ô. Á viên bay tới, đưa tay đi đỡ huyền nguyệt, huyền nguyệt sắc rộng, không cho chạm vào ta. Chán ghét. Á viên ngẩn ngơ, hắn này mới nhìn rõ, bọn này người ngoại lai bên trong thậm chí có như thế một cái giường như thiên sứ tiểu cô nương, lấy tướng mạo đến luận, cho dù ở trong tinh linh tộc, huyền nguyệt dung mạo cũng tuyệt đối tính được là là hàng đầu mỹ nữ. Á viên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nhân loại mà pháp sư đi. Như vậy đi, ta xem các ngươi cũng xác thực không có ác ý gì, liền đem ngươi giảng buộc mở ra. Ngươi xem, coi thế nào? Huyền Nguyệt tiếng khóc thu nghỉ, Lê Hoa Đái vũ nói ra, này còn tạm được, nhanh mở ra. Á Viên kêu lên như mã, đem Huyền Nguyệt trên người cây mây tịch thu. Huyền Nguyệt ngồi dậy, hoạt động sống chuyển động thân thể, vừa nãy ngã sấp xuống lúc, tay nhỏ bé của nàng nát phá một điểm, từng trận đau đớn khiến nước mắt của nàng không khỏi lại chảy ra, nhẹ giọng ngâm sướng lên quang hệ khôi phục thuận, tại bạch quang chiếu dọi xuống, trên tay vết thương nhỏ rộng mở mà khỏi. Như mã bay xuống tại Huyền Nguyệt bên cạnh, nói, tiểu muội muội. Lao dùng ma pháp trị liệu vết thương nhưng là không tốt nha, sẽ giảm thấp tự thân sức miễn dịch, như loại này vết thương nhỏ vẫn để cho chính nó khỏi hẳn tốt. Huyền Nguyệt bẹt môi anh đảo, nói, nhưng là, nhưng là thật là đau a. Giáng dấp của ngươi cũng không lớn hơn so với ta bao nhiêu, không nên gọi ta tiểu muội muội luôn. Nhân ra ghét nhất người khác nói ta tiểu. Như mã hì hì nở nụ cười, nói, không nhỏ hơn ngươi. Vậy ngươi nhưng là sai rồi, chúng ta tinh linh tộc bình thường có thể sống đến 400-500 tuổi. Ta năm nay có thể có nhanh 100 tuổi nha, tuy nhiên tại trong tộc không hề lớn, nhưng cùng ngươi so với, nhưng là kém rất nhiều đi. Huyền Nguyệt phun quát to một tiếng, chỉ vào Như Mã nói, ngươi đều nhanh 100 tuổi. Như Mã vui vẻ gật đầu, nói, đúng vậy à, còn kém 2 năm liền 100 tuổi. Chờ đến 100 tuổi, ta chính là đại tinh linh rồi. Huyền Nguyệt Tựa hồ quên mất vừa nãy ngã sắp xuống đau sót, kéo lại Như Mã cánh tay, thân thiết nói ra, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi nhanh dạy dỗ ta. Như thế nào mới có thể tại 100 tuổi vẫn cứ duy trì ngươi xinh đẹp như vậy? Tinh linh tộc là một cái yêu thích hoàn mỹ trung tộc, nghe được huyền nguyệt chân thành câu hỏi, như mã không thể nín được cười. tiểu mội mội, đây là huyết thống vấn đề, cũng không hề cái gì đặc thù biện pháp A Huyền nguyệt quyệt chứ cái miệng nhỏ nhắn nói, nguyên lai làm tinh linh là tốt như vậy, có thể 100 tuổi vẫn cứ xinh đẹp như vậy, nếu như ta cũng gửi hồn người sống thành tinh linh là tốt rồi. Như mã khẽ mỉm cười, nói, nếu như ngươi nếu như tinh linh. Nhất định là xinh đẹp nhất tiểu tinh linh rồi. Á viên đã lại bay lên, nói, chúng ta nên lên đường, nếu không mọi người xem chúng ta lâu như vậy không đi trở về, sẽ nóng nảy. Đúng lúc này, tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, mấy chục đạo bóng người từ bốn phía sông tới, bọn họ từng cái từng cái toàn thân bị H.I. bao phủ, chỉ lộ ra hai mắt, có cầm dây thừng, có cầm binh khí cùng tấm khiên, một bộ khí thế hung hang ráng vẻ. Một cái dây thừng bộ đột nhiên từ y nhân trong đám nhẹ nhàng đi ra thành công trói buộc lại như mã thân thể. Tên kiệu cao lớn hắc y nhân dùng bên trong kéo một cái, nhất thời đem như mã linh lung thân thể mềm mại bắt được bên cạnh, tay phải tại như mã trên cổ tất cả, đưa nàng đánh chính là hôn mê bất tỉnh. Hắn đắc ý cười to nói, các anh em nhanh hơn, tinh linh ma pháp sư đã bị ta bắt được. Chúng hắc y nhân nhất thời lại không kiêng dè chút nào, hướng về các tinh linh nào tới. Á viên lâm nguy không loạn, tung bay lên không, dưới sự chỉ huy của hắn từng con từng con màu xanh lá tinh linh chi tiến hướng về chung quanh hắc y nhân tung ra nhưng là những này hắc y nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị hầu như mỗi người trong tay đều nắm có dày nặng tấm khiên tuy rằng tinh linh tiễn xuyên thấu năng lực rất mạnh nhưng nhưng không cách nào đột phá phòng ngự của bọn họ tinh linh tộc trong suốt cánh chim tuy rằng có thể mang bọn họ đưa vào không trung thế nhưng tinh linh tộc năng lực phi hành cũng không thể cùng dực nhân tộc so với tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh tại trong rừng tươi bởi vì có tươi tốt cảnh lá ngăn cản Bay lên độ cao liền 10 mét cũng rất khó đạt đến. Hắc Y Nhân không ngừng hướng về không trung tung ra từng con từng con dây thường bộ, không có tinh linh ma pháp sư trợ giúp, chỉ chốc lát, nhất thời lại có ba tên tinh linh bị dây thường bộ nắm lấy, lôi xuống. Huyền Nguyệt bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ hết hồn, vội vàng trốn đến á ngốc bên cạnh. Nham Thạch lo lắng hô to, "Tinh linh bằng hữu, nhanh mở ra trên người chúng ta ràng buộc, chúng ta giúp các ngươi kháng địch." Á Viên một bên bắn tên, một bên tránh né dây thường bộ, cả giận nói, Ai biết có phải hay không các người một nhóm, nhất định là các ngươi đem bọn họ khai ra. Kỳ thực, cho dù hắn tin tưởng Nham Thạch đám người thành ý, cũng không có cách nào giải trừ bọn hắn ràng buộc, Dù sao, bọn này tinh linh bên trong duy nhất ma pháp sư như mã đã bị bắt đi. Nhìn từ từ áp sát hắc y nhân, Nham Thạch trong lòng khẩn trường, Trung Huyền Nguyệt nói, ngươi cũng là ma pháp sư, có hay không biện pháp đem các loại cây mây làm đi? Vật này quá cứng cỏi rồi, ta không thoát được. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta có biện pháp, bất quá. Các ngươi có thể sẽ bị hỏa thiêu một cái, kiên nhẫn một chút đau à. Nói xong, đào ra bản thân Phượng Hoàng Máu, nhẹ giọng ngâm sướng nói, vạn chim chi vương Phượng Hoàng A. Mời tướng, mời đem ngải cái kia vô cùng lực hỏa diễn ban cho ta, hóa thành dao găm ngọn lửa, bổ ra trước mắt ràng buộc đi. Phượng Hoàng Máu một người trong đó đặc điểm lớn nhất chính là, chỉ cần có sơ cấp ma pháp sư trình độ, là có thể lợi dụng nó đến phát ra hỏa hệ ma pháp, uy lực sẽ theo người làm phép công lực cao thấp mà định ra mà A ngốc thần long máu cũng có tương ứng đặc tính, bất qua dùng đến chính là quan hệ ma pháp. Theo thần chú ngâm sướng, huyền nguyệt trong tay phượng hoàng đỏ như máu làm vinh dự thả, một cái hình chim hỏa diễm từ giọt nước mưa y hệt trong bảo thạch lao ra, dưới sự chỉ huy của huyền nguyệt, trước tiên nhằm phía A ngốc nơi ngực dây leo. A ngốc chỉ cảm thấy ngực nóng lên, cuốn vòng quanh của mình cây mây nhất thời đức gãy, đoạn ngân gặp được trái đen, bởi vì có minh vương kiếm cái kia lạnh như băng tà lực. Cho dù là Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng không cách nào thường tổn được da thịt của hắn. A ngốc trở tay rút ra Thiên Cương kiếm, bạch quang tránh qua, nhất thời đem nham thạch cùng nham lực trên người cây mây cắt đứt, cây mây tính dai cũng không thể ngăn cản Thiên Cương kiếm sắc bén. Hai người hét lớn một tiếng, phân biệt đánh ra binh khí của chính mình hướng về hắc y nhân. Vọt tới, Phượng Hoàng Hỏa Diễm đã là huyền nguyệt giai đoạn hiện nay chỗ có thể sử dụng phượng hoàng máu sức mạnh mạnh nhất rồi, nàng bản muốn tiếp tục dùng lửa diễm giúp người khác cũng giải trừ ràng buộc. Nhưng ma pháp của mình lực tửa có lẽ đã bị phượng hoàng máu hút hết dường như, lại không có bất kỳ sức mạnh, toàn thân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Kỳ thực, nàng quá chuyện bé xé ra to rồi, hỏa mục tương khắc, cho dù dùng một cái cấp thấp một chút hỏa hệ ma pháp cũng có thể giải trừ dây leo ràng buộc. A ngốc giải trừ nham thạch cùng nham lực ràng buộc, vội vàng trùng huyền nguyệt nói, Nguyệt nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Huyền nguyệt hưu khí vô lực nói, ta không sao, chính là ma pháp lực dùng hơn nhiều chút. Ngươi nhanh giúp Nham Thạch Đại ca bọn họ đi đối phó đám kia bại hoại đi, cũng không thể để cho bọn họ đem tinh linh bắt đi à. Đặc biệt là như mã tỷ tỷ. A ngốc gật gật đầu, đem Nguyệt ngấn bốn người ràng buộc giải trừ đi, trong mắt mọi người đồng thời toát ra ánh mắt kiên nghị, ngoại trừ lưu lại vạn lý tại huyền Nguyệt bên cạnh bảo vệ bên ngoài, mọi người cùng nhau hướng hắc ý nhân vào tới. Lúc này, Nham Lực cùng Nham Thạch đã sớm xông vào hắc ý nhân trong đám. Hai người đều là sức mạnh hình chiến sĩ. Cái kia thâm hậu tấm khiên tại trước mặt bọn họ căn bản không lên bất kỳ tác dụng gì. Nham Thạch tựa hồ muốn chính mình nội tâm lửa giận hoàn toàn tản mát ra dường như, một đao đao không chút lưu tình hướng về Hắc Ý Nhân bổ tới. Mỗi một đao đều mang cực kỳ thảm thiết khí thế, cùng hắn chống lại Hắc Ý Nhân không khỏi là lá chắn nát tan người vong kết cục. Nham lực lực công kích không chút nào thấp hơn Nham Thạch. Một đôi rộng mặt chiến phủ cơ múa không gì không xuyên thủng, chỉ chốc lát đã có 7 tăng cái Hắc Ý Nhân chết tại hai huynh đệ bọn họ trong tay một tên hắc y nhân quát to là đường kia bằng hữu muốn kiếm ăn bí mật phi pháp sao nham lực giận dữ hết ta hắc mẹ ngươi hai mươi ta chém chết các ngươi bọn khốn kiếp kia tự từ, từ ngày đó bị nham cự lừa sau đó hắn đã sớm kìm nén một bụng lửa giận hơn nữa mấy ngày nay mọi người trong lúc đó cái kia cảm giác bị đè nén thật vất vả có một cơ hội biểu hiện hắn như một đầu hổ điên dường như hướng về chảo có tinh linh hắc y nhân phóng đi lúc này a ngốc mấy người cũng đã đến a ngốc bởi vì đầu óc chậm Lúc trước câu văn giáo chiêu thức của hắn chủ yếu là lấy khí thế cùng sức mạnh làm chủ, vì lẽ đó, công kích của hắn phương thức hầu như cùng nham thạch như thế, chỉ có điều A Ngốc bản tính nhân hậu, mỗi một kiếm chỉ là đem đối phương tấm khiên phế nát, sau đó dùng tiền cương kiếm chọn tại đối thủ then chốt trên, để đối thủ mất đi EN. Áp lực chiến đấu mà thôi. Có thể A Ngốc không thấy là, từng cái bị hắn đả thương ngã xuống đất H. y nhân, bởi đã không có tấm khiên bảo vệ, cũng đã chết đang tức giận tinh linh dưới tên. Nguyệt ngấn ngân kiếm cùng miêu bay nhuyễn kiếm mặc dù không cách nào bổ ra đối thủ tấm kiên, nhưng bọn họ ra chiêu hoàn toàn tìm xảo quyệt góc độ, những này hắc y nhân công phu cũng không phải rất mạnh, ở tại bọn hắn liên thủ xuống, cũng giết tổn thương không ít người. Đặc biệt là miêu bay, xuất kiếm hung tàn cực kỳ, chuyển tìm địch nhân muốn hại, chỗ yếu ra tay, tại Nguyệt ngấn dưới sự phối hợp, hầu như không có để lại cái gì người sống. Nguyệt cơ ở một bên chợ giúp mọi người, chỉ cần cái nào cái hắc y nhân lộ ra cái hở, tất nhiên là một đạo ánh bạc qua. Bị nàng ngân tiễn ban chúng, hắn thước đo dĩ nhiên không chút nào như với tinh linh cung tiễn thủ. Mấy chục tên hắc y nhân chỉ chốc lát, bị người mấy không chiếm ưu a ngốc đám người giết liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải không địch lại. Lúc này, đột nhiên từ trong bụi cây lại nhảy lên ra bảy, tám tên hắc y nhân, bọn hắn trang phục cùng lúc trước hắc y nhân hơi có sự khác biệt, trên người cũng không hề tấm khiên cùng dây thửng, mỗi người trong tay đều xách ngược hai thanh hản quang lóe lên dao găm. Lúc trước bị cướp đi tinh linh ngoại trừ như mã bên ngoài, đã toàn bộ được cứu về, bọn họ tuy rằng không chịu đến tổn thương gì, nhưng đều bị kẻ địch đánh ngất xỉu. Nắm lấy như mã tên kia cao đại hắc y người nhanh chóng lùi đến lúc sau bảy, tám tên hắc y nhân bên cạnh, hoảng sợ nói ra, "Thủ lĩnh, vốn là chúng ta đều phải đã thủ, cũng không biết từ chỗ nào đến rồi một đám tên lợi hại, đem chúng ta tới tay tinh linh đoạt đi không ít, các anh em tử thương rất nặng a." Một tên vóc người nhỏ gầy hắc y nhân hừ lạnh nói, "Các người đám rác rưởi này, liền mấy người như vậy đều thu thập không được, gọi bọn họ lui về đến. Cao đại hắc y người vội vàng đáp ứng, thổi bay một tiếng huyết sáo vang, dội tiếng huyết do vang lên, một ít còn sót lại không tới 10 tên hắc y nhân tại tấm khiên dưới sự che chở lùi tới cầm trong tay dao găm hắc y nhân trong đám. Á Viên cũng không có bị trảo tinh linh cùng a ngốc đám người hội hợp đến đồng thời, Á Viên cảm kích nói: các ngươi đúng là chúng ta bạn của tinh linh tộc, lúc trước chuyện thực sự là xin lỗi. Nham Thạch nói: trước tiên không nói những thứ này. Giải quyết bọn này kẻ địch rồi hay nói Về sau mấy tên kia tựa hồ có hơi bản lĩnh Mọi người cẩn thận rồi Á viên gật đầu nói Ta vừa nay đã phát ra tín hiệu rồi Bởi nơi này là tinh linh tộc biên giới khu vực Người của chúng ta tương đối ít E sợ còn muốn chờ một lúc viện quân mới có thể đến Nguyệt ngấn cao mày nói Xem về sau những người này trang phục Hẳn là đạo tặc công hội người Bọn họ thật không ngờ trắng trận đến tinh linh tộc bắt người Sẽ không sợ tác vực liên bang tìm bọn họ để gây sự sao Cái kia về sau vài tên H. Y nhân e sợ có ít nhất cao cấp đạo tặc cấp bậc, mọi người cẩn thận rồi. Nham Thạch nhìn Nguyệt Ngấn một chút, Trung Á viên nói, tinh linh đại ca, các ngươi ở phía sau cho chúng ta áp trợ, chúng ta trên sẽ đi gặp bọn khốn kiếp kia. Nói xong, cùng Nham lực đồng thời đi về phía trước. A ngốc cùng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên cũng đội vàng đi theo, một nhóm bảy người đi tới Trung Y nhân trước mặt. Về sau bảy tên H. Y nhân cũng tới trước vài bước, ở trong một người trầm giọng nói. Không quan tâm các ngươi là đầu nào tuyến thượng bằng hữu ngày hôm nay các ngươi già tay cũng quá độc các đi. Chúng ta 22 tên huynh đệ sinh mệnh cứ như vậy bỏ ở nơi này, các ngươi làm sao cũng phải cấp cái bàn giao. Nham lực phẫn nộ quát, bàn giao cái giắm, các ngươi bọn khốn kiếp kia chạy đến nơi đây tới bắt tinh linh, chẳng lẽ không đáng chết sao? H. y Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đều là ở trên đại lục lẫn bảo, ai không phải là vì tiền, các ngươi ngày hôm nay nếu làm như thế tuyệt, có thể liền đừng trách chúng ta muốn đánh phá truyền thống. A ngốc ngần người, nhỏ giọng hỏi Nguyệt Ngân nói, bọn họ có cái gì truyền thống? Nguyệt Ngân thấp giọng nói, đạo tạc công hội có quy định, an trộm hoặc là đi đoạt lúc không cho phép giết người. Xem ra bọn này Hắc Y nhân muốn phải liều mạng rồi. Cao cấp đạo tạc công phu nhưng là rất đáng sợ. Nếu có thu được người tại, chúng ta liền nguy hiểm. Ở lại một chút cũng phải cẩn thận, những này cao cấp đạo tạc tốc độ đều cực kỳ nhanh. Nham Thạch Trung H. Y nhân nổi giận nói, các ngươi vì bản thân tư lợi liền đem thiện lương tinh linh đặt trong nước sôi lửa bỏng, cách làm của các ngươi cũng quá ích kỷ. Các ngươi những người này đều là chết chưa hết tội, chúng ta là vì dân trừ hại có cái gì không đúng? Bên cạnh một tên Hắc Y Nhân tiến đến dẫn đầu Hắc Y Nhân bên cạnh thấp giọng nói gì đó, cầm đầu Hắc Y Nhân gật gật đầu, chúng nham thạch nói, như vậy đi, các ngươi bây giờ là bảy người, chúng ta cũng là bảy người, chúng ta so với một hồi, nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền lập tức lui ra tinh linh xâm lâm, nếu như các ngươi thua cũng đừng có lại gây trở ngại chuyện của chúng ta. Nguyệt Ngân nói khẽ với A Ngốc nói, xem ra những này đạo tặc vẫn là rất kiên kỵ công hội quý cũ, bằng không, bọn họ cũng sẽ không như thế khách khí. Điều kiện như vậy đối với chúng ta là rất thích hợp, nếu như chúng ta đánh thắng được bọn họ, bọn họ đương nhiên phải rút đi, nếu không thì, chúng ta muốn rút, cũng không rút được tinh linh cái gì. A Ngốc gật đầu nói, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi nói chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Nguyệt Ngân nói, ta cũng không biết, Từ mặt ngoài không nhìn ra những người này sâu cạn, bất quá binh khí của bọn họ đều là dao găm, e sợ đều có nhất định công phu. Binh khí càng ngắn, công phu lại càng nguy hiểm. Nham Thạch hiển nhiên cũng biết Hắc Y nhân đã để bước, lạnh lùng nói: "Ngươi nói đi, làm sao so với?" Hắc Y nhân nói: "Rất đơn giản, hai chúng ta một bên thay phiên trên, thua thì không cho lại ra sân, chỉ cần cuối cùng phương nào bảy người toàn bộ bị đánh bại, coi như thua." "Bất quá, ta hy vọng các ngươi không nên lại hạ sát thủ." Nếu không thì, ta sợ người của chúng ta sẽ không khống chế được tâm tình." Nham Thạch không để ý đến đối phương uy hiếp, thản nhiên nói, "Vậy liền bắt đầu đi. Các ngươi ai tới." Cầm đầu Hắc Y nhân phía bên trái một bên liếc mắt nhìn, nói, "Tiểu thất, ngươi đi." Bên trái nhất một tên Hắc Y nhân thân thể lóe lên, đã đứng ở song phương trung ương, tốc độ nhanh chóng, thực tại để Nham Thạch lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng ưu thế của mình chủ yếu về mặt sức mạnh, đối phó tốc độ như thế này chiến sĩ, hắn là không ám hiểu. Hắn đang do dự chính mình có muốn hay không lên sân khấu. Miêu Phi đã lao ra ngoài, tay trái nắm bắt nhuyễn kiếm mũi kiếm, khinh thường nói, liền để ta trước tiên lanh giáo một chút các ngươi những này cướp gà trộm chó hạ người có cái gì lợi hại bản lĩnh. Hắc Y Nhân đồng dạng là vóc người nhỏ gầy, con mắt rất lớn, nhưng cũng hiếp mắt cùng nhau, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rơi vào miêu bay người lên, hắn tựa hồ cũng không hề bị miêu bay lời nói làm tức giận, thân thể hơi khúc, lạnh lùng nói, cẩn thận rồi. Tiếng nói của hắn trầm thấp khàn khàn tiếng nói vừa dứt, thân hình lay động, miêu liếc mắt đưa tình trước đã mất đi thân ảnh của đối phương. hắn giật nảy cả mình, hắn đối với tốc độ của mình phi thường tự phụ, thật không nghĩ đến này nhỏ gầy hất ý nhân tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. hắn theo bản năng vòng lên nhuyễn kiếm trong tay, ở xung quanh bố tầng tiếp theo tỉ mỉ kiếm ảnh. len ken hai tiếng thanh vang, miêu phi cảm giác được trên nhuyễn kiếm truyền đến hai đạo sắc bén đấu khí, hắn liều mạng thôi thúc, trong cơ thể đấu khí chống lại, nhưng nhưng không cách nào ngăn cản sắc bén đấu khí tập kích. Đau đớn kịch liệt từ trên tay truyền đến, Miêu Bay nhuyễn kiếm rất xuống đất, trên cổ mát lạnh, dao găm đã khoát lên trên bả vai hắn. Sát khí lạnh lẽo khiến Miêu Phi không dám có chút dị động. Lưu tại hắn coi chính mình muốn mất mạng hoàng truyền thời gian, sát khí đột nhiên biến mất, Hắc Y nhân xuất hiện lần nữa tại lúc bắt đầu địa phương, thản nhiên nói: "Ngươi đã thua." Miêu Phi sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Nguyệt Ngân tiến lên đỡ lấy Miêu Bay, chúng Hắc Y nhân gật gật đầu. Nói, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Trong lòng cung của hắn là thấp thỏm bất an, chiến đấu mới vừa rồi cho thấy, miêu Phi cùng đối phương căn bản không tại một cấp bậc trên. Mà Nguyệt Ngấn công phu của mình mặc dù so sánh miêu Phi trình độ cao hơn một chút, nhưng nhưng xê xích không nhiều. Không riêng Nguyệt Ngấn có chút sợ, những người khác cũng bị hắc ý nhân xuất thủ một chiều sợ ngây người. Trong lòng tự hỏi, trong mọi người không có người nào chắc chắn có thể đỡ lấy vừa nãy cái kia quỷ dị công kích. Nham Thạch cắn răng một cái, vừa muốn chính mình ra trận. Nhưng phát xuất hiện đầu vai của chính mình bị tóm lấy rồi, bắt hắn lại, chính là A Ngốc. A Ngốc hướng Nham Thạch gật gật đầu, nói, đại ca, để ta đi cho. A Ngốc cũng không có bất kỳ nắm chặt, tại kiến thức hắc y nhân vừa nãy thân pháp quái dị sau, tuy rằng thấp thỏm trong lòng, nhưng nghĩ tới thiện lương tinh linh sẽ bị những bọn người này bán làm đầy tớ, trong đầu nhất thời nóng lên, kích động hướng về Nham Thạch mới chiến. Nham Thạch biết A Ngốc công phu cùng mình không phân cao thấp, đồng thời hắn còn có thể chút ma pháp, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ hắn sẽ có một tia cơ hội đi. Gật đầu nói, tất cả cẩn thận. A ngốc đáp ứng một tiếng, rút ra sau lưng thiên cương trọng kiếm, đi tới hắc y nhân trước mặt, hai tay nắm ở thiên cương kiếm chuối kiếm, nhàn nhạt, nhạt màu trắng đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, khí thế bức người nhìn đối phương, nói, xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, A ngốc lập tức toàn lực thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, trong mắt không còn hắc y nhân tồn tại, phản phất chính mình đưa thân vào trong biển rộng dường như. Khí thế theo biển rộng gợn sóng từng tầng từng tầng hướng về đối phương tuôn tới. Hắc y nhân trong mắt lóe ra một kia thần sắc kinh ngạc, thân thể hơi khúc, chống lại A ngốc khí thế, hắn cảm giác được, của mình khí cơ đã bị A ngốc khóa kín, chỉ muốn hơi động đậy, tất nhiên sẽ đưa tới đối thủ lôi đỉnh một kích. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt giằng co, nửa ngày ai cũng không có động. chương 32, Thà Quang sơ hiện. Rốt cục, tại A ngốc không ngừng để cao kỵ sĩ dưới vẫn là Hắc y nhân trước tiên không nhịn được rồi. Thân thể của hắn phảng phất không có trọng lượng dường như, đột nhiên trước chân trượt, hướng về A ngốc đánh tới. A ngốc hét lớn một tiếng, toàn lực một cái chém đánh chính diện bộ ra. Trung quanh khí lưu tựa hồ bị chiêu kiếm này hút hết dường như, trói buộc hắc y nhân hành động, khiến cho hắn không thể không chính diện đối phó với địch. A ngốc cảm giác được, của mình chém đánh so với trước đây, không biết tại sao, uy lực tựa hồ lại tăng lên không ít. Kỳ thực, khi tiến vào sinh sinh quyết tầng thứ 5 cảnh giới sau khi, sinh sinh chân khí từ từ trở nên mạnh mẽ này mới khiến công lực của hắn trong lúc vô tình tiến bộ. Hắc y nhân cũng không hề kinh hoàng, dao găm trong tay hàn quang lấp lóe, cơ thể hơi một bên, song nhận đồng thời chém vào Thiên Cương kiếm kiếm tích trên. Lại là len keng hai tiếng, A Ngốc một đòn toàn lực nhất thời bị cởi ở một bên, hai đạo sắc bén chân khí theo kiếm mà lên, xông thẳng A Ngốc cầm kiếm hai tay. A Ngốc hiện tại mới hiểu được tại sao vừa nay Miêu Bay nhuyễn kiếm sẽ từ trên tay tung thoát. Vội vàng đem trong cơ thể trạng thái lỏng sinh sinh chân khí thúc ép đến tay. Tại sinh sinh chân khí không ngừng xoay tròn tròn, mới miễn cưỡng hóa giải mất cái kia hai cố dường như kim nhọn dường như lâu khí, nhưng hai tay đã hơi trắng rồi. Tuy rằng Hắc Y Nhân thành công rời đi A ngốc trọng kiếm, nhưng Thiên Cương kiếm trọng lượng phối hợp A ngốc sinh sinh đấu khí sinh ra huy lực cực lớn vẫn là đưa hắn chấn động lùi về sau ra một bước. Hắc Y Nhân không có do dự chút nào, thân thể lùi lại vừa tiến vào, hàn mang tránh qua, hai thanh dao găm trên hoa dưới cổ họng vểnh lên lồng ngực, nhanh như tia chớp công đi qua, đưa này sống còn bước ngoặt. A Ngốc trong đầu dị thường tỉnh táo, thân thể miễn cưỡng một bên, hai tay vật lực, đem chém xuống mặt đất Thiên Cương kiếm bỗng nhiên chọc lên, đón lấy đối phương giao găm. Hắc Y nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không hề sẽ cùng A Ngốc liều mạng, thân thể lóe lên, từ A Ngốc trước mặt biến mất không còn tâm hơi. A Ngốc chiêu thức dùng hết, sau lưng hai đạo tiêm gió đột nhiên kéo tới, hắn đã tới không kịp cản trở, chỉ được toàn thân thuận thế về phía trước đổ tới, đương thân thể sắp tiếp xúc mặt đất lúc, tay trái nặng nề trên mặt đất một đòn toàn thân mượn lực giật lên. Bay ra 5 mét ở ngoài ngã lăn xuống đất. Mặc dù hắn phản ứng đã cực kỳ nhanh rồi, nhưng sau lưng vẫn là chuyển đến đau rát đau nhức, Hắc y nhân dao gầm đã tại. Sau lưng của hắn lưu lại hai đạo thật dài vết thương. Sắc bén đấu khí không ngừng ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, A ngốc toàn thân co giật ngã trên mặt đất, liều mạng dùng sinh sinh đấu khí ngăn cản nhập vào cơ thể chân khí. A ngốc căn bản không kịp thở dốc, tiêm gió lại đến. Hắn biết, chính mình như thế nào đi nữa cũng trốn bất quá sự công kích của đối phương rồi. Bóng tối của cái chết tràn ngập toàn thân. Mọi người mắt thấy hắc Y nhân giao găm liền muốn đâm tới A Ngốc trên lưng, không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng bởi hắc Y nhân tốc độ quá nhanh, căn bản không có người có thể tới kịp nhúng tay. Đột nhiên, A Ngốc cảm giác được tay trái của chính mình nóng lên, một luồng ấm áp khí lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, sinh sinh chân khí tại này cố dòng nước gấm dưới sự giúp đỡ đột nhiên bắn ra, cấp tốc đem sắc bén chân khí bước ra ngoài thân thể. Ở trong mắt những người khác, A Ngốc toàn thân đột nhiên bạch quang tỏa sáng. Hắc y nhân vốn định dùng dao găm bức trụ A ngốc để hắn chịu thua, có thể vừa thấy được tình cảnh như thế, dao găm nhất thời bổ tới. Dao găm cùng A ngốc trên người bạch quang tiếp xúc, phản phất chém vào trên thuộc da như thế, bạch quang cứng cỏi mà tràn ngập co giãn, ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, Hắc y nhân bị chấn động bay ra ngoài. A ngốc cũng cũng không hơn gì, tuy rằng hắn không hiểu này dòng nước gấm là từ gì mà đến, nhưng sinh ra bạch quang cũng chỉ vì hắn chống lại Hắc y nhân phần lớn công kích, cổ họng ngọt ngọt, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nham Thạch cùng nham lực đồng thời đập ra, đem A Ngốc đỡ lên. Hắc y nhân cũng không có truy kích, bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhẹ nhẹ thở hồn hển. A Ngốc dùng thiên cương kiếm chống đỡ lấy thân thể của chính mình, điều tức trong cơ thể quẩn quẩn khí huyết, nỗ lực gượng cười nói, hai vị đại ca, ta không sao. Nham Thạch thở dài một tiếng, nói, quên đi huynh đệ, chúng ta cũng coi như là tận lực, những này hắc y nhân công phu quá mạnh, không phải chúng ta chỗ có thể ứng phó. Nham lực sắc mặt trầm trọng, thở dài nói: Cho dù chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể làm. Xem ra thực sự là nhân ngoại hưu nhân a, tinh linh tộc phải suy sẹo. A ngốc đột nhiên hô lớn, không, không có khả năng để cho bọn họ mang đi tinh linh. Hắn căm tức nhìn hắc y nhân, nói ta vẫn không có bại đây. Chúng ta tiếp tục, hai vị đại ca, các ngươi trở lại. Nham thạch cùng nham lực nhìn a ngốc ánh mắt kiên nghị, có chút xấu hổ cúi đầu. Tại vừa nãy bọn họ đã có buông tha dự định. Nham lực đống nhiên ngẩng đầu lên nói. Chúng ta liều mạng đi. Mọi người cùng nhau tiến lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. A ngốc lắc lắc đầu, nói, không, bọn họ nhiều người, vẫn là dựa theo quy cụ tiếp tục tỉ thí đi, ta chưa chắc sẽ thua. Đại ca, các ngươi lui về phía sau. Nói xong, A ngốc từng bước một tập tên hướng về hắc ý nhân đi đến. Hắc ý nhân lạnh lùng nhìn A ngốc, A ngốc đi tới trước người của nàng 3 mét nơi ngừng lại, một tay dùng sức, đem thiên cương kiếm cắm trên mặt đất. Hắc ý nhân lạnh lùng nói, Ngươi không phải là đối thủ của ta, thay đổi người đến a." A ngốc lắc lắc đầu, nói, "Không hẳn đi." Hắn đưa tay móc ra trên cổ thần long máu, đem nắm ở lòng bàn tay bên trong, dựa theo huyền nguyệt dạy hắn thần chú nhẹ giọng ngâm sướng nói, "Vĩ đại long tộc vua a. Mời tướng, mời đem ngài vô tận thần lực mượn cho ta, hình thành kiên không thể thúc vòng bảo vệ, bảo vệ long tôn nghiêm đi." Nói xong, hắn cứ như vậy xoay người, đưa lưng về phía hấp y nhân, hướng về phía nham thạch đám người giũa ra hai tay. Hào quang màu trắng đột nhiên đại thịnh, hắc ý nhân tại không khỏi kinh ngạc dưới, lui về phía sau ra vài bước, hắn không hiểu, trước mặt cái tuổi này không lớn thiếu niên, tại sao trên người sẽ có nhiều như vậy kỳ lạ địa phương. Ánh sáng màu trắng giống như phô thiên cái địa hướng về mọi người tuần tới, một cái bạch sắc vòng bảo vệ đem bao quát tinh linh ở bên trong phe mình mọi người toàn bộ bao vây ở bên trong. Phép thuật này, là A ngốc giai đoạn hiện nay chỗ có thể sử dụng thần long máu thả ra mạnh nhất quan hệ ma pháp, trong mọi người, chỉ có huyền Nguyệt biết. Phép thuật này tên là quang chi thủ hộ, là quan hệ cấp 5 trung cấp pháp thuật phòng ngự, có thể loại bỏ tất cả khí tà ác, cũng có rất mạnh sức phòng ngự. Lấy A ngốc ma pháp lực có thể dùng ra 3 cấp ma pháp đã rất không dễ dàng, nhưng ở thần long máu tăng phó chuyển đổi xuống, vẫn cứ miễn cưỡng sử xuất cái này cấp 5 ma pháp. Trong mọi người, cũng chỉ có nàng rõ ràng A ngốc muốn làm gì. Lầm bầm nói, A ngốc, người nhất định không nên gặp chuyện xấu A. Bạch sắc quang chi thủ hộ không chỉ bảo vệ mọi người cũng đem mọi người thính giác cùng thị giác ngăn cách mở. Nham Thạch dị thường sốt ruột, muốn lao ra quang chi thủ hộ đi giúp A độc, lại bị Huyền Nguyệt ngăn cản. Huyền Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, hắn nhất định được. Kỳ thực, liền bản thân nàng cũng không biết, vì sao lại đối với A Ngốc có lòng tin như vậy. Dương Quang Chi thủ hộ thành công bảo hộ được mọi người lúc, bao quát cùng A Ngốc đối địch hắc y nhân ở bên trong, hết thảy đạo tặc tất cả đều ngần người, bọn họ không hiểu, tại sao A Ngốc hội dùng ma pháp bảo vệ những người khác mà không phải mình? H. Y Nhân nói, ngươi đây là ý gì? Trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, nếu như vừa nãy tại A Ngốc sử dụng ma pháp thời gian công kích, e sợ A Ngốc đã ngã xuống. A Ngốc xoay người đối mặt với H. Y Nhân, trên mặt toát ra vẻ lạnh lùng, không có cái gì, ta là sợ công kích quá mạnh, sẽ làm bị thương đến các bằng hưu của ta. H. Y Nhân một người, trước đó A Ngốc biểu hiện tuy rằng không yếu, nhưng cũng không quá là một gã công lực hơi cao chiến sĩ mà thôi, ngoại trừ cuối cùng cái kia quái dị bạch quang bên ngoài. Hắn so với mình còn kém không ít, hắn có thể có công phu gì thế uy lực lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là ma pháp? "Sẽ không, trong cự ly gần như vậy, chính mình chắc chắn sẽ không lại cho hắn ngâm sướng thần chú cơ hội." Đạo tặc từ trước đến giờ có ma pháp sư sát thủ tên gọi, tốc độ của bọn họ chính là ma pháp sư khách tinh. Lưu tại Hắc Y Nhân nghi hoặc thời gian, a ngốc tay phải đã sờ lên lồng ngực của mình. Hắc Y Nhân đột nhiên cảm giác được chính mình phản phất thân ở ngày đông giá rét bên trong dường như không khỏi dùng mình Trước mặt A ngốc không lại là thằng ngốc kia hô hô tiểu tử, hắn mắt lộ ra hung quang, nhàn nhạt màu xám khí thể không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, bốn phía tràn đầy khí tà ác. Trong hắc y nhân những kia công lực yếu, đã không tự chủ đánh tới run cầm cập đến, về sau bảy người cũng không nhịn toát ra ánh mắt sợ hãi. Khí tà ác càng ngày càng mạnh mẽ, lấy A ngốc làm trung tâm không ngừng lan tràn, cùng A ngốc đối địch hắc y nhân con người lên tử, cái kia cảm giác lạnh như băng đã để hắn nhanh không cách nào ngăn cản, dao găm hành ở trước ngực Cơ thể hơi cong lên, bước tại dưới áp lực đang muốn chuẩn bị công kích. Chờ một chút. Cầm đầu 6 nhân đột nhiên hô. Bóng người tránh qua, còn lại 6 tên hắc nhân toàn bộ người nhẹ nhàng đến A Ngốc trước mặt. A Ngốc lạnh lùng nhìn bọn họ, không chút nào e ngại cảm giác, sinh sinh chân khí không ngừng từ tay phải chạy vào Minh Vương kiếm chui kiếm bên trong, lạnh lẽo tà lực tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được, mình tùy thời có thể dùng Minh Vương kiếm phát động công kích. Làm sao? Các ngươi muốn của nổ sao? cầm đầu hắc y nhân trên người tỏa ra nhạt màu xanh da trời đấu khí, một bên chống cự trong không khí tà khí, vừa nói, tiểu huynh đệ, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là minh vương truyền nhân đi. a ngốc gật gật đầu, cũng không trả lời. hắc y nhân nói, không nghĩ tới sát thủ công hội người cũng biến thành từ bi lên, lại có thể biết cứu người. được, ngày hôm nay liền nể mặt minh vương, chúng ta chịu rồi. bất quá, ngươi trung quy phải buộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn mới được. bằng không, chúng ta chỉ cần đem người nơi này đều giết é e sợ minh vương cũng không biết là ai ra tay đi tiểu tứ ngươi đi thử xem hắn minh vương kiếm có phải không thật sự một tên vóc người gầy cao hắc y nhân tiến lên vài bước nhấc lên trong tay dao găm ngưng mắt nhìn a ngốc tay phải a ngốc thản nhiên nói minh vương kiếm ra không lưu người sống các ngươi hẳn phải biết đi bây giờ vẫn tới kịp bị gọi là tiểu tứ hắc y nhân cười lạnh nói minh vương đúng là đại lục đệ nhất sát thủ chỉ có điều không biết công phu của hắn ngươi học được mấy phần nói xong thân thể hóa thành một đến bóng đen nhanh như tia chớp hướng về A Ngốc bay tới, bởi biết đối phương là sát thủ công hội kinh khủng nhất Minh Vương truyền nhân, hắn cũng không hề hướng về lúc trước tên kia hắc ý nhân như vậy lưu thủ. Giao găm đâm một cái trước tâm vạch một cái yết hầu, tràn đầy quyết trí tiến lên khí thế. Những này bọn đạo tặc rất rõ ràng, tuy rằng bình thường bọn họ cũng không cùng sát thủ công hội vắng lai, nhưng sát thủ công hội cũng không phải là bọn hắn treo chọc nổi. Chỉ có giết người diệt khẩu mới là tốt nhất phương thức giải quyết. A ngốc trong mắt Hàn mang đại thịnh, cao giọng ngâm sừ nói. Minh Vương nhất thiểm thiên địa, động, hắn rốt cục lần thứ nhất rút ra thiên hạ trí tà, Minh Vương kiếm, liền chính hắn cũng không có thấy rõ Minh Vương kiếm bộ dáng, chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ không ngừng bị trước mắt một điểm U Lam lấy ra, sinh sinh chân khí nhanh chóng trôi qua, thân thể đón đối phương lẽ lên một cái rồi biến mất, không khí tựa hồ bị ngập trời tà khí đọc lại, hết thể ý nhân đều mất đi gì. Động năng lực, U Lam ánh sáng phản phất đến từ địa ngục như thế tránh qua. A ngốc xuất hiện sau lưng H y nhân. Hắc Nhân trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, trong mắt của hắn từ từ đã biến thành màu xám, thân thể chính đang dần dần khô héo, len ken len ken hai ti. ngơ Giao dao găm rơi trên mặt đất, thân thể của hắn ngã xuống đất, cả người đã đã biến thành một cổ thây khô. Minh Vương kiếm ẩn, ta lực tuy rằng nhưng tồn tại, nhưng đã không phải là mãnh liệt như vậy. Mới vừa rồi cùng A ngốc đối địch gầy tiểu Hắc ý người bi thiết nói, tứ thúc, thân thể vọt tới trước, hướng về chết đi Hắc ý Nhân tung bay đi, cầm đầu Hắc Y Nhân hô lớn. Rút lui. Thân pháp của hắn so với lúc trước cái này hai tên hắc y nhân nhanh hơn nhiều, hắc mang lóe lên, đã một tay chép lại gầy tiểu hắc y người thân thể, một tay kia nắm lấy trên đất thơi khô cùng còn lại nằm tên hắc y nhân nhanh như tia chấp hướng về trong rừng cây giật đi. Những tiêu công lực không cao hắc y nhân đã tất cả đều bị tà lực xâm lấn không cách nào nhúc đích, tuy rằng bọn họ có nhất định bản lĩnh, nhưng minh vương kiếm khí tà ác vẫn là cướp đoạt linh hồn của bọn họ, mất đi linh hồn thân thể bọn họ chính đang không ngừng suy nhược. Tuy rằng sẽ không thay đổi thành thây khô, nhưng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ đã lại không cách nào nhìn thấy đệ nhị không trùng mặt trời. Sáu tên về sau hắc y nhân cũng không có đi quản những này cùng người tới, nhanh chóng biến mất tại a ngốc trong tầm mắt. A ngốc hiện tại cũng cũng không hơn gì, chính đang toàn lực cùng minh vương kiếm tà lực chống lại. Tuy rằng chỉ là sử dụng mình tự kiệu quyết thức thứ nhất minh thiểm, nhưng vẫn là tiêu hao hắn phần lớn sinh sinh chân khí. Nếu như vừa nãy những kia hắc y nhân lại hướng về hắn một lần phát động công kích. Hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản, đáng tiếc, minh vương tên tuổi thực sự quá lớn, vì có thể lưu lại sinh mệnh của mình, hạ y nhân lựa chọn lui lại. Một lát, A ngốc rốt cục đem minh vương kiếm tà lực hoàn toàn áp chế lại, khiến cho khôi phục bình thường, vừa nãy sử dụng minh vương kiếm loại kia phệ huyết cảm giác để hắn dị thường nghĩ mà sợ. Hắn sợ chính mình sẽ trở thành một giết người ác ma. hít sâu một cái, A ngốc chậm rãi ngẩng đầu, đúng dịp thấy tinh linh ma pháp sư như mạ nạ run lẩy bẩy thân thể. Như mã từ lúc A ngốc phát động minh vương kiếm tà lực thời gian, đã bị tà ác khí tức đánh thức, đúng dịp thấy cái kia tình cảnh quái quỷ. Nàng tuy nhiên tại trong tinh linh tộc cũng không phải là cái gì cao thâm ma pháp sư, nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại sinh cơ nồng nặc trong rừng rậm tinh linh, hơn nữa tu luyện tự nhiên ma pháp bản thân đối với tà lực liền có nhất định chống cự tác dụng, vì lẽ đó cũng không có giống nhờ. NGKHI nhân bị minh vương kiếm tà lực hoàn toàn xâm vào thể nội, nhưng tình cảnh vừa nãy thêm vào minh vương kiếm tà lực. Vẫn để cho thân thể của nàng rất khó chịu được Tại như mã trong mắt Vừa nãy A Ngốc phản phất là trong thiên địa tà ác nhất sinh vật Chỉ là thân thể hơi động Liền mang đi một cái sinh mệnh Tự hồ chỉ có trưởng quản sinh mạng thần mới có thể làm được A Ngốc tại vừa nãy lựa chọn sử dụng minh vương kiếm thời điểm Đã quên mất như mã tồn tại Bây giờ thấy nàng phát run dáng vẻ Nhất thời sợ hết hồn Vận lên trong cơ thể không nhiều sinh sinh chân khí Miệng cương đi tới như mã bên cạnh Như mã có chút hoảng sợ nhìn hắn Run giọng nói, Ngươi, Ngươi là tử thần sao? Ngươi muốn làm gì? A ngốc tăng háng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, ta cái gì cũng không làm, kẻ địch cuối cùng đã đi, ngươi hiện tại có phải không trên người rất lạnh? Như mã gật gật đầu, vừa nãy A ngốc giết người lúc cái kia vẻ lạnh lùng vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, nàng không hiểu nghĩ đến, cái này cứu bọn hắn người, đến cùng là tốt là xấu đây. A ngốc ngồi sổng xuống, xuống, dùng tay phải ấn tại như mã run dậy trên đầu vai đem trong cơ thể còn sót lại sinh sinh chân khí từng điểm từng điểm đưa vào trong cơ thể nàng, hào quang màu trắng tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng vẫn cứ lộ ra yếu ớt thần thánh hơi thở tức. Tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng, Như Mã cảm giác toàn thân một trận ấm áp, nhất thời thoải mái hơn, xâm vào thể nội tà khí biến mất rồi, nàng lại khôi phục bình thường. A ngốc miệng to thở hổn hển, thân thể của hắn đã tiếp cận cực hạn, kéo như ma tay, hắn khẩn thiết nói ra, Tinh Linh, tỷ tỷ, ngươi, ngươi có thể đáp Ứng với ta. Một chuyện không. Như mã ngẩn người. Hỏi. Chuyện gì? A ngốc chân thành nhìn như mã. hư nhược nói ra. Tinh linh. tỷ, tỷ, Ta. Hy vọng. Người không. Phải đem. Vừa nãy. Ta. Ta. Giết người xấu. Tình huống. Nói cho. Mọi người. Nghe. Cái kia. Là ta xấu. Bí mật. Ngươi. Yên tâm. Ta. Bất luận. Đối với người, nhóm tinh, linh tộc, vẫn là, đối với mặt cho gì, người tốt, để không có, một điểm, ác ý, ta, ta, cũng không, muốn giết, người, là, bọn họ, buộc ta muốn nhìn A ngốc khẩn cầu ánh mắt, như mã trong lòng mềm nún nàng biết, nếu như không phải bọn này người ngoại lai cứu bọn hắn, e sợ, vận mạng của mình tự muốn giống những kia mất tích tỉ muội như thế thành là nhân loại nô lệ. là trước mặt cái này có chút đỡ đần thiếu niên vãng cứu mình. tuy rằng tình cảnh vừa nãy đối với nàng kích thích rất sâu, nhưng thiện lương như mã vẫn là quyết định giúp a ngốc cẩn giấu trụ bí mật này. nghĩ tới đây, như mã khe khẽ gật đầu. đã nhận được như mã khẳng định trả lời, a ngốc trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, thân thể lệ đi ngã vào như mã trong lòng ngất đi. theo a ngốc ngất, hắn tinh thần lực lâm vào trong giấc ngủ say, quang chi thủ hộ cũng thuận theo giải trừ lo lắng mọi người phát hiện trước mắt màn ánh sáng biến mất rồi nhất thời vỡ ra Á Viên vu cánh bay đến như mã bên cạnh nhìn ngã vào trong lồng ngực của hắn A Ngốc kinh ngạc hỏi này đây rốt cuộc là làm sao vậy Như mã do dự một chút nói là hắn là người này loại đem những tên bại hoại kia đuổi chạy Á Viên cả kinh trước đó Hắc Y Nhân biểu hiện ra thực lực hắn đều thấy được A Ngốc công lực tuy rằng không yếu nhưng cùng những kia Hắc Y Nhân so với nhưng phải kém hơn nhiều hắn không kịp lại hỏi do Nham Thạch đám người đã chạy đến trước mặt, Nham Thạch một cái chép lại A Ngốc thân thể, dùng đấu khí dò hỏi kinh mạch của hắn. Mọi người làm thành một vòng, thân thiết cùng đợi Nham Thạch phán đoán. Huyền Nguyệt bởi vì không biết rõ kỹ, là cái cuối cùng chạy tới, nàng đẩy ra phía trước nhất, lo lắng nói ra, "Nham Thạch đại ca, A Ngốc, A Ngốc hắn thế nào rồi?" Nham Thạch thở dài một hơi, nói, "Yên tâm đi, A Ngốc huynh đệ không có chuyện gì, thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền rồi cũng sẽ tốt thôi." Á Viên trong mắt chứa thâm ý xem như mã một chút, nói: Tất cả vị bằng hữu, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Ta thay bể ngoài nơi này sở hữu tinh linh làm chuyện lúc trước hướng về các ngươi nói xin lỗi. Chúng ta thật sự là quá lỗ mãng. Nói xong, hướng về phía mọi người không người thi lễ. Nguyệt Ngấn đỡ lấy hắn nói: Được rồi, ngược lại chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Vừa nãy những kia đạo tặc thật sự là ghê tởm rất, giúp đỡ bọn ngươi là chúng ta phải làm. Những thi thể này làm sao bây giờ? Á Viên nói. Thi thể trước hết ở lại chỗ này đi, người của chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta trước tiên mau nhanh sẽ tinh linh chi thành đi, ta muốn đem vừa mới phát sinh chuyện bẩm báo cho tinh linh nữ vương bệ hạ. Huyền Nguyệt nhìn chung quanh, nói, tốt như vậy giống như tử thi nhiều hơn một chút, sẽ không đều là A ngốc đã hạ thủ đi. Như mã gật gật đầu, nói, ta cũng không biết bọn họ là chết như thế nào, dẫn đầu những kia hắc ý nhân chạy sau đó, bọn họ liền đều ngã xuống. Miêu Phi nghi ngờ nói ra, A ngốc làm sao đột nhiên lợi hại nhiều như vậy, dĩ nhiên dựa vào sức mạnh của chính mình đuổi đi đám người kia, lẽ nào hắn bình thường là thâm tàng bất lộ sao? Nham thạch hơi không kiên nhẫn mà nói, trước tiên đừng động những thứ kia. Tinh linh huynh đệ, làm phiền các ngươi dẫn đường, A ngốc cần tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đúng lúc này, một đoàn tinh linh hướng bên này bay tới, có tới trên hơn trăm người, cầm đầu ba tên tinh linh trên người tản ra mãnh liệt khí thế, A viên trong lòng vui vẻ, nói, là người của chúng ta đến, đến rồi. Hắn đập rung cánh tiến lên lên tiếp, không ngừng dùng tinh linh nôn ngữ cùng về sau tinh linh trò chuyện với nhau. Các tinh linh rơi xuống, cầm đầu cái kia ba tên tinh linh tiến đến mọi người trước người, trung gian nam tính tinh linh nói: "Cảm ơn các ngươi cứu đồng bào của chúng ta, tinh linh tộc tinh linh sứ Thiên Anh có lễ." Hắn nhìn qua khoảng 30 tuổi, tướng mạo cương nghị, đồng dạng cong lấy cung ngắn, một mặt vẻ nghiêm nghị. Nham Thạch vẻ mặt hơi động, Tốn A ngốc tiến lên phía trước nói: "Thiên Anh đại thúc, ngài, ngài còn nhận được ta không?" Thiên Anh kinh ngạc nhìn Nham Thạch, trên dưới đánh giá hắn vài lần, hơi nghi hoặc một chút nói: "Ngươi là Phổ Nham tộc a, chúng ta gặp sao?" Nham Thạch có chút kích động nói: "Thiên Anh thúc thúc, 13 năm trước, phủ thân ta Nham không phải mang ta đi tới nơi này gặp ngài a?" "Ta là Nham Thạch a." Thiên Anh kinh ngạc lên tiếng, nói: "Ngươi, ngươi là Nham Thạch? Mười mấy năm không gặp, dáng dấp của ngươi nhưng là thay đổi không ít ta. Nham Lực tiến tới, chỉ vào cái mũi của mình nói: "Thiên Anh đại thúc, ta là Nham Lực a." Thiên Anh cười ha ha, nói: Nguyên lai là ngươi cái này quỷ nghịch ngợm, lúc trước ngươi còn nắm búa chém quá nhà ta cây đầy. Nham không phải huynh đệ đánh ngươi lúc ngươi dáng vẻ hủy khuất ta nhưng nhớ tới rất rõ ràng a. Nham lực lung túng nói, đại thúc, lúc trước thai nạn xấu hổ thì khỏi nói đi. Nham thạch nói, thiên anh đại thúc, ta vị bằng hữu này thoát lực, cần nghỉ ngơi, ngài có thể hay không mang chúng ta tìm một chỗ trước tiên dàn xếp lại. Thiên anh vô vô ngực của mình, nói, không thành vấn đề, vừa nay á viên đã đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Những này đạo tặc hiện tại cũng quá cắn rỡ. Bọn họ đã không chỉ một lần đánh lén chúng ta lạc đàn tộc nhân, xem ra, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, bọn họ còn cho là chúng ta tinh linh tộc dễ ước hiếp đây. Vừa nói, Thiên Anh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nham Thạch gật đầu nói, Thiên Anh thúc thúc, vậy chúng ta lên đường thôi, chờ đến thôn xóm các ngươi bên trong, ta lại nói với ngải vì sao lại đến nơi này. Thiên Anh gật gật đầu, bắt chuyện lên đi theo tinh linh. Vây quanh mọi người hướng về tinh linh xâm lâm nơi sâu xa bay đi Ngoài rừng rậm tinh linh Sáu tên hắc y nhân ngừng lại thân hình ngừng lại Tuy rằng toàn lực chạy không ít thời gian Nhưng bọn họ nhưng không có một cái có chút thở dốc Cầm đầu hắc y nhân thở dài một hơi Nói, hẳn là an toàn Không nghĩ tới minh vương đệ tử sẽ xuất hiện tại nơi này Lúc trước cùng A ngốc giao thủ gầy tiểu hắc y Người nhìn dẫn đầu hắc y nhân trong tay thơi khô Hoa một tiếng khóc giống lên Tứ thúc, tứ thúc người chết rất thảm A Tiếng nói của hắn không lại là như vậy khàn khàn chấm thấp, biến thành lanh lành lên, một cái tiêu chuẩn thần thánh giáo đình nói. Vài tên hắc y nhân trên mặt đều toát ra thần sắc bi ai, dẫn đầu hắc y nhân thở dài, nói, thất nha đầu, ngươi cũng đừng khóc, quái chỉ có thể trách chúng ta không may, dĩ nhiên sẽ đụng phải minh vương đệ tử. Gây tiểu hắc y người sẽ mặt xuống trên trước mặt xa, lộ ra một tấm động nhân tinh xảo gương mặt, dĩ nhiên là một cái cô gái xinh đẹp, nhìn qua 17, 18 tuổi khoảng trường, trong mắt to không ngừng chạy xuôi nước mắt, tứ thuốc. Tứ thúc là vì ta mới chết, vốn là, đối đầu minh vương kiếm hẳn là ta à. Cầm đầu hắc y nhân thở dài nói, hai tử, đừng khóc, bảo vệ ngươi là chúng ta phải làm. Lao tứ vì ngươi bỏ ra tính mạng, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Thất nha đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo liên thiểm. Đại thúc, ngài đây là nói gì vậy, không có người nào là cần phải chết. Ngài đã cho ta diệt phượng là nói chuyện chỉ lo tử chi bối sao. Nếu như là lời nói... Ta làm sao khổ sở luyện mười vài năm thời gian, lẽ nào ta cái kia thu được người thực lực, tất cả đều là tại các ngươi che chở cho đạt tới sao. Vừa nãy thiếu niên kia không hẳn rơi xuống dùng ra minh vương kiếm, chúng ta tại sao phải chạy, công kích nữa xuống, có lẽ chúng ta liền thành công nữa à. Được gọi là đại thúc dẫn đầu y nhân nhữ như mày, nói, thất nha đầu, ngươi bình tĩnh đi, ta biết ngươi bình thường cùng lao tứ cảm tình rất tốt, nhưng sự tình đã xảy ra, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không thương tâm sao? Chúng ta sáu cái đều là nhiều năm cùng nhau huynh đệ, trong công hội ngoại trừ hội trưởng bên ngoài liền chỉ có chúng ta sáu cái thu được người, ngươi là mấy năm qua mới đạt tới này một thực lực, chúng ta lục huynh đệ đồng thời sinh sống mấy chục năm a. Lão tứ chết đi, chúng ta so với ngươi càng thương tâm, thế nhưng thất nha đầu, ngươi phải hiểu được, làm một cái nhất lưu đạo tộc, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình tâm tình mà ảnh hưởng tâm thái. Nếu như vừa nãy chúng ta chệ rời đi nơi đó, có lẽ Minh Vương kiếm Mục tiêu kế tiếp liền ngươi hoặc là ta, hoặc là trong chúng ta cái nào đó người. Người nói không sai, thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, công lực không thể sâu bao nhiêu dạy, có lẽ hắn xác thực không cách nào nữa dùng ra tiếp theo kiếm, cho dù hắn lại dùng ra minh vương kiếm, hắn cũng không khả năng sát quang mọi người chúng ta, chúng ta khẳng định có cơ hội đưa hắn chém giết. Nhưng là, người có nghĩ tới không, nếu như ta để cho các ngươi như vậy đi làm, rất có thể sẽ có một người khác chết ở hắn dưới kiếm. Ngươi lẽ nào muốn nhìn đến kết quả như thế sao? Thiên hạ trí tà minh vương kiếm, cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Ai cũng không có thể tại minh vương nhất thiểm dưới thoát được tính mạng. Nếu như chúng ta bên trong lại có thêm tổn thất gì, công hội thực lực, tất nhiên sẽ giảm nhiều, để cho ta trở lại làm sao hướng về phụ thân ngươi bàn giao hả? Hốn Hổ, ngươi chớ quên, lúc trước kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ là thiếu niên kia. Đó là tại tinh linh xâm lâm tròng, nếu ta đoán không lầm. Tất nhiên sẽ có nhóm lớn tinh linh viện quân chính chạy tới, phổ thông tinh linh không coi vào đâu, thế nhưng những kia đạt đến tinh linh sứ cấp tinh linh khác, chúng ta cũng không chắc chắn đối phó. Hai tử, làm một cái đạo tặc trọng yếu nhất chính là bình tĩnh, phải tùy thời phân biệt ra được trước mặt thế cục. Diễn Phượng thật chặt nắm lấy năm đấm, trong mắt lộ ra điên cuồng sự thù hận, nhẹ nhàng gật đầu nói, đại thúc, ta hiểu được, thế nhưng, tứ thúc thủ ta nhất định phải báo, nếu như lúc bắt đầu ta toàn lực giết chết thiếu niên kia, thì sẽ không để hắn có cơ hội dùng ra minh vương kiếm, đều tại ta, tất cả những thứ này đều tại ta. Hai hàng nước mắt như ý chảy xuống, nàng cái kia đôi mắt to xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng. hắc y nhân vô vô diệt phượt vai, ôn nhu nói, thất nha đầu, ngươi làm tất cả, mọi người chúng ta là rõ như ban ngày, ngươi chăm chỉ tức khiến cho chúng ta cũng sẽ cảm thấy thẻ thùng. Đạo tặc công hội tự thành lập tới nay, ngươi là một cái duy nhất tại trước 20 tuổi thì đến được thu được người thực lực. Ngươi còn có tiền đồ sáng sủa, Tuyệt đối không nên bị cựu hận che đôi mắt, chúng ta trong đạo tặc công hội nghiêm khắc nhất quy định ngươi hẳn phải biết, đang hành động bên trong tuyệt đối không thể tổn thương tính mạng người. Lẽ nào, ngươi muốn trở thành một sát thủ sao? Diệt phượng túi đầu, nhìn về phía biến thành thây khô tứ thúc, cái kia từ nhỏ nhìn mình lớn lên, không giữ lại chút nào đem tuyệt nghệ truyền thụ cho trưởng bối của mình, nàng tim đau thắt được làm mình khó mà hô hấp. Cắn ngôi, nàng hận hận nói ra, cho dù để cho ta sau đó không lại đương đạo tặc, ta cũng nhất định phải làm tứ thúc báo thù. Đại thúc, ngài đừng tiếp tục khuyên ta. H. Y nhân thở dài một tiếng, nói, được rồi, chúng ta đi về trước đi, nơi này là thiên nguyên tộc địa giới, chúng ta nhất định phải đuổi mau rời đi, tất cả đợi đến trở về công hội lại nói. Ta tin tưởng, hội trưởng nhất định sẽ hướng về sát thủ công hội đòi cái công đạo, mấy trăm năm qua, chúng ta cùng thuộc về hát thế lực ngầm hai cái công hội từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, nhưng lần này bọn họ nhưng đảo loạn chúng ta trọng yếu nhất hành động, dù như thế nào cũng phải cấp chúng ta cái bản giao mới được. Nói xong, hắn quan sát một cái chu vi, lôi kéo vẫn cứ không muốn rời đi diệt phượng triển khai thân pháp hướng về á Liên tộc cảnh nội mà đi. Nham thạch đoàn người tại chúng tinh linh chen trúc dưới rất mò vào vào tinh linh xâm lâm nơi sâu xa, càng hướng phía trong đi, chung quanh cây cối liền càng cao to hơn, bản căn thác tiết cây xanh tỏa bóng, từng trận nhẹ nhàng khoan khoái không khí không ngừng đầy dây thân thể của mọi người. Huyền Nguyệt bởi không biết do kỹ, thiên anh cố ý tìm vài tên công lực sau lưng nữ tính tinh linh mang theo Lần đầu trải nghiệm đến trôi nổi cảm giác, khiến huyền nguyệt đã quên mất vừa mới phát sinh các loại. Trong lòng nàng không ngừng nghĩ, nếu như ta chính mình cũng có thể bay hẳn là tốt. Dốc rách tiếng nước chảy đột nhiên truyền đến, nham lực trùng bên cạnh nguyệt ngân nói, A. Nhanh đến tinh linh hồ. Nơi đó chính là tinh linh ra, cũng là tinh linh tộc tổng bộ. Nguyệt ngân ngẩn người, nói, trong rừng rậm tinh linh còn có hồ nước sao. Bọn họ bên cạnh á viên mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta tinh linh ra tiểu tại tinh linh trên hồ A. Ở lại một chút nhìn thấy, ngươi sẽ hiểu. Nghe được cá viên lời nói, mọi người mang theo tâm tình nghi ngờ tiếp tục tiến lên, bọn họ đều muốn nhìn một chút, trong rừng rậm hồ nước sẽ là cái gì dáng vẻ. chương 33, thành tinh linh. Tại xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, cái kia dường như tiên cảnh y hệt cảnh sắc, để lần đầu tới nơi này nguyệt ngấn đám người hoàn toàn ngây dại. Thanh màu xanh ra trời cự hồ lớn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Hồ nước cực kỳ trong suốt. Tại ánh mặt trời chiếu rọi sóng nước lấp loáng, có thể thấy rõ ràng trong hồ cá bơi cùng đáy hồ hòm đá. Một tầng nhàn nhà sương mù trôi nổi ở trên mặt nước, làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Vô số tinh linh ở trên mặt hồ bay múa, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nhưng những này cũng không phải làm cho mọi người giật mình nhất. Tối làm người giật mình là, tại giữa hồ, có một cây cổ thụ che trời, cây cao tới trăm mét có hơn, tráng kiện thân cây. Đường kính đạt đến khoảng 50 mét, cây trên người có rất nhiều khe hở. Tráng kiện dây leo xoắn suýt bên trên, một ít tinh linh từ đó sen kẽ mà qua, cổ thụ to lớn tán cây xanh um tươi tốt, bích lục trên lá cây lập lòe ánh sáng trong suốt, tán cây đường kính hầu như cùng cả cây đại thụ độ cao sắp xỉ, lanh lảnh tiếng chim hót cùng các tinh linh vô cánh em thanh diễn tấu một bài động nhân nhạc khúc. Tại trong hồ nước, cũng không chỉ có trung ương này một cây cổ thụ, lấy nó làm trung tâm, chu vi còn có thật nhiều nhỏ hơn một chút cây cối. Những cây to nảy cảnh lá cũng không hề trung ương, cây đại thụ kia cảnh lá như vậy tươi tốt, mơ hồ có thể thấy được bên trên một ít không lớn nhà trên cây, nhà trên cây tựa hồ cùng những cây to kia tự nhiên mà thành như thế, không nhìn ra chú. Tên nào nhân công vết tích? Cây cùng cây trong lúc đó, hầu như đều có một ít dây leo kết nối lấy, nhìn qua, tựa hồ trên mặt hồ có một tòa thật to tinh linh thành thị dường như. Huyền Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thể trước mặt, thở dài nói, quá đẹp, so với ta ra còn muốn đẹp hơn thật nhiều à thật là đẹp đại thụ cùng hồ nước ca. Bay ở huyền nguyệt bên cạnh như mã mỉm cười nói, đây chính là chúng ta tinh linh xâm lâm trung tâm, tinh linh chi thành, phần lớn tinh linh đều ở lại đây, tại tinh linh chi thành chu vi 10 dặm trong phạm vi, đều có chúng ta trong tộc ma pháp sư bố trí hảo cảnh, hướng về mê cung như thế, người ngoài là căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có nơi này, mới là chúng ta tinh linh thiên đường. Huyền nguyệt gật gật đầu, nói, các ngươi tinh linh tộc tự nhiên ma pháp thực sự là thần kỳ Cùng phổ thông ma Pháp có khác nhau rất lớn à? Như mã nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta tinh linh tộc tự nhiên ma Pháp là phi thường cao thâm ảo diệu, chỉ là ta tuổi quá nhỏ, vẫn không có nắm giữ bao nhiêu, bằng không, cũng sẽ không bị những người xấu kia khi dễ. Huyền Nguyệt muội muội cái kia ké xỉu thiếu niên là gì của người à? Lần này cần không phải hắn, sợ là chúng ta sẽ bị những người xấu kia bắt đi. Huyền Nguyệt túi đầu liếc mắt nhìn nham thạch ôm an Đốc, do dự một chút, nói, hắn là bằng hữu của ta. Người khác rất tốt, chỉ là có chút ngốc mà thôi. Như mã túi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, cũng không nói lời nào. Trở về tinh linh chi thành sau, chúng tinh linh nhất thời phân tán ra đến, quăng vào trong thành, thiên anh rơi xuống đất. Chúng nham thạch nói, chúng ta nơi này tinh linh mỗi ra đồ chỉ có một gian nhà trên cây, vì lẽ đó không thừa bao nhiêu gian phòng chiêu đãi ngươi. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở bên bờ nghỉ ngơi một lúc, ta muốn nhanh hướng về nữ vương bệ hạ hồi báo một chút. Nham thạch gật đầu nói, thiên anh đại thúc. Ngài bận rộn ngài, chúng ta tại bên bờ nghỉ ngơi là được rồi, tinh linh chi thành thật là nhân gian tiên cảnh, cho dù đã tới, nhìn như vậy động nhân cảnh sát, về vải dĩ nhiên là biến mất rồi. Còn muốn phiền phức ngài hướng về nữ vương bệ hạ nói một tiếng, chúng ta muốn gặp nàng một lần. Thiên anh gật gật đầu, chắp tay trước ngực ở trước ngực, nghiệm lên tinh linh thần chú, hào quang màu xanh lục đưa hắn bao vây ở bên trong, đống nhiên, hai tay hắn tách ra, hai đạo lục mang bắn ở bên cạnh trên cây to, đại thụ cành diệp phi nhanh sinh trưởng. Chỉ chốc lát, dĩ nhiên tạo thành một gian thiên nhiên phong ốc, vừa vặn đem nham thạch đám người bao phủ ở bên trong. Khẽ mỉm cười, Thiên Anh nói, "Các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." "A Viên, Như Mã, hai người các ngươi đi theo ta." Nói xong, vô cánh hướng về giữa hồ tinh linh cổ thụ bay đi. Nham thạch tướng A Ngốc thả xuống nằm ở trên mặt đất, chúng mới vừa gia nhập nhà trên cây huyền ngượi hỏi, "A Ngốc phải hay không có bí mật gì, tại sao hắn có thể đem những kia đạo tặc dọa chạy đây?" Hơn nữa ta cẩn thận xem qua, Bắt đầu xuất hiện những kia công lực không cao đạo tặc toàn bộ đều chết hết, trên người liền một điểm vết thương đều không có. Huyền Nguyệt le lưới một cái, nói, không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, các ngươi chờ hắn tỉnh rồi trực tiếp hỏi hắn được rồi. Ngươi quên rồi hả? Phổ lâm tiên tri đã nói, hắn nhưng là mạng ngươi quý nhân, thần bí một điểm có cái gì kỳ lạ? Nguyệt cơ tiến đến Huyền Nguyệt bên cạnh, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, a ngốc cùng ngươi nhốt hệ tốt như vậy, ngươi nhất định biết cái gì có đúng hay không Nói cho chúng ta đi. Ta thật vô cùng tốt kỳ. A ngốc cho kinh ngạc của của chúng ta thực sự là nhiều lắm. Bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, chúng ta chỉ coi hắn là một gã ma pháp sư, nhưng tại sao trong khi chung, mỗi lần gặp phải nguy hiểm hắn đều là dùng võ kỹ giải quyết, tựa hồ ma pháp cũng không phải hắn cường hạng dường như. Ma vũ song tu ở trên đại lục nhưng là rất hiếm thấy. Ngày hôm nay hắn phát ra cái kia ma pháp tựa hồ không phải hệ lửa mà giống như người là quan hệ, hơn nữa uy lực phi thường mạnh mẽ. Khi chúng ta cho là hắn không cách nào ứng phó những kia hắc ý nhân lúc, hắn dĩ. nhiên có thể mang những người kia dọa chạy, thực sự là thật bất khả tư nghị. Anh ta nói, những kia hắc ý nhân e sợ đều có được thu được người thực lực, đó cũng không phải là chúng ta có thể đối phó đó a A ngốc trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, ngươi nhất định phải nói cho ta biết nhóm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung huyền nguyệt trên mặt đẹp, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Huyền nguyệt lắc lắc đầu, nói, ta thật sự không biết, kỳ thực. Ta biết hắn so với các ngươi cũng chỉ sớm hai ngày mà thôi. Chúng ta khi đó đều tại hiệp hội phép thuật tiếp thu trách nhiệm. Sau đó, ta cảm thấy chính hắn rất thành thật, liền lừa hắn cùng đi với ta tham gia giòng binh công hội. Mới nhận cái này đi dãy núi tử vong nhiệm vụ. Về phần quá khứ của hắn, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe hắn trong vô tình đã nói, hắn có một cái cái gì luyện kim thuật sĩ lao sư cùng một cái hội võ kỹ thúc thúc. Cụ thể, ta cũng không biết. Các ngươi chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Miêu Phi nghi ngờ nói ra, "Huyền Nguyệt tiểu thư, thật nói với ngươi đơn giản như vậy sao? Nếu như giữa các ngươi chỉ nhận nhận thức thời gian ngắn như vậy, cái kia tại sao ta cảm giác các ngươi rất thân sắp xỉ? Tựa hồ là bằng hữu nhiều năm. A ngốc tổng như ngươi đại ca ca như thế chiếu cố người, ngươi một gặp nguy hiểm, hắn liền nhanh chóng không được, mỗi lần đều cái thứ nhất xuống tới." Huyền Nguyệt mở người, mới vừa muốn nói gì, một tên tinh linh từ bên ngoài đi vào, trên tay nâng một đại bàn hoa quả. Ánh mắt của mọi người nhất thời bị nàng hấp dẫn tới. Nguyệt Cơ thở dài nói, thật là đẹp tinh linh muội muội a. Không trách những tên khốn kiếp kia luôn muốn bắt tinh linh tộc nhân đây. Tinh linh thiếu nữ mặt đỏ lên, đem hoa quả để ở một bên, cung kính nói, khách nhân tôn quý, mời thưởng thức một cái chúng ta tinh linh tộc sản xuất nhiều hoa quả đi. Nói xong, xoay người lùi ra. Cái kia một đại bàn đủ mọi màu sắc hoa quả hầu như không có tương đồng, tản ra mùi thơm thoang thoảng, không khỏi khiến vừa mệt vừa khát mọi người thực chỉ đại động. Huyền Nguyệt giành trước nắm lên hai viên trái cây ngồi ở a ngốc bên cạnh trên cỏ xanh, bắt đầu ăn, hoa quả xuất hiện, cũng tạm thời đã cắt đứt mọi người nghi vấn. Tinh linh cổ thụ. Thiên anh mang theo á viên cùng như mã bay đến đỉnh cao nhất tán cây ở ngoài, cung kính nói, tinh linh sứ thiên anh mang theo đại tinh linh á viên, tinh linh ma pháp sư như mã cầu kiến nữ vương bệ hạ. Tại trong tinh linh tộc, cũng có minh sắc đẳng cấp, nhưng không ngang nhau cấp ở giữa tinh linh cũng không có quan hệ gì trên khác biệt, đẳng cấp cao thấp chỉ là chứng minh bất đồng thực lực mà thôi. Từ thấp đến cao chia làm Tiểu tinh linh, tinh linh, đại tinh linh, tinh linh sứ, đại tinh linh sứ, tinh linh vương. Trong đó, tiểu tinh linh là chỉ 50 tuổi trở xuống tinh linh, vừa qua 50 tuổi tự động trở thành tinh linh. Đại tinh linh tên cứ gọi không chỉ muốn đạt đến trăm tuổi trở lên hơn nữa muốn muốn có nhất định thực lực mới được. Chỉ cần cố gắng, bình thường tinh linh đều có thể đạt đê. Hến. Mà tinh linh sứ cũng không phải là hết thể tinh linh đều có thể đạt tới rồi. Tinh linh sứ là tinh linh tộc trung gian sức mạnh. Chia làm người bắn tên cùng ma pháp sư hai loại, trong đó, như thiên anh như vậy tinh linh sứ cấp những khác ma pháp sư, hán trình độ ma pháp tiếp nhân loại thời nay ma đạo sĩ. Đại tinh linh sứ tại trong tinh linh tộc ngoại trừ tinh linh vương bên ngoài nắm giữ cao nhất quyền uy, chỉ có tinh linh tộc trưởng lão mới có thể thu được được này tên gọi. Hiện tại, trong tinh linh tộc tổng cộng có 4 vị đại tinh linh sứ, 18 vị tinh linh sứ, đại tinh linh sứ toàn bộ là ma pháp sư, thực lực của bọn họ gặp lại, đủ để tương đương với 2 tên nhân loại ma đạo sư thực lực. Cũng chính bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, mới khiến Tinh Linh tộc một mực tê, Y Thiên Nguyên trong tộc có thể nằm ở lãnh đạo địa vị. Tinh Linh Vương là một mạch truyền thừa xuống, mỗi một mạch cho Tinh Linh Vương cũng sẽ cùng bổn tộc bên trong xuất sắc nhất tinh linh kết hợp, sinh ra đời kế tiếp, chỉ có có Tinh Linh Vương huyết mạch tinh linh mới có thể trở thành là kế tiếp nhiệm Tinh Linh Vương. Tại Tinh Linh huyết mạch ảnh hưởng, Tinh Linh Vương có thể sử dụng rất nhiều đẳng cấp cao nhất tự nhiên ma pháp, tuy rằng nàng cũng không hành tẩu đại lục, Nhưng hay là có người xưng nàng là trên đại lục người thứ bốn ma đạo sư, tự nhiên hệ ma đạo sư. Tán cây nước ra, âm thanh lanh lảnh truyền đến, nữ vương bệ hạ cho mời thiên anh tinh linh sứ. Thiên anh đập dung cánh bay về phía tán cây bên trong, á viên cùng như mã thật chặt tùy tùng sau lưng hắn. Chỉ có tinh linh vương cùng đại tinh linh sứ mới có quyền ở tại được gọi là tinh linh tộc mạch máu tinh linh cổ thụ bên trong. Bình thường sẽ có một ít phổ thông tinh linh ở đây hầu hạ tinh linh vương cùng đại tinh linh sứ sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Thiên Anh bay đến cây quan trung một gian lớn nhất nhà trên cây trước, cây cửa phòng một tên tinh linh thiếu nữ mỉm cười nói, tinh linh sứ đại nhân, bệ hạ cho mời. Thiên Anh gật gật đầu, mang theo á viên cùng như mã rơi vào cây trước nhà trên bình đài, bước nhanh hướng về nhà trên cây bên trong đi đến. Nhà trên cây trong, một người trung niên tinh linh nữ tính ngồi ngay ngắn ở ghế mây bên trên, vầng trán thâm tỏa, tựa hồ trong lòng phi thường phiền muộn. Tại nàng bên cạnh, ngồi một người trung niên nam tính tinh linh, hắn đồng dạng là mặt treo xương lạnh thần sắc lập loè vẻ lo âu. Thiên Anh ba người đi vào, đồng thời thi lễ nói, gặp nữ vương bệ hạ, áo địch đại tinh linh sứ. Tinh linh nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Phải hay không lại có kẻ địch xâm lấn đến lãnh địa của chúng ta rồi? Thiên Anh gật gật đầu, chúng bên cạnh Á Viên liếc mắt ra hiệu. Á Viên đổi bận biểu tiến lên một bước, đem tại tinh linh xâm lâm trong làm sao bị hắc y nhân cướp bóc, a ngốc đám người làm sao trưởng nghĩa cứu viện chuyện nói một lần. Nghe xong Á Viên chân thuật Tinh linh nữ vương trượng phu, trong tinh linh tộc trẻ tuổi nhất đại tinh linh sứ áo địch mãnh liệt đứng lên, cả giận nói, những người ngoại lai này cũng quá càng hẳn rỡ, dĩ nhiên hết lần này đến lần khác khiêu chiến chúng ta tinh linh tộc tôn nghiêm, vậy hạ, ta xem chuyện này chúng ta phải nhanh một chút giải quyết một cái mới được. Áo địch cũng không phải dựa vào nữ vương trượng phu thân phận mà bò lên trên đại tinh linh sứ vị trí. Chính ngược lại, hắn là hoàn toàn theo dựa vào cố gắng của mình mới có hôm nay địa vị. Tại bốn vị đại tinh linh sứ trong đó đến muốn thuộc hắn trình độ ma pháp cao nhất chỉ đứng sau tinh linh nữ vương lúc trước chính là cố gắng của hắn tiến thủ mới từ tinh linh nữ vương đông đảo người theo đuổi bên trong buộc l tài năng đã nhận được nữ vương liên mê tinh linh nữ vương trong mắt cũng là hàn quang liên thiểm nói thiên anh những kia trưởng nghĩa cứu viện bằng hưu ở nơi nào bọn họ có thể tín nhiệm sao thiên anh cung kính hồi đáp bệ hạ bọn họ bây giờ bị ta sắp xếp tại tinh linh ven bờ hồ nghỉ ngơi hẳn là có thể tín nhiệm Ngài còn nhớ phổ nham tộc nham không phải tộc trưởng sao. Trong những người này có con trai của hắn ở bên trong, cái kia đánh đuổi địch nhân hải tử bây giờ còn rơi vào hôn mê trong. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ không nguy hại đến ta tộc. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nói, được, người đi đem mấy vị khác đại tinh linh xứ triệu tập lại đây, nói ta có việc thương lượng. Có lẽ, sự kiện kia thật sự cần những này ngoại lai bằng hữu hỗ trợ mới có thể giải quyết. Tinh linh ven bờ hồ nhà trên cây trong. Chính lúc mọi người ăn ngọt ngào hoa qua lúc, A Ngốc từ đang ngủ mê man chậm rãi tỉnh lại lại đây, vô lực cảm giác suy yếu đầy dây toàn thân, hắn giật giật tay chân, không khỏi rên rỉ lên tiếng, trong cơ thể sinh sinh chân khí gần như khô cạn, chỉ có yếu ớt sóng năng lượng, tinh thần lực càng là đang thúc dục động thần long máu lúc tiêu hao hầu như không còn. Nguyên Nguyệt cái thứ nhất phát hiện A Ngốc tỉnh lại, vội vàng lôi kéo tay của hắn, ân cần hỏi han: "A Ngốc, ngươi làm sao vậy? Thân thể có cái gì không thoải mái sao?" A Ngốc lắc lắc đầu, Nói, ta không sao, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi mà thôi, Nguyệt Nguyệt, đây là nơi nào hả? Mọi người xuống tới, Nguyệt Vân nói, chúng ta đã tới trong tinh linh tộc bộ rồi, nơi này là tinh linh chi thành. A lốc gật gật đầu, nói, những tinh linh đó đều được cứu chứ. Huyền Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, những người xấu kia đều không thấy, sau đó tinh linh tộc đến rồi thật là nhiều người, mới đem chúng ta tiếp tới đây. Cho, người trước ăn hoa quả. Nói xong, đưa qua một viên trái cây màu tím. A Ngốc muốn đưa tay nhận, nhưng cũng không sử dụng ra được sức mạnh, cánh tay rơi xuống tại trên cỏ. Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra đau lòng vẻ mặt. Nàng đem trái cây thả tại chính mình bên mép khẽ cắn ra một lỗ hổng, sau đó đưa đến A Ngốc bên mép, màu tím nhạt nước chảy vào A Ngốc trong miệng, hắn không ngừng nuốt, chỉ chốc lát, đã đem trái cây bên trong nước toàn bộ nuốt vào trong bụng. Huyền Nguyệt đem vỏ trái cây ném qua một bên, hỏi, "Có còn nên?" "Còn có rất nhiều." A Ngốc cảm kích nhìn Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt nhớ tới vừa nãy chính mình này A ngốc hoa quả bộ dáng, khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, Cảm ơn cái gì, chúng ta không là bằng hữu sao. Miêu Phi cười hì hì, nói, hơn nữa còn là rất thân gần bằng hữu A. Ta nói A ngốc, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, là như thế nào đem đám kia đạo tặc dọa chạy. Nghe được miêu bay câu hỏi, A ngốc nhất thời nhớ tới tại trong rừng cây giết người tình cảnh, cái kia hắc y nhân biến thành thầy khô bộ dáng rõ ràng trước mắt mạnh liệt cảm giác gác tâm đầy dây toàn thân. Hắn đột nhiên nghiêng người sang, kịch liệt nôn mửa liên tu. Mọi người sợ hết hồn, nham thạch vội vàng lại gần, không ngừng vô a ngốc sau lưng, ân cần hỏi han huynh đệ, người làm sao? Một lát, đương a ngốc nhà không thể nhà thời gian, hắn mới ngừng lại, ánh mắt đờ đẫn lẩm bầm nói, ta, ta không phải cố ý, ta không muốn giết người, ta không muốn giết người à. Nham thạch thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, không phải giết mấy người sao. Ta nhưng so với ngươi giết nhiều rất nhiều, những kia đều là người xấu, bọn họ là chết chưa hết tội. Nguyệt cơ nhô đầu ra đến, nói, A ngốc, đây là ngươi lần thứ nhất giết người chứ. A ngốc mở mịt gật đầu, thân thể hơi co lại, mở mịt nói, ta, ta vốn là không muốn giết hắn, là bọn hắn bức ta đấy. Miêu Phi nói, giết mấy người có cái gì quá không được, nhanh, A ngốc ngươi nói nhanh lên, ngươi là như thế nào giết cái kia công phu cao cường hắc y nhân, không nghĩ tới, ngươi cũng thật là thầm tàng bất lộ à. A ngốc ngẩng đầu nhìn Miêu Phi một chút, nhớ tới lúc trước sử dụng mình vương kiếm tình cảnh, trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, run rộng nói, không, ta, ta không biết, ta không biết. Miêu Phi cao mày nói, không biết. Ngươi làm sao lại không biết đây? Ngươi nhưng là ngươi giết, mau nói cho chúng ta biết đi, ta thật vô cùng tốt kỳ. Huyền Nguyệt đột nhiên đem Miêu Phi đẩy ra, cả giận nói, các ngươi chờ ép hắn, không thấy hắn thống khổ như vậy sao? Để hắn nghỉ ngơi một lúc có được hay không? Nàng đau lòng đem A Ngốc nửa người trên kéo vào ngực mình, để hắn gối tại trên đùi của mình, nhìn A Ngốc thống khổ dáng vẻ, trong lòng không khỏi từng trận quặn đau, đẹp mắt đỏ bừng, vòm ánh nước mắt châu hạ tại A Ngốc bả vai. Nguyệt Ngân hướng mọi người liếc mắt ra hiệu, lôi kéo Miêu Bay ngược đến nhà trên cây trong góc. Mọi người ai cũng không muốn lại đi quay rối Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, đều lặng lẽ lùi hướng về một bên. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng vuốt A Ngốc mái tóc dài màu đen, lẩm bẩm nói, "Không sao rồi, không sao rồi, hết thể đều đã đi qua." Nàng biết rõ, A Ngốc Thiện Lương tính cách cùng minh Vương Kiếm Tà ác là tuyệt nhiên ngược lại, bị lớn như vậy kích thích, hắn làm sao có thể tiếp thụ được đây. Tại Huyền Nguyệt ôn nhu vuốt ve xuống, A Ngốc dần dần bình tĩnh lại, kéo Huyền Nguyệt tay dán tại trên mặt chính mình, người trên người nàng mùi thơm thoang thoảng, trầm tĩnh tiến vào mộng đẹp. Nhìn A Ngốc bình tĩnh ngủ nhan, Huyền Nguyệt trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, tùy ý A Ngốc nắm chặt tay của chính mình, đem mặt kề sát ở trên đầu hắn, dần dần ngủ. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc cảm giác có người diêu động thân thể của chính mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy nham thạch ngồi sồm ở bên cạnh hắn, chính đang kêu tên của hắn. Nham thạch nhìn thấy A ngốc tỉnh lại, thấp giọng nói, mau dậy đi, tinh linh tộc bên kia người đến. A ngốc ngủ một giấc, thể lực khôi phục không ít, gật gật đầu, mới vừa muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình cầm trong tay cái gì, hắn nhất thời nhớ tới ngủ trước tình cảnh. Ngựa đầu nhìn lại, chỉ thấy huyền nguyệt chính một mặt ân cần nhìn hắn, chính mình đang nằm tại nàng mềm mại trên đùi. Bốn mắt đụng vào nhau, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt không tự chủ đồng thời né tránh lên. Huyền Nguyệt đem tay nhỏ của chính mình từ A Ngốc trong lòng bàn tay rút ra, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng nói, mau dậy đi. A Ngốc đáp một tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy, mình và Huyền Nguyệt trong lúc đó tựa hồ có thêm chút gì, rồi lại nói không rõ ràng. Khi hắn lúc đứng lên, phát hiện nhà trên cây bên trong có thêm sáu tên tinh linh, đều là trung niên dáng dấp. Có hai vị là nữ tính. Trung gian một vị, cho hắn một loại đặc thù cảm giác. Tuy rằng mặt nàng mang mỉm cười, nhưng trên người nhưng mơ hồ lộ ra uy nghiêm, chính nhìn mình chằm chằm. Vẻ đẹp của nàng cùng lúc trước đã gặp tinh linh thiếu nữ hoàn toàn khác nhau. Đó là một loại cao quý, trang nhã vẻ đẹp, toàn thân tản ra kinh người mị lực. A ngốc không tự chủ nói ra, A di, người thật xinh đẹp A. Nham thạch lôi A ngốc một cái, thấp giọng nói, không e rằng lý, vị này chính là tinh linh nữ vương bệ hạ. Không có nữ tính không hy vọng đừng người xương tán chính mình mỹ lệ, tinh linh nữ vương cũng không ngoại lệ. Nàng khẽ mỉm cười, nói, không liên quan. Người bạn nhỏ, ta thay bề ngoài tinh linh tộc cảm ơn người cứu tộc nhân của chúng ta. A ngốc gãi gãi đầu, nói, ta, ta, A gì, ta không biết nói chuyện, ta chỉ là cảm thấy, những thứ kia người xấu. Tinh linh nữ vương thở dài nói, đúng vậy A. Bọn họ đều là người xấu, chúng ta tinh linh tộc từ trước đến giờ không tranh với đời, bọn họ nhưng bắt đi tộc nhân của chúng ta. Nói tới chỗ này, thần sắc của nàng ảm đạm xuống tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện tương tâm. Nàng quay đầu trùng bên cạnh áo địch nói, "Địch, ngươi đem sự tình hướng về mọi người nói một chút đi, ta có chút mệt mỏi." Áo địch ôn nhu nói, "Vậy hạ, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi." Tinh linh nữ vương lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, lông mi thật giải khoát lên ưu buồn mỹ mắt trên nhẹ nhàng rung động. Áo địch tiến lên một bước, nói, "Các vị bạn của tinh linh tộc, phi thường cảm tạ các ngươi lúc trước trợ giúp, ta là tinh linh tộc đại tinh linh sứ Áo Địch, ta giới thiệu cho các ngươi một chút." Thiên Anh các ngươi quen nhau rồi. Cái khác ba vị này cũng là chúng ta trong tinh linh tộc đại tinh linh sứ. Hắn chỉ vào một vị khác nữ tính tinh linh nói, vị này chính là như nói đại tinh linh sứ. Như nói hướng mọi người gật gật đầu, đối với A ngốc nói, người bạn nhỏ, ta phải cảm tạ ngươi cứu con gái của ta. A ngốc là người, nói, con gái của ngươi. Như nói mỉm cười nói, chính là lúc trước các ngươi gặp phải như mã. A ngốc lúc này mới nhớ tới cái kia gặp chính mình sử dụng Minh Vương kiếm tinh linh ma pháp sư thiếu nữ, nói: "A di, ngài đừng khách khí." Áo địch chỉ vào hai gã khác trung niên tinh linh nói: "Hai vị này là tư đế đại đại tinh linh sứ cùng bệ ở đại tinh linh sứ." Hai tên đại tinh linh sứ hướng mọi người gật gật đầu, mọi người đuổi vội hoàn lễ. Ngoại trừ A ngốc bên ngoài, trong lòng mọi người đều phi thường kinh ngạc, tuy rằng nguyệt Ngấn đám người là lần đầu tiên tới tinh linh xâm lâm, nhưng bọn họ cũng biết đại tinh linh sứ tại tinh linh bên trong địa vị chúng chi còn có tinh linh tộc trí cao vô thượng nữ vương ở đây. Áo địch thở dài, có chút khó khăn nói, tất cả vị bằng hữu hiện tại, chúng ta tinh linh tộc có một kiện phi thường chuyện khó giải quyết muốn mời các ngươi trợ giúp, không biết các ngươi có phải hay không nguyện ý. Nguyệt Ngân nói, không biết là chuyện gì để tinh linh tộc như vậy làm khó dễ đây. Áo địch nói, nói rất dài dòng, chúng ta tinh linh tộc một mực tại tinh linh xâm lâm bên trong cuộc sống yên tĩnh, loại này tự cấp tự túc sinh hoặc khiến cho chúng ta một mực phi thường hạnh phúc. Chúng ta xưa nay cũng sẽ không đi treo trọc bất kỳ chủng tộc nào, bao quát nhân loại ở bên trong. Coi như là thiên nguyên trong tộc hung tàn thú nhân cùng quan hệ của chúng ta cũng rất tốt. Nhưng là, không biết tại sao, từ mấy tháng trước đây, đột nhiên có thật nhiều người xa lạ đến đến lãnh địa của chúng ta bên trong. Bọn họ chuyên tìm những kia lạc đàn tinh linh ra tay, cho đến bây giờ, cho dù ở chúng ta nghiêm mật phòng bị xuống, lại vẫn bị bắt đi mấy chục tên tộc nhân. Tối để cho chúng ta đau lòng chính là, ta cùng nữ vương bậy hạ con gái. Tinh Nhi cũng bị bọn họ bắt đi. Nói tới chỗ. Này, áo địch trong mắt lộ ra mãnh liệt thương cảm vẻ. Mọi người giật nảy cả mình, nham thạch càng là thất thanh nói, cái gì? Tinh công chúa cũng đã bị bắt. Nhưng là, nàng cần phải có rất nhiều tinh linh bảo vệ mới đúng vậy. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, mở hai con mắt nói, này đều phải quái nha đầu kia quá bướng bỉnh. Nàng đều là cảm thấy bị một đám người vây quanh rất buồn bực, lén lút sử dụng tinh linh ma pháp chạy ra tinh linh chi thành. Khi chúng ta phát hiện thời điểm, tinh linh xâm lâm trong đã mất đi bóng dáng của nàng, nhất định là những kia người ngoại lai đem nàng bắt đi. Tinh Nhi năm nay mới 72 tuổi, tương đương với nhân loại các ngươi 14, 5 tuổi. Ta thật không dám tưởng tượng nàng sẽ có dạng gì tao nộ. Ta lần này cùng mấy vị đại tinh linh sứ đến đây, liền là hy vọng có thể mượn trợ sức mạnh của các ngươi đem tinh Nhi tìm trở về. Nói xong, vị này tinh linh vua dĩ nhiên chảy nước mắt, toàn thân nhẹ nhẹ có quắp, Áo địch đem tinh linh nữ vương ôm vào trong ngực cũng là tổn thức không nớt. A Ngốc đi tới Tinh Linh Nữ Vương trước người, khuyên nhủ: "A Dì, ngài đừng khóc, ngài con gái nhất định không có việc gì. Ta, ta đáp ứng ngài, nhất định đem nàng tìm trở về thấy ngài." Nguyệt Ngân nhíu nhíu mày, nghĩ thầm: "Này A Ngốc cũng quá vọng động rồi, trên đại lục biển người mênh mông, làm sao đi tìm a? Hơn nữa bắt đi công chúa tinh linh người, là dễ đối phó như vậy sao?" Nghĩ tới đây, hắn nói ra, nữ vương bệ hạ Chúng ta quả thật rất muốn trợ giúp ngài tìm về con gái. Nhưng là, ta có cái nghi vấn, lấy ngài và mấy vị đại tinh linh sứ năng lực, ở trên đại lục ít có địch thủ. Tuy tiện vị nào cũng so với chúng ta gộp lại phải mạnh hơn nhiều. Các ngươi cần gì phải cầu trợ ở chúng ta đây? Thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ còn chưa đủ tư cách đi. Tinh linh nữ vương nhìn một chút có chút mờ mị ta ngốc, nói, đúng vậy, thực lực của các ngươi sát thực kém một chút, thế nhưng, chúng ta cũng có nỗi khổ của mình. Các ngươi hẳn phải biết, tại chỉnh trên phiến đại lục, chúng ta những này dị tộc là không bị loài người nhìn ở trong mắt, bọn họ kỳ thị chúng ta, chào tộc nhân của chúng ta, chỉ là vì coi bọn họ là thành nô lệ tìm niềm vui. Bao quát ta ở bên trong, hết thể tinh linh thở nhỏ sinh sống ở nơi này, trên đại lục vật sở hữu đối với chúng ta tới nói đều là xa lạ. Tuy rằng chúng ta có thực lực mạnh mẽ, nhưng ra tinh linh xâm lầm, chúng ta đem nửa bước khó đi, thì lại làm sao đi tìm mất tích tộc nhân đây. Mà các ngươi không giống nhau. Các người đối với đại lục so với chúng ta phải thấu hiểu nhiều lắm, cũng đều là nhân loại, làm việc lên cũng sẽ thuận tiện không ít. Quan trọng nhất là, các người đều là chúng ta bạn của tinh linh tộc, ta hy vọng, các người có thể rối ra viện trợ tay giúp ta một chút nhóm, chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân huệ của các người. Nguyệt Vân nói, nữ vương bệ hạ, ta biết ngài con gái mất tích để ngài phi thường sốt ruột. Chúng ta cũng không ý kỵ nguy hiểm, nhưng này chút cấp đi tinh linh người cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Cho dù tìm tới bọn họ, chúng ta cũng không khả năng cứu gia tộc nhân của các ngươi. Huống chi, chúng ta chuyến này còn có mục đích khác, ngoại trừ nham thạch cùng nham lực bên ngoài, chúng ta đều là lính đánh thuê, chúng ta có của mình lính đánh thuê nhiệm vụ. Hắn cũng không phải là không muốn trợ giúp tinh linh tộc, chỉ là không muốn uổng phí chịu chết mà thôi. Có thể ra được giá cao thu mua tinh linh người, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó. A ngốc vội la lên, Nguyệt Ngân Đại ca, đi dãy núi tử vong chuyện chúng ta có thể chậm một chút lại nói. Vẫn là cứu người quan trọng à Miêu Phi hừ một tiếng Nói, chính người muốn đi chịu chết Cũng không cần lôi kéo chúng ta Đi dãy núi tử vong vận khí tốt Có lẽ còn có cơ hội Nếu như đi treo trọc những kia quyển thế ngập trời quý tộc Không phải là chịu chết sao A Lốc ngần người Nói, làm sao ngươi biết là quý tộc bắt được cá gì con gái Miêu Phi nói Dùng chân nghĩ cũng biết rồi Nếu như không phải có người ra giá cao Những kia đạo tặc sẽ liều lĩnh phiêu lưu đến tinh linh tộc bắt người sao Trên đại lục có tiền nhất cũng không phải thương nhân, mà là quý tộc, có lẽ, còn liên lụy tới mấy đại đế quốc hoàng tộc, đừng nói chúng ta không có năng lực cứu người, cho dù có năng lực, đem người cứu ra. Người nghĩ rằng chúng ta có thể còn sống đem bọn hắn đưa về tới đây sao? Trên nham thạch trước vài bước, đi tới tinh linh nữ vương trước mặt, trầm giọng nói, nữ vương bệ hạ, ta vị bằng hữu này nói lời nói mặc dù không xuôi thai, nhưng hắn nói đều là sự thực. Liên bằng mấy người chúng ta, e sợ. A ngốc có chút cuống lên nói tinh linh tộc như thế đáng thương các ngươi tại sao không muốn trợ giúp bọn họ các ngươi không đi chính ta đi áo địch đệ lại A ngấp vai ngăn cản hắn tiếp tục nói hắn cũng không có bởi vì nguyệt ngân đám người lời nói mà phẫn nộ thản nhiên nói các ngươi yên tâm nếu chúng ta thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ đương nhiên sẽ không để cho các ngươi chịu chết uổng các ngươi muốn đi dãy núi tử vong thật không không biết có mục đích gì nguyệt ngân nói chúng ta tại doanh binh công hội nhận một cái đến dãy núi tử vong tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh nhiệm vụ Áo địch gật đầu nói, thì ra là như vậy. Không phải ta đã kích các ngươi lấy thực lực của các người, nếu như tiến vào dây núi tử vong, là không thể nào sống đi ra. Miêu Phi bất mãn nói, làm sao ngươi biết chúng ta tiểu không thể thành công. Áo địch liết xéo hắn một cái, lạnh nhặt nói, bởi vì nơi đó ta đi quá. Ta là tiến vào dây núi tử vong trong, cực nhỏ có thể sống đi ra nhân chi một. Nguyệt Ngân giật mình nói, cái gì? Ngươi đi qua dây núi tử vong. Áo địch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tại một trăm năm trước, khi đó ta còn là một cái tinh linh sứ. Các ngươi hẳn phải biết, người chỉ có tại tối nguy hiểm thời điểm mới có thể kích thích ra tiềm lực bản thân. Không sợ các ngươi chuyện cười, lúc trước theo đuổi nữ vương bệ hạ tinh linh nhiều vô cùng, thực lực của bọn họ cùng ta không kém bao nhiêu. Vì có thể tăng cao tu vi của mình, vì người ta yêu, ta chính mình một người len lén ra tinh linh xâm lâm, đi tới một chuyến dây núi tử vong. chương 34, Chứng của Cự Long Tinh linh nữ vương trong mắt lộ ra ánh mắt ôn nhu, kéo áo địch tay nói, ngươi lúc đó quá vọng động rồi, lẽ nào ngươi còn không biết ta đối tình cảm của ngươi sao? Cho dù ngươi tu vi không cao, ta cũng sẽ lựa chọn ngươi. Bây giờ muốn lên, trong lòng ta còn phi thường nghĩ mà sợ đây. Áo địch thở dài một tiếng, nói, phỉ phỉ, ngươi đối với ta tình ta làm sao lại không biết. Thế nhưng, là một người nam nhân, nếu như không thể trở thành trong tinh linh tộc mạnh nhất dũng sĩ, ta có cái gì mặt hướng đi ngươi cầu hôn à? vì lẽ đó ta mới lựa chọn đi dãy núi tử vong bên trong rèn luyện lúc trước ta xuyên qua thiên nguyên tộc địa giới đến dãy núi tử vong lúc ta mới phát hiện năng lực của chính mình là nhỏ bé như vậy dãy núi tử vong quả thực lại như nhân gian địa ngục như thế khắp nơi đều đầy dãy khí tức tử vong mới vừa gia nhập thời điểm bất giác cái gì nhưng một khi thâm nhập vào đi liền sẽ phát hiện nơi đó có đủ loại đủ kiểu quái thú cương thi thậm chí là khủng bố cốt long thường thường ta một cái ma pháp vừa mới tiêu diệt hết mấy con cua Y thú, liền sẽ có càng nhiều quái thú nhào lên, căn bản không có quay đầu lại con đường, chu vi hoàn toàn bị quái thú thật chặt vây quanh. Có lẽ là mệnh ta không có đến tuyệt lộ đi, tại chỉ lát nữa là phải bị quái thú thôn vệ thời điểm, ta tiến vào một cái trong hố sâu. Cái kia hố sâu lối vào rất nhỏ, khổ người lớn quái thú căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có một ít cương thi, khô lâu hoặc là cỡ nhỏ quái thú năng đủ thông qua. Ta đem hết toàn lực sử dụng một cái ảo thuật, đem cửa động niêm phong lại lúc này mới giữ được một cái mạng. Chúng ta tinh linh tộc là chưa bao giờ ăn thịt, thế nhưng, vì sinh tồn, ta chỉ có thể đi ăn những quái thú kia trên người mang theo tanh hôi thịt tươi. Loại cảm giác này, hiện tại ta vẫn như cũ sâu nhớ kỹ. Ta mỗi ngày không ngừng tu. Luyện ma pháp, một lần lại một lần nỗ lực xông ra chúng đây, nhưng là, quái thú số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa có rất nhiều cường đại quái thú căn bản không phải ta chỗ có thể đối phó. Nếu như không phải có cái kia rắn chắc hang động, ta đã sớm trở thành quái thú đỡ ăn ngon. Các ngươi biết chưa, ta ở cái này trong hang động đầy đủ sinh sống một nhiều năm, có một ngày, không biết tại sao, quái thú số lượng đột nhiên thiếu rất nhiều, hơn nữa những kia thực lực mạnh mẽ quái thú toàn bộ đều không thấy, ta đây mới có cơ hội vẩn ra, trở về tinh linh sâm lâm trong. ta liền tục 3 năm, mỗi sáng sớm đều sẽ bị ác ngộng thức tỉnh, bây giờ muốn lên lúc trước tình cảnh, trái tim của ta còn có thể run dậy. Ta khi tiến vào dãy núi tử vong trước thời điểm, Ma pháp thực L, tự cũng đã đã vượt qua trên đại lục cái gọi là đại ma pháp sư. Hơn nữa, ta còn là trong tinh linh tộc số lượng không nhiều chiến sĩ một trong. Mấy người các ngươi gộp lại cũng có thể cùng ta lúc ban đầu chống lại một chút đi. Nhưng nếu như đã đến dãy núi tử vong bên trong, trừ phi số may đến cũng tìm tới hang động tranh lẽ vàng không, e sợ. Nghe áo địch giảng giải dãy núi tử vong tình cảnh, nguyệt ngấn bọn người có một loại cảm giác không rét mà run liền ngay cả lần này đi dãy núi tử vong người khởi sướng huyền nguyệt cũng sắc mặt tái nhận, tựa hồ vô số ma thú chính đang hướng về mình đập tới dường như. Miêu Phi khàn giọng nói, thật sự có kinh khủng như vậy sao? Áo địch cười khổ nói, ta không có cần thiết lửa các ngươi Ta khẩu tài không được, dãy núi tử vong bên trong tình hình chỉ có so với ta hình dung kinh khủng hơn, ban đầu ta tiến vào, bất quá chỉ là dãy núi tử vong khoảng 3 dặm địa phương, cũng coi như là khu vực biên giới đi. Xa hơn bên trong sẽ có cái gì? ta căn bản không dám tưởng tượng. có lẽ các ngươi còn hơi nghi ngờ, ta cho các ngươi xem dạng đồ vật. nói xong, đọc tinh linh thần chú, trước mặt hắn không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, áo địch trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, đưa tay đang vặn vẹo trong không gian nhẹ nhàng sệt qua, một cái thật nhỏ vết nứt xuất hiện. theo thần chú thôi thúc, một chuỗi màu sắc khác nhau đồ vật bay ra, áo địch duỗi ra hai tay, những thứ đó nhẹ búng rơi khi lòng bàn tay hắn trên, mọi người định thần nhìn lại, nguyên lai là 7, tám khối các loại màu sắc bảo thạch. Từ ở bề ngoài xem, những kia bảo thạch đều là không trải qua điều khác. Chu vi còn có bất đồng tiết diện, nhưng này nhàn nhạt sóng năng lượng, hiện lên những này bảo thạch giá trị. Áo Địch nói, những quáng thạch này, chính là ta từ cái kia trong hang động đào lên. Phải là các người muốn đi tìm cực phẩm ma pháp thủy tinh đi. Chúng ta trong tinh linh tộc cũng không hề luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa chúng ta am hiểu là tự nhiên ma pháp, giữ lại những thứ đồ này tác dụng cũng không lớn, liền đưa cho các người được rồi. Nói xong đem bảo thạch nhét vào a ngốc trong tay, huyền nguyệt từ a ngốc trong tay nặn ra một khối bảo thạch, tỉ mỉ nhìn một chút, đem trong cơ thể ma pháp lực đưa vào trong đó, bảo thạch nhất thời hào quang tỏa sáng, huyền nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh, nhiều như vậy khối, ở trên đại lục đoán chừng làm sao cũng đáng mấy trăm ngàn kim tệ đi. huyền nguyệt lời nói dọa a ngốc nhảy một cái, vội vàng trùng áo địch nói, đại thúc, những thứ đồ này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. áo địch khẽ mỉm cười, nói. Cầm đi, ở trong mắt chúng ta, từng cái tộc nhân đều muốn so với những thứ đồ này trọng yếu hơn. Các người đã cứu chúng ta hơn 10 tên tộc nhân, chúng ta quả đáp lễ chút lễ vật cũng là việc nên làm. Có những thứ đồ này, các người lính đánh thuê nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, tiểu không dùng lại đi dãy núi tử vong mạo hiểm. Tinh linh nữ vương kéo A ngốc tay, nói, hai tử hiền lành, người tiểu thu hạ đi, xem như là a ji đưa cho người lễ ra mắt ta thật sự rất hy vọng các ngươi có thể giúp ta đi tìm mất tích tộc nhân cùng con gái. ta sẽ không để cho các ngươi đi mạo hiểm. chỉ cần có thể tìm đến chúng ta tộc nhân tung tích, ta ắt có niềm tin để cho các ngươi đem bọn họ cứu trở về. hai tử, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? ta tên áng ốc. a di, ngài cái gì cũng không cần cho ta, ta cũng nhất định đi đem ngài tộc nhân đều cứu trở về. đối mặt với ôn nhu thiện lương tinh linh nữ vương, áng ốc cảm thấy vô cùng thân thiết. tinh linh nữ vương mang cho hắn. Là hắn chưa từng lãnh hội quá hiền lành tình mẹ. Nguyệt Ngấn đi tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt bên người, nói, nếu dây núi tử vong kinh khủng như thế, chúng ta tiểu không dùng đi nữa. A Ngốc huynh đệ, Huyền Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê không thể tham gia cứu vất tinh linh hành động. Dù sao, chúng ta còn muốn ở trên đại lục tiếp tục sống, có thật nhiều kiên kỵ. Xin lỗi rồi nữ vương bệ hạ, cho dù ngài có biện pháp bảo đảm an toàn của chúng ta, nhưng vì không liên lụy người nhà, chúng ta không thể nào tiếp thu được ngài thỉnh cầu. Thiên Kim, Lạc Nhật, Hoa Thịnh này ba đại đế quốc bên trong quý tộc số lượng cũng không phải rất nhiều, thế nhưng, những quý tộc này nhưng có thực lực khổng lồ. Có thể từ đạo tặc công hội thuê nhiều tên thu được người đến chấp hành nhiệm vụ, hắn quý tộc B. N. Thân tất nhiên có thực lực hùng hậu, bọn họ thần thông quảng đại thậm chí có thể biết trên đại lục mỗi một châu ngóc ngách chuyện xảy ra. Cùng bọn họ đối nghịch hậu quả, không phải Nguyệt Ngấn có thể gánh nặng lên, hắn cũng muốn giúp tinh linh tộc, thế nhưng, hắn còn có ra. Hắn không hy vọng cha mẹ của mình chịu đến cái gì liên lụy. Nguyệt cơ tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, nhà trên cây bên trong bầu không khí nhất thời có chút nặng nghề. Tinh linh nữ vương lắc lắc đầu, chán nản nói, không có gì. Mọi người đều có trí khác nhau, các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Sau này cũng là chúng ta bạn của tinh linh tộc. Nguyệt ngấn gật gật đầu, đi ra nhà trên cây, Nguyệt cơ, miêu Phi cùng vạn Lý cũng đi theo ra ngoài. Tinh linh nữ vương ngày này nói, xin lỗi. Để giữa các người sản sinh mâu thuẫn. Nham Thạch nhìn về phía Nham Lực, hỏi, người làm sao vậy? Nham Lực kiên định gật đầu. Nham Thạch trong mắt lộ ra ánh mắt tán dương, nói, được, không hổ là ta Nham Thạch huynh đệ tốt. Nói xong, hắn thôi thúc trong cơ thể đấu khí, trên tay phải long lánh ra màu vàng đấu khí ánh sáng, lập trường như đao, thật nhanh đem trên đầu mình màu nâu tóc rối bời toàn bộ cạo này. Nham Lực đã ở làm chuyện giống vậy. Không lâu sau, bọn họ nhất thời đã biến thành lóe sáng đầu trọng. Tinh linh nữ vương cùng đại tinh linh sứ nhóm trận mắt hốc mồm nhìn động tác của bọn họ, a ngốc không khỏi hỏi, nham thạch đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Nham thạch khẽ mỉm cười, nói, huynh đệ tốt, tinh linh tộc cùng chúng ta phổ nham tộc đời đời giao hảo, bọn họ có phiền phước, chúng ta làm sao có thể bỏ mặt đây? Chúng ta phổ nham tộc tối rõ rệt đặc điểm, chính là trên đầu mái tóc xù Chỉ có đem này 3.000 tơ phiền nào xóa, mới có thể làm cho hắn người không thể phân rõ thân phận. Như vậy liền không sẽ cho tộc nhân của chúng ta mang đến phiền thoái. Nữ vương bệ hạ, huynh đệ chúng ta quyết định giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm mất tích tộc nhân. Tinh linh nữ vương trong mắt lộ ra tham thiết vẻ cảm kích, có chút nghẹn ngào nói, cảm ơn các ngươi, bạn của phổ nhanh tộc. A ngốc mừng dỡ nói ra, có hai vị đại ca gia nhập, nắm chặt tính liền lớn hơn nhiều. Nguyên Nguyệt, Nguyệt ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyệt Nguyệt một người, suy nghĩ một chút nói, ngược lại cũng là ngọn nhì, đi nơi nào đều giống nhau, ta cũng đi thôi. Tinh linh nữ vương ôn nói, tiểu cô nương, ngươi không cần miễn cưỡng, tuyệt đối không nên liên lụy người trong nhà của ngươi mới tốt. Nếu như bởi vì chúng ta tinh linh tộc chuyện đối với ngươi tạo thành thương tổn, sẽ không tốt. Huyền Nguyệt do dự một chút, cười nói, A di, những quý tộc kia là không dám đắc tội người nhà của ta. Ngài yên tâm đi. Ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi. Nàng nghĩ, nếu như bị phụ thân biết mình đắc tội quý tộc, nhiều lắm cũng chính là trách cứ hai câu, hẳn là sẽ không quá làm khó dễ của mình. A ngốc gật đầu nói, đúng vậy A, ba ba ngươi công lực cao như vậy, ai dám đắc tội hắn. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói, ngươi bất tranh cãi một tí có được hay không. Tinh linh a Di, chúng ta phải làm sao mới có thể cứu bẩm ngài con gái cùng tộc nhân đây. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nói, hiện tại nhất làm cho ta khó xử, là không biết bọn họ bị bắt được nơi nào. Tắc vực liên bang khả năng không lớn. Mặt khác ba đại đế quốc lại đều có hiểm nghi. Huyền Nguyệt nhíu như mày, nói, A-Z. Lớn như vậy diện tích ngài để cho chúng ta làm sao tìm được a Cho dù đem cả phiến đại lục lượn một vòng chỉ sợ cũng không hẳn có thể tìm tới ngài con gái. Tinh linh nữ vương nói, ta cũng biết rất khó khăn, vì có thể đem bọn hắn cứu trở về. Ta chỗ này có mấy món đồ đưa cho các người, có những thứ đồ này, các ngươi làm việc liền có thể thuận lợi hơn nhiều. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía mấy vị đại tinh linh sứ. Đại tinh linh sứ nhóm đều trùng nàng kiên định gật đầu. Tinh linh nữ vương hai tay ở trước ngực vẽ ra một cái màu xanh lá vòng tròn, cũng không thấy nàng độc thần chú, vô số điểm sáng màu xanh lục không ngừng từ không khí xung quanh bên trong hướng về nàng tụ tới, vầng sáng màu xanh lục lập lòe ra ánh sáng dịu dịu. Tinh linh nữ vương tùy ý vầng sáng nổi đồng bệnh giữa không trung, hai tay ở trước ngực kết thành một cái kỳ quái thủ thế, tiên lặng niệm một câu gì, không trung ánh sáng xanh lục đột nhiên ảm đạm đi, càng thu càng nhỏ, cuối cùng hình thành một con náo ánh thấu triệt màu xanh lục vòng tay, nhàn nhạt ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Tinh linh nữ vương một tay tiếp nhận vòng tay, nhẹ nhàng tại trên ngón tay của chính mình cắn một cái, đem một giọt máu tươi dung nhập vòng tay bên trong, ngâm sướng nói, lấy ta máu làm dẫn, tự nhiên chi linh làm mối, ngưng tụ đi, dò hỏi chi vòng tay. Máu tươi trong nháy mắt dung nhập màu xanh lá vòng tay bên trong, vòng tay màu sắc nhất thở sâu một chút, ánh sáng lóe lên vừa thu, tại thủ trạc trung ương nhiều hơn một đầu tia máu màu đỏ, không ngừng lập lệ vầng sáng nhàn nhạt. nhạt. Tinh linh nữ vương đưa tay vòng tay nhét vào huyền nguyện trong tay, nói, này con giò hỏi chi vòng tay có huyết mạch của ta làm dẫn, có rất mạnh linh khí. Đến ngoài rừng rậm tinh linh, nó sẽ trở nên lờ mờ tối tăm. thế nhưng, chỉ cần có tinh linh tại thủ trạc trong vòng trăm giảm, nó sẽ tự động phát sáng, trong đó tơ máu ép. Vì các ngươi chỉ dẫn tinh linh vị trí, đương con gái của ta tại thủ trạc trong phạm vi chăm dặm lúc, vòng tay bên trong tơ máu sẽ ngưng kết thành cầu, có cái thứ này. Các ngươi tìm được tộc nhân của chúng ta liền có thể thuận lợi hơn nhiều." Huyền Nguyệt yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay giò hỏi chi vòng tay, càng xem càng yêu thích, "A gì, đây thật sự là cho ta sao? Thật là đẹp vòng tay a." Tinh Linh Nữ Vương nghiêm nghị nói, "Hai tử, cái này vòng tay ngươi nhất định phải bảo tồn được, ngàn vạn không thể làm mất." "Bằng không, một khi bị những kia bụng dạ khó lường người xấu đạt được, bọn họ trở lại chào tộc nhân của chúng ta nhưng là dễ dàng hơn nhiều." "Ngươi hiểu?" Huyền Nguyệt gật gật đầu đem bóng ánh rọi hỏi chi vòng tay mang tại tay trái của chính mình trên, khi hi nở nụ cười, nói: "A Di ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó." Tinh linh nữ vương đi tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước mặt, thân cao của nàng cùng Huyền Nguyệt gần như, vũ cánh phiêu bay lên mới tới cùng A Ngốc đều bằng nhau vị trí, như lúc trước Hồng Y tế tự như vậy, Tinh linh nữ vương âm thanh tại A Ngốc đấy lòng vang lên: "Hai tử, tâm địa của ngươi thật tốt, là thiện lương như vậy, ta đã thấy trong nhân loại, không có người nào có thể sánh được ngươi." A ngốc gãi gai đầu, nói, A di, kỳ thực ta rất đẩn, học cái gì đều so với người khác chậm hơn nhiều rồi. Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, trí tuệ mặc dù trọng yếu, nhưng thiện lương càng đáng quý, ta nghĩ tiễn ngươi một thứ, cái thứ này ta đã giữ hơn trăm nhiều năm, có lẽ, nó ở trong tay ngươi có thể đạt được tốt nhất sử dụng đi. A ngốc ngẩn người, nói, là vật gì. Tinh linh nữ vương thần bí cười nói, chờ ngươi nhìn thấy sẽ hiểu. Nói xong, nàng không ở truyền âm. Chúng mấy vị đại tinh linh sứ nói, theo chúng ta trước đó nói, các ngươi biết phải nên làm như thế nào đi à nha. Áo địch đám người gật gật đầu, cung kính đáp ứng. Tinh linh nữ vương nói, A ngốc, ngươi đi theo ta. Nói xong, hướng về ngoài phòng bay đi. A ngốc vội vàng đi theo. Hắn thật tò mò, tinh linh nữ vương rốt cuộc muốn tặng cho mình cái gì đây? Nếu như quá chất quý, mình nhất định không thể nhận. Nhìn A ngốc cùng tinh linh nữ vương đi ra, huyền nguyệt vội vàng hướng ở ngoài chạy, nghĩ đuổi theo kịp đi lại bị áo địch ngăn cản cô đương ngươi thì không nên đi vì có thể cho các ngươi ở trên đại lục tìm tìm chúng ta tộc nhân càng thêm an toàn mấy người chúng ta muốn cho các ngươi làm chút chuyện huyền Nguyệt ngàn người mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn là dừng bước thiên anh đi lặng lẽ đi ra ngoài bốn tên đại tinh linh sứ nhìn thoáng qua nhau phân biệt ngâm sướng lên bất đồng tinh linh thần chú a ngốc cùng tinh linh nữ vương ra nhà trên cây đúng dịp thấy nguyệt ngấn đám người một mặt cô đơn đứng ở tinh linh ven hồ hắn còn chưa kịp hướng về bọn họ chào hỏi Liên phát xuất hiện thân thể của chính mình lại bị một đoàn hào quang màu xanh lục vây lại, chậm rãi bay lên. Nguyệt Ngần đám người nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tinh linh nữ vương đập rung cánh chim, mang theo A Ngốc hướng về tinh linh trong hồ tinh linh cổ thụ bay đi. Nhìn dưới chân hồ nước trong veo cùng xung quanh cơ thể hào quang màu xanh lục ở ngoài trôi nổi nhàn nhạt sương ngủ, A Ngốc có một loại như lâm tiên cảnh cảm giác. Đưa tinh linh nữ vương mang theo hắn đi tới tinh linh cổ thụ lúc trước, A Ngốc không khỏi thở dài nói, thật lớn cây a. Tinh linh nữ vương xoay người lại nở nụ cười, đưa tay hướng về cổ thụ nhẹ nhàng vung lên, tán cây tách ra, nàng mang theo A ngốc hướng phía trong bay đi. A ngốc cảm giác mình như ở trong mơ giống như vậy, không ngừng quan sát chu vi kỳ dị cảnh tượng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. A ngốc, chúng ta đã đến. Tinh linh nữ vương hô hoán đem A ngốc từ trong thất thần thức tỉnh. A. Thật lớn nhà trên cây A. A gì, ngài thì ở lại đây sao? Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy A. Nơi này chính là nhà của A-Z. Người vẫn là thứ nhất đi tới nơi này ngoại tộc người. Lúc này, hai người đã đã rơi vào nhà trên cây ở ngoài trên bình đài. Tinh linh nữ vương đẩy cửa ra, mang theo A ngốc hướng về bên trong gian phòng đi đến. Nhà trên cây bên trong trang sức rất đơn giản, chia làm hơn dặm hai cái gian phòng. Tinh linh nữ vương lôi kéo A ngốc tay, đi vào trong phòng. Phòng trong hơi nhỏ một ít, bên trong gian phòng chỉ bày đặt một cái giường gỗ. Tinh linh nữ vương đứng trong phòng, hai tay liên vẽ. Một cái màu xanh lá ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại không trung. Nàng dưới hai tay theo như, lục mang tinh đột nhiên mở rộng, ấn ở trong phòng trên mặt đất. Tinh linh nữ vương trùng A ngốc nói, đến, đứng ở cái này lục mang tinh tê. Dung ương đi. A ngốc nghe vậy nghe theo, tinh linh nữ vương tung bay đến trước người hắn, mỉm cười nói, chúng ta đi xuống. Ánh sáng xanh lục lóe lên, A ngốc đột nhiên không thấy rõ chung quanh cảnh vật rồi, toàn thân noán rung rung. Phản phất đặt mình trong tại lửa nóng dưới ánh mặt trời không nói ra được thoải mái, trong cơ thể sinh sinh chân khí không ngừng tuần hoàn, hấp thụ lấy cái kia ấm áp năng lượng, lúc trước vẻ vải nhất thời khôi phục rất nhiều, chân khí trong cơ thể lại biến thành một bức sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Không biết bao lâu trôi qua, ánh sáng đột nhiên biến mất rồi, hết thể đều thay đổi, nhà trên cây không thấy, tại tinh linh nữ vương dưới ma pháp, hai người tới một cái bịt kín không gian, nơi này khoảng chừng có mười mấy mét vuông lớn nhỏ, bốn phía vách tê. Tường tất cả đều là làm bằng gỗ. Trong phòng có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đột nhiên thay đổi cái địa phương để A ngốc sợ hết hồn, không khỏi hỏi, A di, đây là nơi nào à? Tinh linh nữ vương nói, chúng ta tại tinh linh cổ thụ trong thân thể A. Ngươi xem, đó là cái gì? A ngốc tìm tinh linh nữ vương chỉ về phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại góc phòng bên trong, có một cái làm bằng gỗ kiêu căng, kiêu căng không cao, mặt trên có một cái truy hình chậu gỗ, trong chậu có 8 phần đầy khoảng trường thanh thủy Trong nước ngâm một viên to lớn trứng, trứng lớn có một phần ba bộ phận lộ đang ngủ ngủ trên. Cái này hình bầu dục trứng lớn ngắn đường kính có tới khoảng nửa mét, mặt trên có một ít quái dị hoa văn, ở trong phòng phi thường dễ thấy. A lốc hơi giật mình mà nói, A gì, ngài không là phải đem cái này trứng đưa cho ta chứ. Thinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu, nói, ngươi cũng không ngu ngốc a, Ta chính là muốn đưa cái này trứng đưa cho ngươi. A ngốc gãi gai đầu, nói, A di, đây là cái gì trứng A ăn ngon sao? ngài giữ lại tự mình ăn đi. A, không đúng. các ngươi tinh linh chỉ ăn trái cây. Tinh linh nữ vương không biết nên khóc hay cười mà nói. Tiểu tử nốc, đây cũng không phải là cho ngươi ăn. đây chính là một hổng trứng rồng a. có lẽ là trên đại lục một ít còn sót lại một hổng có sinh mạng trứng rồng. a ngốc giật nảy cả mình, nói, cái gì? thật sự có long loại sinh vật này sao? trong lòng hắn, long chỉ là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện mạnh mẽ sinh mệnh. Tinh linh nữ vương trịnh trọng gật gật đầu, nói, Long là một loại tràn ngập trí tuệ hơn nữa sức mạnh sinh vật mạnh nhất. Khả năng cũng là bởi vì chúng nó quá hoàn mỹ rồi, vì lẽ đó thần đã hạn chế bọn hắn sinh sôi năng lực, có rất nhiều cự Long cả một đời cũng không cách nào sinh dục đời sau. Từ khi ngàn năm trước Long thần giáo hoàng dẫn Long tộc tiêu diệt tà ác ma thần sau khi Long tộc liền biến mất rồi, ở trên đại lục cũng không còn tung tích của bọn họ. Quả trứng khổng lồ này, khi sơ háo địch tại dãy núi tử vong thám hiểm lúc Từ cái kia cứu tính mạng hắn trong hang động phát hiện. Nó đã đặt ở chúng ta tinh linh tộc có hơn trăm nhiều năm rồi. Tại mới vừa nắm lúc trở lại, nay hồng trứng rồng chỉ còn giữ lại một tia sinh mạng khí tức, trải qua chúng ta chẳng ạ. Về linh lực tinh linh hồ nước âm, cùng tinh linh cổ thụ bên trong sức sống mãnh liệt trật tự, hắn mới từ từ khôi phục như cũ. Thế nhưng, chúng ta tinh linh cũng không thể lực khiến cho nó ấp. Muốn ấp trứng rồng, trừ cha mẹ của bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có nhân loại có thể làm được. Hai tử Ngươi nguyện ý thử một chút sao? Nếu như ngươi có thể thành công đưa nó ấp đi ra, có lẽ, ngươi liền sẽ trở thành là trên đại lục từ trước tới nay người thứ nhất lòng kỵ sĩ rồi. A ngốc lắc lắc đầu, nói, A di, ta không được, liền ngài cũng không có cách nào, ta làm sao có thể được. Hơn nữa, ta cũng không muốn điều độc lòng, vậy hắn sẽ đáng thương biết bao A. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, hài tử, ngươi đối với mình muốn có lòng tin, kỳ thực, ngươi không hề giống chính mình tưởng tượng kém như vậy. Hơn nữa. Muốn ấp trứng rồng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Phải dùng ngươi trong cơ thể năng lượng bất chi bất giác mới được. Như vậy đi, ngươi trước cùng này khỏa trứng rồng ký kết khế ước, nếu như sau đó có thể đưa nó ấp đi ra, lại thả nó cũng là phải. A ngốc gật gật đầu, nói, này đến có thể, vậy ta liền thử xem. Tinh linh nữ vương mang theo A ngốc đi tới trứng rồng trước mặt, A ngốc, ngươi đem để tay tại trứng rồng trên, sau đó cùng ta đọc chú ngữ. A ngốc đáp ứng một tiếng, đương tay của hắn mới vừa tiếp xúc được trứng rồng lúc. Nơi ngực đột nhiên làm quang tỏa sáng, trong nháy mắt đem chính mình cùng trứng rồng bao vây ở bên trong, mánh liệt ánh sáng màu lam dọa tinh linh nữ vương nhảy một cái. A ngốc chính mình cũng ngần người, hắn chỉ cảm thấy, trước mặt trứng rồng dường như sẽ động dường như, đang tại thân thiết hướng mình hỏi thăm. Một lát, tinh linh nữ vương mới phản ứng được, giật mình nói, A ngốc, trên người ngươi không làm mang theo cái gì long tộc tín vật đi. A ngốc từ trong cổ áo móc ra thần long máu, nói, A di, ngài nói rất đúng, cái này sao? Tinh linh nữ vương âm thanh có chút run rẩy, "Này, đây chẳng lẽ là lúc trước Long thần bệ hạ hộ thân thánh vật thần long máu sao? Ngươi, ngươi là từ đâu lấy được?" A ngốc nói, "Đây là Phổ Lâm tiên chi đưa cho ta, hắn nói đây là lúc trước Long thần bệ hạ đưa cho bọn họ Phổ Nham tộc truyền tộc chi bảo." Tinh linh nữ vương chậm rãi từ trong kinh ngạc tỉnh lại, thở dài nói, "Hai tử, ngươi khiến ta kinh nha địa phương vẫn đúng là nhiều a. Có thần long máu, ta hầu như có thể khẳng định ngươi có thể đem này hồng trứng rông ấp đi ra." Sở hữu Cự Long đều là thần long hậu nhân a bắt đầu đi, cắn phá ngón tay của ngươi, đem một giọt máu tươi nhỏ ở trứng rồng trên, sau đó cùng ta niệm, lấy ta chi máu tươi làm dẫn, tiêu ngạo Cự Long a. Xin cho phép ta cùng ngài ký kết bình đẳng khế ước, cùng chung lẫn nhau năng lượng, trở thành vĩnh sinh không đổi bằng hữu đi. Kỳ thực, nhân loại cùng long ký kết khế ước hoàn toàn có thể ký kết chính và phụ khế ước, nhưng luôn luôn ham muốn hòa bình tinh linh tộc đối với chính và phụ khế ước từ trước đến giờ là xem thường, ở tại bọn hắn cho ra Nghê thế gian vạn vật bình đẳng vốn là không nên có ai nô dịch ai tình huống xuất hiện mà a ngốc tâm tính cùng cái này bình đẳng khế ước vừa vận ăn cướp a ngốc đàng hoàng dựa theo tinh linh nữ vương dặn dò đem máu tươi nhỏ ở trứng rồng bên trên khi hắn thần chú hoàn thành thời gian trứng rồng cùng hắn trên cổ thần long máu đồng thời hào quang tỏa sáng đột nhiên giữa bọn họ tựa hồ tạo thành một cái câu thông đường hầm như thế trứng rồng qua trong dây lát biến mất rồi mà a ngốc rõ ràng cảm giác được thần long máu bên trong có thêm chút gì tựa hồ có một cái sinh mệnh cùng mình cùng một nhịp thở dường như. Tinh linh nữ vương thở dài nói, hai tử, xem ra trên người người thần long máu đã đem trứng rồng hấp thu vào. Tại thần long máu trong, trứng rồng nhất định sẽ đạt được rất tốt thoải mái, ta nghĩ, có lẽ không dùng được thời gian quá dài nó có thể bị ấp đi ra. Nói thật, A-di cũng chưa từng thấy long là cái dạng gì tử, chờ sau này người đem hắn ấp đi ra sau đó, nhất định phải mang cho A-di nhìn. A-ngốc có chút ngượng ngùng nói, A-di, ngài đừng nói như vậy, Nếu như sau đó trứng rồng thật sự ấp, ta nhất định đưa nó thả lại thiên nhiên. Tinh linh nữ vương nghiêm mặt nói, an đốc, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Làm là trên đại lục mạnh nhất sinh vật, long, hắn gồm có sức mạnh mạnh cỡ nào a? Nếu như đem ngươi hắn thả lại tự nhiên, nó chịu đến thế tục ảnh hưởng, có lẽ sẽ dẫn ra một cơn hạo kiếp, ngươi hiểu. Hơn nữa, cho dù ngươi khiến nó theo ngươi, cũng cũng không nhất định muốn nô dịch nó a. Ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, chiếu cố hắn. Dùng ngươi thiện lương tâm đi dụ dỗ tương bước Như vậy mới không còn để này Còn tiểu long đổi bại A ngốc lăng nói Cùng hắn trở thành bằng hữu, Cùng một cái long thành làm bằng hữu. Khả năng này sao Thinh linh nữ vương mỉm cười nói Không có gì là không thể Là ngươi ấp nó Khi nó sinh ra sau khi Tất nhiên sẽ đem ngươi trở thành thành người thân cận nhất Sau đó chiếu cố thật tốt nó đi A di cũng coi như hiểu rõ cái tâm nguyện Được rồi A di còn muốn cho ngươi như thế những thứ đồ khác Nói xong, nàng từ trên tường hái dưới một cái quyển chủ, trịnh trọng giao cho A ngốc trong tay, quyển sách này bên trong có một cái cổ lao ma pháp, khi ngươi tìm đến tộc nhân của chúng ta, mà lại đối mặt nguy hiểm to lớn lúc, ngươi có thể lập tức mở ra nó, nó sẽ sinh ra một cái lĩnh vực, tại cái khu vực này sau khi xuất hiện, có thể mang nảy khỏa tinh linh, cổ thụ trên sở hữu tinh linh tất cả đều triệu hoán đi qua, mà ta cùng bốn vị đại tinh linh sứ bình thường là không sẽ rời đi nơi này. N. Y cách khác. Ngươi dựa vào quyển sách này, có thể kêu gọi chúng ta hỗ trợ. Ta tin tưởng, ngoại trừ giáo đình bên ngoài, còn rất thiếu có sức mạnh của nhân loại cùng chúng ta chống đỡ được. Thế nhưng, ngươi nhất định nên nắm chắc cho tốt cơ hội, bởi vì thông qua quyển sách này triệu hoán, chúng ta chỉ có thể ở trong lĩnh vực tồn tại 2 giờ, sau đó liền sẽ một lần nữa về tới đây. Hơn nữa quyển sách chỉ có thể sử dụng một lần, nó phương pháp chế luyện đã thất truyền, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, ngươi hiểu. A ngốc tiếp nhận quyển sách bên trên sóng năng lượng để hắn cảm giác được quyển sách này tựa hồ cùng lúc trước phụ thân của Huyền Nguyệt Hồng Y chủ giáo Huyền dạ cho hắn cái kia có chút tương tự dường như a gì ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ mau chóng đi tìm ngài tộc nhân khi nhìn chúng nó không phải bị quá nhiều thống khổ mới tốt tinh linh nữ vương chán nản nói hai tử đây cũng không phải là ta có thể không chế bất quá con gái của ta Tinh Nhi bởi vì có tinh linh vương huyết mạch vì lẽ đó trừ phi nàng nguyện ý bằng không ngoại nhân không cách nào xâm phạm thân thể của nàng chỉ có thể giam cầm nàng. Nhưng huyết mạch năng lượng chỉ có thể duy trì 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm tinh nhi không trở lại tinh linh cổ thụ bên trong hấp thụ thiên nhiên linh khí, loại kia sức mạnh thần bí liền sẽ biến mất. Hai tử, vì A-di, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 năm đem tinh nhi tìm trở về. A-di liền một đứa con gái như vậy, nàng cũng là chúng ta tinh linh tộc tương lai hy vọng. A-ngốc trịnh trọng gật đầu nói, A-di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đi tìm tinh nhi công chúa. Tinh linh nữ vương vui mừng gật gật đầu, nói, ta tin quá ngươi. Nếu như ngươi nhìn thấy nàng, liền để nàng xem huyền nguyệt trên tay giò hỏi chi vòng tay, nàng liền sẽ cùng các ngươi cùng đi. Đi thôi, chúng ta nên về rồi, ngươi những bằng hưu kia cần phải cũng hoàn thành tẩy lễ. A ngốc hỏi, A gì, cái gì gọi là tẩy lễ? Tinh linh nữ vương nói, ở lại một chút ta cùng nơi giải thích cho các ngươi nghe đi. Chúng ta đi. Nói xong, nàng một lần nữa kết ra thủ ấn, ánh sáng xanh lục lóe lên. Mang theo A Ngốc một lần nữa về tới tinh linh cổ thụ cây trong phòng. Tại tinh linh nữ vương ma pháp ảnh hưởng, hai người bay trở về đến tinh linh ven hồ. Vừa rơi xuống đất, Nguyệt ngấn bốn người xuống tới, kinh ngạc nhìn A Ngốc cùng tinh linh nữ vương. Nguyệt cơ càng là không khỏi hỏi, A Ngốc, ngươi chừng nào thì cũng sẽ bay rồi. Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, đó là ta dùng tinh linh ma pháp mang theo hắn bay. Những người bạn nhỏ, các ngươi cũng tiến vào đi, không có cái gì có thể tị hiểm, ta tin quá các ngươi. Tinh linh nữ vương lời nói để Nguyệt ngấn không khỏi có chút thẹn thùng, tối đầu không có hé răng, nhưng bốn người còn là theo chân A Ngốc cùng Tinh linh nữ vương đến gần nhà trên cây. Huyền Nguyệt, Nham Thạch cùng Nham Lực tựa hồ cũng không có gì thay đổi, còn đứng ở A Ngốc lúc rời đi bọn họ trô đứng trên. Tinh linh nữ vương hướng về Áo Địch đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Áo Địch trùng nàng gật gật đầu. Tinh linh nữ vương nói, "Bọn nhỏ, vừa nãy mấy vị đại tinh linh sứ đối với các ngươi sử dụng là chúng ta tinh linh tộc một cái cổ lão ma pháp." Gọi tinh linh cội nguồn. Nó công hiệu cũng không phi thường rõ rệt, nhưng có thể kích phát tự thân các ngươi tiềm lực, các ngươi tại sau này trong tu luyện, tiến bộ có thể so với bình thường mau một chút. An Đốc, tại ta dẫn ngươi đi cầm thứ gì lúc, ngươi còn nhớ đã từng bị ấm áp vây quanh sao? Cái kia chính là tinh linh cội nguồn phát huy uy lực, sau đó các ngươi sẽ từ từ cảm nhận được tác dụng của nó. Chương 35, giáo chủ đổi theo. Miêu Phi có chút hâm mộ nhìn về phía An Đốc, trong lòng có chút hối hận. Tại sao vừa nay chính mình không có đáp ứng trợ giúp tinh linh tộc? Huyên Nguyệt hì hì nở nụ cười, nói, Di, cảm ơn các ngươi. Cái kia chúng ta có phải không hẳn là xuất phát? Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tốt đây? Ba đại đế quốc diện tích đều phi thường bao la, ngài nói, quốc gia nào quý tộc có khả năng nhất cướp đi tộc nhân của các ngươi. Tinh linh nữ vương cười khổ nói, chúng ta tinh linh đối với trên đại lục chuyện cũng không biết một tí gì, này phải nhờ vào các ngươi đi tìm rồi. Ta vừa nay nói với A ngốc rồi. Các ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Bằng không, một khi con gái của ta tinh linh vương thân thể bị phá, chúng ta tinh linh tộc chắc chắn gặp phải không cách nào cứu vãn kiếp nạn. Ai, nếu như không phải là vì hết thể tộc nhân, ta cũng sẽ không mời các ngươi mạo hiểm hỗ trợ. Tinh linh nữ vương năm nay đã tiếp cận 600 tuổi, không hề giống nàng mặt ngoài nhìn lên đi trẻ tuổi như thế. Tại trong tinh linh tộc, nàng đã sắp muốn đạt tới tuổi thọ cực hạn, mà khi nàng tử vong lúc nếu như không có kế tiếp nhiệm có tinh linh vương huyết mạch người thiết bị liền đem không cách nào khống chế duy trì tinh linh. Hạch chi thành sinh tồn sinh mệnh năng lượng. Cái này cũng là nàng tại sao không có thể ly khai nơi này, đi tìm nữ nhi một trong những nguyên nhân. Tinh linh vương cùng tinh linh cổ thụ là hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, mất đi phía kia đều sẽ cho tinh linh tộc mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Một khi tinh linh huyết mạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đem không cách nào khôi phục, mà tinh linh nữ vương niên kỷ cũng không có khả năng lại sinh ra đời kế tiếp rồi. Vì lẽ đó, trong vòng 3 năm A ngốc đám người nếu là không có đem tinh linh nữ vương con gái tinh nhi cứu lại, cái kia tinh linh tộc rất có thể sẽ nhờ đó diệt vong. Nhưng những thứ này là tinh linh tộc bí mật lớn nhất, nàng đương nhiên không thể nói ra được. Tinh linh nữ vương tuy rằng ái nữ sốt ruột, nhưng nàng dù sao cũng là bộ tộc C. Khi chủ, càng phải làm tộc nhân của mình suy nghĩ, vì lẽ đó, nàng thỉnh cầu A ngốc đám người giúp nàng cứu con gái cũng không chọn vẹn xuất phát từ tư tâm. Nguyệt ngấn đột nhiên nói, ta nghĩ, bắt đi công chúa rất có thể là lạc nhật đế quốc quý tộc, bởi vì lạc nhật đế quốc là âm thế lực ngầm hoạt động tối nhiều lần quốc gia, đạo tặc công hội tổng bộ là ở chỗ đó. Hơn nữa lạc nhật đế quốc quý tộc không mấy đồ tốt, bọn họ từ trước đến giờ ham muốn tìm niềm vui. vì lẽ đó, bọn họ ra giá cao bắt đi tinh linh khả năng lớn nhất. miêu phi nói, nguyệt ngấn lao đại nói có lý, theo ta được biết, lạc nhật đế quốc là một cái rất có dạ tâm quốc gia, chỉ có điều một mực bị hoa thịnh đế quốc đè lên, không có cơ hội biểu hiện ra mà thôi. Bọn hắn quý tộc đều trên coffee thường cường đại thế lực, cơ hội đã đem đế quốc hoàng tộc quyền lực không từng rồi, có thể mời động đạo tặc công hội nhiều như vậy thu được người, bọn hắn khả năng lớn nhất. Tinh linh nữ vương vui vẻ nói, quá tốt rồi, đã có mục tiêu, cái kia tìm kiếm lên đến cũng sẽ dễ dàng một chút. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Nguyệt Ngân thở dài, nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta không thể giúp thêm các ngươi gấp cái gì đã rất xấu hổ, hy vọng a ngốc bọn họ có thể giúp bọn ngươi đem tộc nhân tìm trở về đi. Tinh linh nữ vương nói, Hai tử, không nên nói như vậy, mỗi người đều có lựa chọn chính mình làm sao sinh hoạt quyền lực, ta làm sao sẽ trách các ngươi đây. Nham lực là tính nôn nóng, vừa nghe đến tinh linh tộc có thể bị bắt địa phương, lập tức hét lên, nếu biết địa phương, vậy chúng ta liền chạy nhanh đi. Sớm một chút xuất phát, tiểu có khả năng sớm một chút tìm tới bạn của tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, cũng không gấp tại nhất thời, các ngươi đường xa mà đến, trước tiên ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một ngày, rõ ràng thiên thanh thần. Ta lại để cho người tiễn các ngươi đi ra ngoài. Nham Cự Trừng nham lực một chút, trùng tinh linh nữ vương nói, "Bệ hạ, vậy thì chiếu ngài nói à, sáng sớm ngày mai chúng ta tiểu xuất phát." Tinh linh nữ vương gật gật đầu, nói, "Cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, có nhu cầu gì, cứ việc cùng Thiên Anh nói." Chúng ta đi về trước. Nói xong, mang theo bốn tên đại tinh linh sứ đi ra ngoài. Mọi người cũng không biết, tinh linh nữ vương cùng bốn vị đại tinh linh sứ bởi vì sử dụng tinh linh cội nguồn phép thuật này Tiêu hao hơn nửa ma pháp lực, nhất định phải mau nhanh tu luyện khôi phục mới được. Các tinh linh đều đi rồi, nhà trên cây bên trong bầu không khí nhất thời có vẻ hơi lung túng. Nham thạch lôi kéo nham lực ngồi vào một bên đà tọa A ngốc cùng huyền nguyệt cùng với nguyệt ngấn bốn người mặt đối mặt đứng, một lát không có hé răng. Vẫn là nguyệt ngấn trước tiên đánh phá trầm mặc, thở dài, nói, A ngốc, huyền nguyệt tiểu thư, xin lỗi. Huyền nguyệt mỉm cười nói, không có cái gì có thể xin lỗi, mọi người đều có trí khác nhau mà Nghe vừa nay cái kia áo địch đại tinh linh sứ nói, ta cũng không dám đi dãy núi tử vong rồi. Chờ sau này chúng ta thực lực mạnh mẽ rồi, nói không chắc còn có cơ hội cùng đi đây. Nguyệt Ngân đại ca, rời đi nơi này sau đó các ngươi định đi nơi đâu. Nguyệt Ngân nói, hồi hồng cụ tộc bên kia đi. Thời gian thật dài không về thăm nhà một chút, là nên trở về một chuyến rồi. Ngươi nói đúng, sau đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác. A Ngốc từ trong lồng ngực móc ra lúc trước áo địch cho cái kia mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh nói, "Nguyệt Ngân đại ca, vừa nay áo địch đại thúc cho ngươi ma pháp thủy tinh tổng cộng có 8 khối, vừa vặn chúng ta một người một khối. Các ngươi chọn đi, trở lại cũng tốt nộp nhiệm vụ kia." Nguyệt Ngân không hiểu nhìn A Ngốc, nói, "Nhưng là, này là vừa rồi tinh linh đưa cho ngươi a." A Ngốc cười ha ha, nói, "Chúng ta đều là bạn đường, có được đồ vật gì đó đương nhiên hẳn là mọi người chia đều rồi." Nguyệt Ngân đại ca, các ngươi liền chọn đi đừng khách khí. Lúc này hệ so sánh so sánh đích kỷ miêu phi đều thật xin lỗi, lầm bầm nói, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, làm sao có thể bắt các ngươi thứ quý trọng như thế đây. Huyền Nguyệt Hi Hi nở nụ cười, nói, nhanh chọn đi, A Lốc không phải nói, chúng ta là bạn đường, sắp tách ra, cũng vĩnh viễn là bằng hữu A, coi như là để cho kỷ niệm đi. Nguyệt ngấn thở dài một tiếng, nói, vậy dạng này đi, chúng ta nắm hai khối là được rồi. Một khối giao cho dòng binh công hội. Xem như là hoàn thành nhiệm vụ, khắc một khối liền làm kỷ niệm đi. A Ngốc, huyền nguyệt tiểu thư, các ngươi cũng đừng giữ vững được. Cho dù là như vậy, chúng ta đã rất ngượng ngủng. Nói xong, tiện tay từ A Ngốc trong lòng bàn tay cầm lấy hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc vội la lên, Nguyệt Ngân đại ca, chuyện này. Nguyệt Ngân nỗ lực gượng cười nói, các ngươi muốn đi cứu công chúa tinh linh, nhất định sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Giữ lại những này ma pháp thủy tinh, nói không chắc còn sẽ có chỗ lợi gì đây. Cứ như vậy đi, ta hơi mệt chút, muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, một mình cô đơn đi tới nhà trên cây trong góc khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Nguyệt cơ ba người ngồi vào Nguyệt ngấn bên cạnh, đồng dạng không nói nữa. A ngốc cùng Huyền Nguyệt hai mặt nhìn nhau, A ngốc nói, chúng ta nên làm gì? Huyền Nguyệt mở ra tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, thuận theo tự nhiên đi, ngày mai để nhàm thạch đại ca bọn họ cũng chọn lựa đi. A ngốc, ngươi muốn chỗ nào khối? Uyên Nguyệt nói chuyện để A Ngốc chọn ma pháp thủy tinh, A Ngốc nhất thời nhớ tới ma viêm thuật sĩ Ca Lý Tư, xem ra câu trả lời này ứng với tinh linh nữ vương đi cứu con gái cùng tộc nhân, e sợ không cách nào sớm đi tìm Ca Lý Tư lão sư, mãnh liệt tưởng nghiệm đầy dây trong lòng hắn, không khỏi có chút ngây dại. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc ngây người bộ dáng, bật cười, nói, chọn khối ma pháp thủy tinh cũng như vậy lao lực sao? Ta liền muốn khối này bạch sắc được rồi, trong này ẩn chứa quang hệ ma pháp năng lượng, trở lại đưa cho Mộ mụ. mụ. Nàng nhất định sẽ rất ưa thích A ngốc này mới phản ứng được Nói, ta cũng không biết chọn cái nào khối được Không biết ca lý tư lão sư thích gì thuộc tính ma pháp thủy tinh Huyền Nguyên suy nghĩ một chút Nói, người cái kêu ca lý tư lão sư nếu là luyện kim thuật sĩ Vậy hẳn là biết ma pháp đi Hắn dùng là ma pháp gì đây A ngốc nói, lão sư hội dùng ngọn lửa màu đen Phi thường lợi hại Ta đã từng nhìn thấy hắn dùng một điểm ma pháp hỏa diễm liền đốt rủi một cái bản Liền cho tàn đều không có để lại nhớ tới lê thúc đối mặt ca lý tư ma pháp thời gian cái kia run lẩy bẩy dáng vẻ không khỏi nở nụ cười huyền nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn một cái nói nốc cười gì vậy ngọn lửa màu đen vậy hẳn là là hệ lửa cùng hắc ám hệ hỗn hợp ma pháp đi có thể sử dụng dung hợp ma pháp ngươi người lão sư kia cũng xác thực rất lợi hại rồi vậy ngươi liền cho hắn này nhanh màu đen cực phẩm ma pháp thủy tinh đồ rồi ở trong này khả năng là thuộc khối này ma pháp thủy tinh tinh chất tốt nhất lão sư ngươi nếu như dùng nó luyện chế thành pháp khí E sợ trình độ ma Pháp có thể tăng cao rất lớn một cấp độ đây. Nói xong, nàng bước lên màu đen ma mà Pháp thủy tinh tại A ngốc trước mắt cơ A ngốc trong lòng vui vẻ, nói, cảm ơn người, Nguyệt Nguyệt, hy vọng Lao Sư nhìn thấy nó sẽ cao hứng đi. Huyền Nguyệt nói, thu được quý giá như vậy lễ vật lại không cao hứng, vậy hắn liền không bình thường. A ngốc cao mày nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần nói Lao Sư nói xấu. Huyền Nguyệt le lưới một cái, thử nói, ta vẫn không có người người Lao Sư kia trọng yêu A có cơ hội ta đến muốn cùng đi với ngươi nhìn ngươi người, người lão sư kia giải ra ba đầu sáu tay phải không? cho ngươi như thế khăng khăng một mực. A Ngọc lung túng nói, này, này không thể so sánh a. Lão sư là trưởng bối của ta, ta đương nhiên phải tôn kính hắn. Lão sư đối với ta tốt vô cùng. Huyền Nguyệt chỉ vào mũi quỳnh của mình, nói, vậy ta đây, ta đối với ngươi không được chứ? A Ngọc mặt đỏ lên, thì thào nói, được, ngươi đối với ta cũng rất tốt. Nguyệt Nguyệt, ta ta mệt mỏi, chúng ta là không phải trước nghỉ một lát. Huyên Nguyệt hừ một tiếng, nói: ta tốt với ngươi, chính là không bằng ngươi người lao sư kia tốt. Được rồi, không buộc ngươi rồi, nói cho ta biết, vừa nay cái kia tinh linh A Di mang ngươi đi đều cho người cái gì? A ngốc đàng hoàng thẳng thắn nói: A Di cho ta một cái có thể triệu hoán bọn họ tinh linh quyển sách, nói là có thể dùng một lần, duy trì thời gian hai tiếng, để chúng ta tìm tới bọn họ tộc nhân thời điểm sử dụng. Mặt khác, nàng trả lại cho ta một cái trứng rồng. Để cho ta cùng cái kia trứng rồng ghi lại khế ước, nói là đợi đến ấp sau đó, để cho ta cùng con rồng này làm bằng hữu. Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, thất thanh nói, cái gì? Trứng rồng. Nàng lại cho ngươi một hồng trứng rồng. Tuy rằng thanh âm của nàng rất lớn, nhưng mọi người khác cũng đã nhập định, cũng không nghe thấy nàng la lên. A ngốc che Huyền Nguyệt miệng nhỏ, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, không nên đã quấy rầy mọi người, tẩu hỏa nhập ma nhưng là rất nguy hiểm. Trứng rồng tiểu tại của ta thần long máu bên trong. Không biết lúc nào có thể ấp. Huyền Nguyệt đột nhiên bắt đầu cười ha hả, tiếng cười như như chuông bạc dễ nghe em tai. A Ngốc bị nàng cười toàn thân không được tự nhiên, mất tự nhiên nói ra, "Ngươi cười cái gì?" Huyền Nguyệt miễn cưỡng chỉ ngưng cười thanh âm, khuôn mặt xinh đẹp thăng xuân nói, "Ngươi tốt ngốc nha." Tinh Linh A di lại cho ngươi ấp trứng, vậy ngươi không được mẫu long sao? Ngươi nói tốt không tốt cười. Nói xong, lại cất tiếng cười to lên. A Ngốc gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, "Thật sự có buồn cười như vậy sao?" Ta làm sao bất giác? Nói xong chính mình đi tới nhà trên cây một bên, ngồi xuống. Huyền Nguyệt tiến đến bên cạnh hắn, nói, ngốc á ngốc, ngươi tức giận rồi. Nhân ra không phải cố ý nha, nhưng là, thật sự là quá tốt nở nụ cười nha. Ang ngốc lắc lắc đầu, nói, ta mới không có dễ giận như vậy. Chúng ta cũng tu luyện một lúc đi, ta còn là cảm giác được rất mệt mỏi. Huyền Nguyệt ngoan ngoan nói, vậy ngươi mau nhanh đã tỏa đi, nhân ra cũng phải suy nghĩ một hồi. Hai người đối với Lâm mà ngồi. Gần như cùng lúc đó tiến vào tu luyện của mình thế giới. Sáng sớm hôm sau, mọi người trước sau tỉnh lại. Nham Thạch, Nham Lực, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều có một loại tiêu tan một cảm giác mới, tựa hồ chỉ là một muộn công phu, công lực dĩ nhiên tiến bộ một ít. Đặc biệt là A Ngốc, bởi vì trước một ngày tiêu hao năng lượng nhiều nhất, đêm nay tu luyện, không chỉ để hắn sinh sinh chân khí khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền ngay cả tinh thần lực cũng đạt tới đỉnh cao trạng thái. Nham Thạch nói, cũng nghỉ ngơi đã qua. Chúng ta nên hướng về tinh linh tộc cáo từ lên đường. Nguyệt ngấn huynh đệ, ta có chút chuyện muốn làm phiền ngươi. Nguyệt ngân ngẩn người, tự từ ngày đó Nham Thạch đánh Nguyệt cơ sau đó, liền từ không chủ động cùng bọn họ nói chuyện nhiều, ngươi nói đi, ta tận lực giúp ngươi. Nham Thạch nói, các ngươi nếu phải về hồng cụ tộc, liền nhất định phải thông qua chúng ta phổ Nham tộc lãnh địa, ta hy vọng trải qua phụ thân bộ lạc lúc, có thể giúp chúng ta báo cái bình an, thì nói ta nhóm không đi dãy núi tử vong rồi, đến trên đại lục đi du lịch. Tuyệt đối đừng nói là đi lạc Nhật Đế quốc tìm kiếm tinh linh tộc nhân là được rồi." Nguyệt Vân nói, "Kỳ thực các ngươi Phổ Nham tộc thực lực cường đại như vậy, hẳn là không e ngại quý tộc mới là, tại sao ngươi sẽ lo lắng như vậy đây?" Liên tóc đều cạo này rồi. Nham Thạch thở dài nói, "Trải qua hơn 1000 năm, chúng ta Phổ Nham tộc thật vất vả mới khôi phục một chút nguyên khí, ta không muốn bởi vì quan hệ của ta mà cho tộc nhân mang đến phiền phức." Nguyệt ngấn gật đầu nói, "Được rồi, ta nhất định đem lời mang tới." A Lộc, Huyền Nguyệt tiểu thư Các ngươi cũng khá bảo trọng." Liên muốn phân biệt, A Ngốc trong lòng khó tránh khỏi có chút không bỏ, tiến lên kéo Nguyệt Ngân tay, nói, "Nguyệt ngân đại ca, các ngươi cũng phải bảo trọng, đợi có cơ hội, chúng ta nhất định đi Hồng Cụ tộc tìm các ngươi." Nguyệt ngân miễn cưỡng cười cười, tuy chỉ có mười mấy ngày ở chung, nhưng A Ngốc thiện lương đã sớm đánh động lòng của mỗi người, nếu như không phải là bởi vì chuyện lần này quá vướng tay chân, hắn cũng sẽ không chọn rời đi rồi. "A Ngốc huynh đệ, chúng ta nhất định còn có lúc gặp lại, ngươi tất cả cẩn thận." Hy vọng gặp lại được ngươi thời điểm, chúng ta lại có thể đồng thời tại du lịch đại lục rồi. Nguyệt cơ kéo huyền nguyệt, ở một bên không ngừng lời nói nhỏ nhẹ, hai người đều là đẹp mắt đỏ bừng, giữa các nàng vừa mới xây dựng lên tình nghĩa, liền muốn tách ra, khó tránh khỏi sẽ có chút không bỏ. Nham thạch hít sâu một cái, nói, đi thôi, sớm chút tách ra, sau đó cũng có thể sớm chút gặp mặt. Nói xong, trước tiên từ nhà trên cây bên trong đi ra ngoài. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, khi bọn họ đi ra nhà gỗ lúc, Giật mình phát hiện, tinh linh nữ vương mang theo hai mươi mấy tên tinh linh liền đứng ở nhà trên cây ở ngoài, không có phát ra một điểm tiếng động. Từ nơi này chút tinh linh trên người ẩn năng lượng xem, đều là tinh linh tộc cao thủ nhất lưu. A ngốc tiến lên phía trước nói, A di, các ngươi làm sao không tiến bảo A. Chúng ta dậy trễ. Tinh linh nữ vương hiền hòa mỉm cười nói, thằng nhỏ ngốc, làm sao sẽ một đây? Chúng ta là đến tiễn các ngươi. Những thứ này đều là chúng ta tinh linh tộc tinh nguyện, mười tám vị tinh linh sứ bốn vị đại tinh linh sứ, bất luận các ngươi chuyến này có thành công hay không, chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn đều là bằng hữu của các ngươi. nếu có một ngày các ngươi chán ghét đại lục sinh hoạt, chúng ta bất cứ lúc nào hoàn nên các ngươi tới nơi này ở lâu. tinh linh nữ vương hiền lành khiến a ngốc dị thường cảm động, nước nở nói, a di, cảm tạ ngài, ngài thật tốt. tinh linh nữ vương nói, được rồi, bọn nhỏ, ta sẽ phân biệt phái hai nhóm người tiễn các ngươi ra tinh linh sầm lầm, một đường cẩn thận, như chuyện không thể làm, không nên qua miễn cưỡng. Lấy sự an toàn của các ngươi làm trọng Nàng kéo A ngốc tay Nói, hài tử, đừng quên ta ngày hôm qua đưa cho ngươi quyển sách Cho dù không có tìm được tinh nhi Ngươi tại nguy hiểm lúc cũng có thể bắt đầu dùng nó Khi đó, A Di liền sẽ đuổi tới cứu ngươi rồi Nàng cái kia tử mô ý hệ quan tâm sâu sắc chấn động A ngốc tâm A ngốc trong mắt lập lẻ ra cực kỳ thần sắc kiên nghị Nói, A Di, ngươi yên tâm Ta chính là chết cũng nhất định đem tinh nhi công chúa mang về thấy ngài. Tinh linh nữ vương cao mày nói chớ nói lung tung, tại a di trong lòng an nguy của các ngươi đồng dạng trọng yếu, được rồi, các ngươi cần phải đi. sau lưng nàng tinh linh sứ nhóm nâng tám cái bao quần áo đi lên trước, tinh linh nữ vương nói những này hoa quả các ngươi cầm trên đường ăn, tất cả cẩn thận đi. mọi người tiếp nhận hoa quả, lưu luyến chia tay sau, tại hai bảy tinh linh dẫn dắt đi, phân biệt hướng từng người nơi cần đến phương hướng rời khỏi tinh linh xâm lâm. nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, tinh linh nữ vương chắp tay trước ngực, dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện. Thần a, mời ngài phù hộ những này hài tử hiền lành đi, nguyện bọn họ lên đường bình an. Áo địch nắm ở tinh linh nữ vương vai, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta tin tưởng bọn hắn nhất định có thể đem chúng ta hài tử mang về. Tinh linh nữ vương gật gật đầu, nói, bắt đầu từ hôm nay, đánh vỡ truyền thống, 18 tên tinh linh xứ chia làm hai tổ, tuần hoàn ở tại tinh linh cổ thụ trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi cứu viện mất tích tộc nhân. Ngoại trừ hộ tống A ngốc cùng nguyệt ngấn đám người rời đi hai tên tinh linh xứ bên ngoài. Cái khác tinh linh sứ đồng thời không người nói, là tôn kính nữ vương bệ hạ. Tinh linh sứ Thiên Anh mang theo 20 tên đại tinh linh hộ tống á ngốc 4 người rời khỏi tinh linh chi thành, hướng về Tây phương đi tới. Vừa đi, hắn vừa hướng Nam Thạch nói, từ nơi này một mực đi Tây, sẽ tiến vào Á Liên tộc địa giới, các ngươi theo Á Liên tộc biên giới một mực hướng về Tây Nam phương hướng đi, liền sẽ tiến vào Thiên Cương sơn mạch. Xuyên qua Thiên Cương sơn mạch xa hơn Tây là nơi nào ta cũng không rõ ràng rồi. Nam Thạch nói: Xa hơn rời khỏi phía Tây Thiên Cương tỉnh hẳn là liền sẽ tiến vào Hoa Thịnh đế quốc Quang Minh tỉnh, xuyên qua nơi đó liền tiến vào Lạc Nhật đế quốc cảnh nội. Đến thời điểm chúng ta sẽ một cái tỉnh một cái tỉnh tìm. Dựa vào nữ vương bệ hạ cho dò hỏi vòng tay, hy vọng có thể mau chóng tìm tới công chúa điện hạ đi. Kỳ thực, chúng ta còn có khác một cái tuyến đường có thể đi. Chính là theo á liên tộc biên giới biên giới một mực hướng về Tây Bắc phương hướng đi. Đi ngang qua thần thánh giáo đình biên giới lãnh địa, tiến vào Lạc Nhật đế quốc. Như vậy là có thể không vượt qua Thiên Cương sân mạch, dù sao, tuy rằng đường xa một chút, nhưng lại có thể tiết kiệm chút thời gian. Vừa nghe phải trải qua Thần Thánh Giáo đỉnh, Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, đuổi vội vàng kêu lên, không được không được, tuyệt đối không thể đi giáo đỉnh con đường kia. Nham Thạch mặt người, nói, tại sao? Chúng ta cũng không phải dị giáo đồ, có cái gì đáng sợ? Giáo đỉnh cảnh nội nhưng là toàn bộ Đại Lục trị an địa phương tốt nhất. Huyền Nguyệt lúng túng nở nụ cười, nói, còn, vẫn là không muốn rồi. Xuyên qua Thiên Cương Sơn Mạch nhiều có ý từ A. Có lẽ còn có thể đến Đại Lục nghe tên Thiên Cương Kiếm Phái đi xem xem đây. A ngốc tự nhiên biết Đạo Huyền Nguyệt là sợ bị cha của mình tóm lại mới nói như vậy. Hán Phụ Hòa nói, Nham Thạch Đại ca, chúng ta liền đi Thiên Cương Sơn Mạch đi. Thúc thúc ta xuất từ Thiên Cương Kiếm Phái, nếu có cơ hội, chúng ta xác thực có thể qua xem một chút. Thúc thúc trước khi chết, còn băn khoăn nơi đó. Nham Thạch cười ha ha, nói, các người gấp cái gì? Ta sớm liền quyết định phải đi Thiên Cương núi con đường kia. vấn lão sư năm đó truyền thụ quá ta cùng A Lực võ kỹ, lúc này vừa vận thuận tiện đi bái phòng một cái. Huyền Nguyệt vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, oán giận nói: "Nham Thạch đại ca, ngươi thật đáng ghét nha, dọa dọa người ta." Nham Thạch mặt người, nói: "Đi thần thánh giáo đỉnh có cái gì đáng sợ? Học tập của ngươi lại là quang minh ma pháp." "A, ta biết rồi, ngươi có phải hay không sợ bị người của giáo đỉnh kéo đi đương thần nữ a?" Kỳ thực sẽ không. Giáo đình mặc dù sẽ hấp thu tu luyện quang minh ma pháp ma pháp sư, nhưng cũng sẽ để cho hắn mình lựa chọn, ngươi không cần sợ. Huyền Nguyệt lường hắn một cái, không lại giải thích. Trải qua nửa ngày nhanh chóng tiến lên, mọi người rốt cục đi ra tinh linh xâm lầm, thiên anh mang theo các tinh linh rơi trên mặt đất, nói, từ nơi này một mực hướng phía Tây đi tiểu tiến vào Á Liên tộc cảnh nội. Chúng ta cũng chỉ có thể tiến các ngươi tới đây, một đường cẩn thận, chúng ta tại tinh linh chi thành đợi đến tin tức tốt của các ngươi. Nham Thạch nói, Thiên Anh đại thúc. Ngài cũng khá bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành nữ vương bệ hạ giao cho sứ mạng của chúng ta. Ta cùng nham Lực có hai con ngựa tại rừng rậm bên kia, ngài giúp chúng ta thu nhận giúp đỡ bọn họ đi, đợi đến trở về sau lại trả cho chúng ta. Mấy người dồn dập hướng Thiên Anh cùng chúng tinh linh cáo từ sau, hướng về Á Liên tộc phương hướng rời khỏi. Ra đi sau, A Lộc vốn định đem cực phẩm ma pháp thủy tinh phân cho Nam Thạch cùng nham Lực, nhưng bọn họ lấy không có một chút tác dụng nào làm tên, nói cái gì cũng không thu. A Lộc bất đắc dĩ. Chỉ được tạm thời trước tiên thu nhập thần long máu bên trong bảo tồn lại. Tiểu tại A ngốc đám người vừa mới rời đi tinh linh xâm lâm 2 ngày sau. Tinh linh xâm lâm trong lại tới nữa rồi một nhóm khách nhân. Hồng y tế tự huyền dạ dẫn 12 tên cao cấp tế tự cùng 12 tên sở thẩm phán ngân giáp kẻ thẩm phán tiến vào tinh linh xâm lâm. Tại 10 ngày trước, tại bạc hai báo cáo lại, hắn biết được con gái của mình dĩ nhiên chuẩn bị đi tới tử vong xâm lâm, không khỏi giật nẹ cả mình. Tử vong xâm lâm bên trong khủng bố hắn là phi thường rõ ràng Đừng nói là huyền nguyệt cái kia gà mở ma pháp, coi như là chính mình đi vào, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Trong lòng khẩn trương dưới, không dám đem việc này nói cho thê tử, liền vội vã mang theo 12 tên cao cấp tế tự rời khỏi giáo đình tiến vào tác vực liên bang cảnh nội. Bởi vì không biết đạo huyền nguyệt bọn họ xác thực con đường, vì lẽ đó chỉ có thể ở bạc 2 dẫn dắt đi tiến vào hồng cụ tộc cảnh nội, TH. NG qua nơi đó bạc một lưu lại ký hiệu, một đường theo tới tinh linh xâm lâm ở ngoài. Đi ngang qua phổ nham tộc cảnh nỗi lúc, bởi vì hắn thân phận cao quý, cũng không hề bị gây khó dễ. Cũng từ tộc trưởng nham không phải cái kia đắc được đến tin tức xác thực. Nham cũng không phải phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới cái kia xinh đẹp tiểu cô nương dĩ nhiên sẽ là hồng y tế tự ái nữ. Vội vàng phái người hộ tống huyền dạ đoàn người xuyên qua phổ nham tộc lãnh địa hướng về thiên nguyên tộc đổi theo. Mười ngày cấp đuổi, huyền dạ rốt cục mang người chạy tới tinh linh xâm lâm ở ngoài ở tại bọn hắn đến lúc nguyệt ngấn đám người đã từ cái phương hướng này rời khỏi hai ngày. Bóng người màu bạc tránh qua, bạc từ lúc bên trong vùng rừng rậm mau chóng bay ra, vì dạp xuống huyền dạ trước người, xấu hổ nói, bái kiến hồng ý chủ giáo đại nhân. Huyền dạ trầm mặt nói, lên, tiểu thư đây, phải hay không tiến vào tinh linh xâm lâm. Bạc một gật gật đầu, nói, ngày đó thuộc hạ theo tiểu thư đám người đồng thời tiến vào tinh linh xâm lâm, ở nửa đường trên, gặp phải một nhóm đạo tặc công hội người đánh lén bọn họ tựa hồ là muốn bắt chốt tinh linh huyền dạ cả kinh nói những này đạo tặc hiện tại cũng quá càng hản rỡ, lại dám đến tinh linh xâm lâm trong bắt giữ tinh linh người nói tiếp là sau đó tiểu thư cùng bạn bè nàng đồng loạt ra tay cùng đạo tặc đánh nhau thật không nghĩ đến đạo tặc bên trong thậm chí có bảy cái thu được người tiểu tại thuộc hạ cho rằng tiểu thư bọn họ muốn ăn thiệt tỏi, chuẩn bị giúp đỡ thời điểm cái kia gọi A ngốc thiếu niên đột nhiên dùng ra minh vương kiếm giết thu được người bên trong một người Đem còn lại thu được người tất cả đều do chạy. Huyền dạ kinh hãi đến biến sắc, nói, cái gì? Người nói Minh Vương kiếm tại A Ngốc trên người. Sao có thể có chuyện đó? Đây không phải là Minh Vương bên người binh khí sao? Chúng ta tìm kiếm Minh Vương có thể nhiều năm rồi rồi. Ba Mũ Đạo, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. A Ngốc đang đuổi chạy đạo tặc sau khi liền vé xỉu, nhìn qua tựa hồ vẫn chưa thể nắm giữ Minh Vương kiếm vi lực. Sau đó, đến rồi một nhóm lớn tinh linh. Bọn họ vây quanh tiểu thư cùng bạn bè nàng hướng về tinh linh nơi sâu xa mà đi. Bởi tinh linh cảm quan phi thường nhạy cảm, thuộc hạ cũng chỉ có thể theo sau từ xa. Không biết tại sao, bọn họ đi vào một rừng cây sau, thuộc hạ liền mất đi tung tích của bọn họ, tại trong rừng cây xoay chuyển nửa ngày, kết quả lại đi vòng đi ra. Trong rừng cây kia tựa hồ có cái gì mai phục dường như, thuộc hạ lại thử mấy lần, đều là tay trắng trở về. Ngày hôm trước thời điểm, tiểu thư những bằng hữu kia bên trong bốn người. Tại một đống lớn tinh linh chen trúc sinh đi ra rồi, ngồi em mở. Tê chiếc xe ngựa nào đó rời khỏi nơi này. Ta vốn là muốn truy đi lên hỏi một chút, nhưng sợ những tinh linh đó hiểu lầm, lại nhận được ngài sắp chạy tới tin tức, liền lưu lại, ta nghĩ, tiểu thư chắc còn ở trong tinh linh tộc. Huyền dạ chấm ngâm một tiếng, nói, tiểu thư bằng hữu làm sao có thêm nhiều như vậy, đều là những người nào. Phổ nham tộc nham không phải làm sao không nói cho ta biết. Bạc một đạo, những người kia có hai người phổ nham tộc chiến sĩ. Bọn họ cũng chưa hề đi ra. Đi ra bốn cái, là một cái tiểu đoàn lính đánh thuê thành viên, ban đầu là chuẩn bị cùng tiểu thư bọn họ cùng đi dây núi tử vong, không biết tại sao lại thay đổi chủ ý rời khỏi. Huyền dạ gật gật đầu, nói, đi, chúng ta tiến vào tinh linh xâm lâm. Hắn mơ hồ cảm giác được, con gái của mình cũng không hề tại tinh linh xâm lâm bên trong, bởi vì, hắn cũng không có cảm giác đến nữ nhi khí tước. Tại bạc một dẫn dắt đi, huyền dạ đám người hướng về tinh linh xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Tinh linh xâm lâm trong yên tinh u nhã hoàn cảnh khiến Huyền Dạ cũng không khỏi được rất là than thở. Nhưng hắn hiện tại không tâm tình thưởng thức những này phong cảnh, hắn vội vã muốn tìm nữ nhi mình trở về. Nếu như một khi Huyền Nguyệt tiến vào dãy núi tử vong, coi như là hắn cũng không hề có một chút niềm tin có thể cứu ra bọn họ. Giáo chủ đại nhân, chính là chỗ này, đi lên trước nữa, Tựa Hồ liền tiến vào mê cung dường như làm sao cũng không cách nào thâm nhập. Trải qua mấy tiếng chạy đi, Bạc Mụ dừng lại, hướng về Huyền Dạ giải thích. Huyền Dạ gật gật đầu nói đây cũng là tinh linh tộc bố trí ma pháp trận các ngươi lui về phía sau ta thử một chút nhìn có thể hay không giải trừ ma pháp trận ngăn cản nghe được huyền dạ gian do chúng tế tự cùng ngân giáp kẻ thẩm phán lùi về sau ra ngoài mấy chục thước ở trong lòng bọn họ hồng ý chủ giáo hầu như thì tương đương với thần tồn tại huyền dạ nhắm mắt lại dùng chính mình tinh thần lực hướng về trong rừng rậm tinh linh ma pháp trận tìm kiếm vừa mới thâm nhập một điểm hắn liền phát hiện có mãnh liệt sóng năng lượng bài xích chính mình tinh thần lực Ma pháp trận kết cấu dị thường thâm ảo, nửa ngày công phu, hắn thăm dò mấy lần, cũng không tìm ra manh mối. Huyền Dạ không khỏi có chút cứng lên, dương đôi mắt, hai tay trên không trung huy động liên tục, một cái bạch sắc lục mang tinh tản ra hơi thở thần thánh trôi nổi ở trước mặt hắn. Huyền Dạ không ngừng trong hư không vẽ ra lần lượt phù hiệu, đánh vào lục mang tinh bên trong, thần thánh ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, hắn mặc dù không có biện pháp phá giải ma pháp trận này, nhưng lại có thể bằng vào thực lực cùng với cứng rắn chống đỡ. Nhiều năm qua LĐJ Ý ở vị trí cao chính hắn, từ lâu dưỡng thành cao ngạo tập tính, trong lòng hắn, trên đại lục là không có cái gì có thể ngăn trở mình. Vĩ đại thiên giới chi thần, ta, Ngài Trung thực tín đổ hướng về Ngài chân thành cầu xin, mời tướng, mời đem Ngài vô tận thần lực mượn cho ta, loại bỏ trước mắt sương ngủ, để thế gian tái hiện quang minh đi. Chói lọi thiên địa. Đây là một cấp 7 quan hệ ma pháp, tại huyền dạ trong tay sử dụng, sinh ra huy lực to lớn, đủ để dẹp tiên một tòa tiểu sơn. Theo thần chú kết thúc. Bạch sắc lục mang tinh ánh sáng đột nhiên thu lại, Huyền Dạ làm ra hai tay thế nâng bầu trời, hắn hét lớn một tiếng, ánh sáng bắn ra, một luồng đường kính 3 mét to lớn cổ sáng nhằm phía tinh linh xâm lâm nơi sâu xa. Tinh linh xâm lâm nơi sâu xa đột nhiên bay lên một đạo lục sắc bình phong, cùng Huyền Dạ phát ra bạch quang chạm vào nhau, âm ầm nổ vang trong tiếng, màu xanh lục bình phong tạo nên từng mảnh từng mảnh sóng gợn, nhưng vẫn nhưng chống lại rồi Huyền Dạ công kích. Huyền Dạ trong lòng thực sự kinh ngạc, thôi thúc thần lực trong cơ thể, câu thông trong thiên địa nguyên tố phép thuật không ngừng chuyển đổi thành lực lượng thần thánh, ánh sáng không ngừng tăng cường, tinh linh Sâm Lâm huyện ra màu xanh lục bình phong run rẩy càng lợi hại hơn, tựa hồ bất cứ lúc nào có vỡ tan khả năng. Dương Huyền Dạ phát động chói lọi thiên địa lần thứ nhất đánh vào tinh linh Sâm Lâm bình phong lúc, tinh linh nữ vương liền đã biết rồi. Toàn bộ tinh linh chi thành tại Huyền Dạ công kích đến đều rung động lên. Tinh linh nữ vương kinh hại đến biến sắc, lập tức triệu tập đến 4 vị đại tinh linh sứ, tất cả mọi người là một mặt nghiêm túc vẻ. Phải biết Tinh linh tộc hộ tộc ma pháp trận là các đời tinh linh vua dùng năng lượng của mình không ngừng tích lũy cấu dựng lên. Có thể chính diện lay động ma pháp trận này uy lực, có thể thấy đến công lực của người ta mạnh. Tinh linh nữ vương nói: Xem ra có kẻ địch đến xâm chiếm rồi. Cái này ma pháp sư công lực cao, tựa hồ càng tại trên ta. Các ngươi lập tức chạy tới nơi xảy ra chuyện, ta ở đây chống lại. Không nên dễ dàng động thủ, nhất định phải làm rõ thân phận của đối phương. Nếu như nhưng là địch nhân, ta cho phép các ngươi hạ sát thủ. Trường 36, Cuộc chiến của Ma Đạo Sư. Áo địch không người nói, là, nữ vương bệ hạ. Nói xong, cùng mặt khác ba vị đại tinh linh sứ, mang theo sáu tên tinh linh sứ một lên bay ra ngoài. Mấy ngày qua, không ngừng có tộc nhân mất tích, trong lòng bọn họ đều kìm nén một cơn lửa giận, địch nhân lần thứ hai xâm chiếm, khiến trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Tinh linh nữ vương từ tinh linh cổ thụ bên trong từ từ bay ra, rơi vào tán cây đỉnh, cảm thụ kẻ địch một làn sóng rồi lại một làn sóng cường lực công kích. Nàng hít sâu một cái, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Từng chuỗi tinh linh thần chú không ngừng từ trong miệng nàng bay ra, thông qua tinh linh cổ thụ không ngừng truyền vào pháp thuật phòng ngự trong trận. Trên đại lục hai vị ma đạo sư cấp bậc cao thủ cứ như vậy lấy tinh linh tộc ma pháp trận làm người đại lý giao thủ với nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh xâm lâm trong, khắp nơi đều đầy dây mênh mông ma pháp năng lượng. Huyền Dạ Chính đang không ngừng công kích, mục đích của hắn đơn giản chính là muốn đem ma pháp trận này đánh ra một lỗ hổng chính mình tốt mang thủ hạ người đi vào tìm con gái. Lưu tại ma pháp trận sắp đối kháng không được sự công kích của mình lúc, hào quang màu xanh lục đột nhiên cường thịnh lên, đem chính mình sắp đột tiến sức mạnh hoàn toàn cản đi ra, tựa hồ ma pháp trận lại một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Đối phương cường lực chống lại không khỏi khơi gợi lên huyền dạ lòng hào thắng. Làm trẻ tuổi nhất Hồng Ý chủ giáo, hắn ở trên đại lục được hưởng cao thượng địa vị, lúc nào cũng không bị như vậy theo cánh cửa ở ngoài quá. Hắn cao giọng ngâm sướng nói, "Thiên thần cơn giận, mượn may thần uy." rút vào trong tâm, diệt trừ tà ác. Một vện kim quang từ huyền, Dạ sau lưng bay ra, đúng là hắn pháp khí Thiên Thần cơn giận. Thiên Thần cơn giận cũng là một kiện thần khí, một cái cấp thấp thần khí. Khi sơ huyền dạ bị giáo hoàng bổ nhiệm làm hồng ý chủ giáo lúc ban tặng hắn, chỉ lớn chừng bằng bàn tay, vẻ ngoài làm bảo tháp hình, tổng cộng 13 tầng màu vàng dạng xuề ô mái ngói kéo dài mà xuống, mũi nhọn có một viên to bằng trứng bồ câu trong suốt hình tròn bạc thạch, bình thường huyền dạ tử không tùy tiện vận dụng lúc này bởi vì lo lắng con gái hơn nữa liêu thắng dĩ nhiên dùng được nguyên bản chói lọi thiên địa ánh sáng màu trắng ở trên trời thần chi giận ra nhập bữa sau lúc đã biến thành màu vàng uy lực lớn thịnh tinh linh tộc ma pháp trận hình thành màu xanh lục kết giới lại một lần nữa nhộn nhạo lên tinh linh cổ thụ ngọn cây tinh linh nữ vương tại khí cơ dẫn dắt bên dưới toàn thân chấn động mạnh nàng âm thầm hoảng sợ người đến thực sự là thực lực thật mạnh a tựa có lẽ đã đã vượt qua ma đạo sư phạm chủ vì bảo vệ tinh linh tộc lãnh địa không bị xâm phạm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 Tinh linh chi thành hoàn toàn bao phủ tại hào quang màu xanh lục bên trong. Gợn sóng kết giới lần thứ hai bình phục lại, Huyền Dạ giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Tinh linh tộc lại có cao thủ như thế có thể cùng của mình Thiên Thần cơn giận chống đỡ được. Kỳ thực, lấy Huyền Dạ thực lực lại thêm thượng Thiên Thần chi nộ, Tinh linh nữ vương cho dù sử dụng trái tim của tinh linh cũng phải tốn trên một bậc. Nhưng dù sao nơi này là tinh linh thế giới, tự nhiên năng lượng tự nhiên nghiêng về tinh linh nữ vương một phương, lại có tinh linh ma pháp trận phụ trợ, lúc này mới có thể đánh ngang tay.